không dám bởi vì hắn biết ta nếu nghiêm túc lên có thể đem vạn tiên tông hủy cái hơn phân nửa lời còn chưa dứt liền có người tưởng phản bác lại ở uy áp trung thấu bất quá khí tới vài vị thủ tọa nhóm nhưng thật ra có thể nói chuyện nhưng mà bọn họ thấy tạ vô nhai chỉ rũ mắt không nói đoán được này chỉ sợ là thật sự nhan hồi khe khẽ thở dài nữ thanh ôn nhu nói bậy hạ đường xa mà đến vô luận muốn nói cái gì ta chờ tự nhiên chăm chú lắng nghe mọi người trong đầu ầm ầm một tiếng Những cái đó chưa bao giờ gặp qua tô hút người, lúc này cũng ý thức được thân phận của nàng. Đây là cái kia danh chấn cửu châu nửa yêu. Nhân ra nói trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế, hiện giờ chân chân chính chính đương yêu hoàng. Yêu tộc không giống nhân tộc có quy củ nhiều như vậy, yêu vương nhóm kể hết hướng trung cảnh thần phục, tân nhiệm yêu hoàng cũng không cần bất luận cái gì kế vị nghi thức, hơn nữa bọn họ còn vội vàng cân nhắc như thế nào đem cổ ma trục xuất hồi hư không ngoại thế. Đương nhiên, ở mọi người trong mắt, tự nhiên chỉ là yêu tộc không chú trọng lễ tiết quy củ thôi tô húc phan nể tình về phía nàng gật gật đầu chỉ là muốn cho vài vị tiên tôn thất vọng rồi ta lười đến cho các ngươi lấy cái gì chứng cứ dù sao đại gia từ nội tâm cũng sẽ không tin tưởng yêu tộc cho nên các ngươi liền thành thành thật thật ngồi nghe nàng chuyện vừa chuyển trong mắt vàng rực long lánh giống như lửa cháy trung quay cùng hỏa lãng lâm tiệu, ngươi có phải hay không đặc biệt thất vọng bởi vì kia ám ma giáo đồ cấp không được ngươi muốn tin tức vì vậy ngươi đem hắn giết ngọc nữ phong thủ tọa vi lăng ngươi đang nói cái gì hảo không cần trang ta biết ngươi là vạn thánh giáo giáo đồ nói không chừng vẫn là giáo chủ gì đó ngươi muốn cho các đồ đệ giống hàn vân nương giống nhau sinh hạ có ma tộc lực lượng nhân tộc chỉ lan nếm thử rất nhiều thứ đều thất bại ngươi tính các ngươi ma tu không có lương tâm mắng ngươi cũng vô dụng tô húc không quan tâm mà tiếp tục nói ngươi biết lăng tiêu tiên tôn phi thăng sắp tới ngươi liên hợp lăng gia bất quá là muốn mượn bọn họ chi thế làm tạ vô nhai danh vọng đại ngã không thể kế nhiệm ngươi cũng sớm đoán được vân hải phong nhan thủ tọa sẽ đem vị trí này chấp tay nhường ra tô húc ý vị thâm trường mà nói nhìn quanh trung quanh một vòng lớn nẹn họ nhìn chân chối các tu sĩ kỳ thật ta cũng nghĩ tới này vấn đề nếu là ma tu vì sao không đi giết người phóng hỏa hoặc là dốc lòng nghiên cứu như thế nào triệu hoán của ma nguyên nhân rất đơn giản ngươi nếu là trở thành vạn tiên tông tông chủ liền có cơ hội phá hư hộ sơn trận pháp cũng lấy viên linh sơn thượng vạn tu sĩ vì tế phẩm lệnh huyết cốt hiện thế tựa như chư vị ở tiên duyên đài nhìn thấy kia một màn trong điện các tu sĩ lại lần nữa ồ lên lâm Diệu trên mặt thong dong dần dần rút đi ngươi hướng lăng ra tố giác ta là yêu tộc sự bởi vì ngươi cũng muốn biết ta chân thân đến tột cùng là cái gì có vô tư cách đương ngươi thánh thần tế phẩm tô húc cười như không cười mà nhìn hắn rất khổ sở đi bị ta chọc thủng ngươi đại kế nhưng mà này trùng quy không có khả năng thực hiện bởi vì ta muốn ngươi chết ở chỗ này tiếng nói vừa dứt rất nhiều người theo bản năng khẩn trương lên trong điện không khí một mảnh túc xác. yêu tộc nhóm lại đều thực thả lỏng bởi vì bọn họ biết nàng lời nói không có nói xong ngươi biết không ta kỳ thật có thể không nói hai lời giết ngươi, nhưng ta càng muốn trước vạch trần việc này bởi vì ta biết đối với một cái ma tu mà nói thân bại danh liệt thật sự không phải cái gì vấn đề lớn váy đỏ thiếu nữ xinh đẹp cười nàng hơi hơi nghiêng đi mặt nửa khuyết ngọc dung tươi đẹp rực rỡ thoa đầu buông xuống tơ vàng tua nhẹ nhàng run rẩy đảo qua đuôi lông mày muốn lệnh một cái ma tu phẫn nộ thống khổ phương pháp tốt nhất tự nhiên là hủy diệt này nhiều năm chu tính làm hắn không thể lại hướng hắn thánh thần tiến hiến tế phẩm kia lạn bộ xương chỉ phải thành thành thật thật bị phong ấn tại lý giới chỗ sâu trong chờ ta đi đem nó đốt quách cho rồi cái này liền tính lại tri độn chết lạng người cũng nhìn ra vài phần không thích hợp tô húc đều không phải là chỉ là hảo ý tới vạch trần vạn tiên tông có cái ma tu nhìn qua nàng cùng này ma tu còn có điểm thù riêng giọng nói rơi xuống váy đỏ thiếu nữ đột nhiên giơ lên thủy tụ phi dương ánh lửa nhanh chóng như sấm trực tiếp đánh vào ngang trời hiện lên tiên kiếm phía trên hơn mười nói sán lạn diễm quang ngang trời xuất hiện giống như pháo hoa tươi đẹp cơ mỹ không trung đằng khởi sặc người sóng nhiệt cùng quần quần khói đặc lưỡng đạo làm cho người ta sợ hãi linh áp tiêu thăng dựng lên lâm thiệu đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết Bậy hạ hảo thủ đoạn nếu là ngươi năm đó có hôm nay bản lĩnh tô vân giao cũng không bị chết vô toàn thây lời này vừa nói ra rất nhiều ngọc nữ phong đệ tử sắc mặt tức khắc trắng bệnh, hiển nhiên các nàng ý thức được sự tình lại vô biến chuyển. trong tay hắn lam quang bạo hiện, bốn phía thoáng chốc trở nên ướt át thanh lãnh. kia lưỡng đạo quang mang cực kỳ nhạt nhẽo, mông lung lượn lờ ở thon dài mũi kiếm thượng. xương sắc trung lộ ra một chút hơi mỏng lam ý, tựa như rét đậm thời tiết, buổi sáng vũ tuyết phiêu linh, trong rừng mây mù tụ tán. hắn tựa hồ không có gì động tác, trước người lại huyễn khởi một mảnh mưa bụi tựa mê mông kiếm quang. tô húc không hề có tức giận. Tiên tôn hẳn là cũng cùng ngươi thánh thần tướng thấy hận vãn, thường thường hối hận năm đó vô lực mà bị người hại chết chí thân, liền không cần chó chê mèo lắm lông đi. Mấy chục đạo kiếm khí bay tứ tung mà đến, lưu Ly thủy nhận đem ngọn lửa cắt đứt. Xương trắng lượn lờ bốc hơi, trong điện một mảnh mê mông, sóng nhiệt tùy ý hơn mạn, bốn phía cảnh tượng tựa hồ đều trở nên mơ hồ không rõ. Trong mông lung, bọn họ nhìn đến từng cụm lửa khói rách nát mở ra, lại chưa rơi xuống tắt, mà là ở không trung cực nhanh run rẩy cháy bùng bành trướng phảng phất ngàn vạn đóa nộ phóng hương anh nhụy hoa trung lại chán nứt ra vạn trượng quan mang mọi người hai mắt đau đớn theo bản năng nhắm mắt xoay đầu đi lâm Tiểu tiếng thở dài ẩn ẩn truyền đến bậy hạ mà ngay cả việc này đều đã biết xem ra ta thua không an. tô húc kỳ thật không quá xác định cho nên mới đem nói đến mơ hồ lúc trước nàng từ thẩm mộ vũ trong miệng hỏi ra lâm Tiểu tuổi tắc cùng quê quán phát hiện ra hỏa này vô cùng có khả năng là tần tiền bối du ký chung bị kia thế gia tiểu thư coi trọng mà thê nữ chết thảm nông hộ nhiên báo thù chuyện này giết chính chủ có thể nếu là còn không thỏa mãn tô hút nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không cần thiết cùng hắn vô nghĩa thế gian có bi thảm trải qua người nhiều cũng không có mỗi người đều giống hắn như vậy biến thành ma tu hai họa như vậy nhiều vô tội người cùng tu sĩ quan mang tan đi là lúc mọi người khiếp sợ phát hiện lâm thiệu toàn thân bị thiêu đến cháy đen tối giữa cơ hồ nhìn không tới một tấc hoàn hảo làn ra mấy cái thủ tọa lướt nhau trừ bỏ tạ vô nhai đầy mặt đạm nhiên ở ngoài Còn lại toàn lộ ra một chút hoảng sợ chi sắc. Vô luận Tô Húc huyết thống lại như thế nào bất phàm, nàng ở các nàng trong mắt cũng chỉ là cái trai trai hài tử, thế nhưng có thể có như vậy bản lĩnh. Nay trong điện cao thủ rất nhiều, nhưng mà đại gia kiềm chế bất động, là bởi vì ma tu cùng yêu tộc đối bọn họ mà nói toàn tính địch nhân. Lại nói hai bên hiển nhiên có thủ riêng, còn không bằng chờ bọn họ đánh cái không chết không ngừng. Ai ngờ này chiến đấu kết thúc đến quá nhanh. Lâm Thiệu chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên tràn ngập khởi một trận sương đen sương mù lưu từng luồng hội tụ bay nhanh mà ngưng tụ thành mấy chục căn thật dài xúc tu này thượng gai nhọn đá lởm trởm dương nhanh múa vuốt mà ở không trung đong đưa Kia đều không phải là ở hư trương thanh thế chúng nó chặt chẽ bắt được lầm kiệu muốn thoát thể mà ra nguyên thần đem chi đinh ở chỗ cũ ma tộc không biết có ai hét lên sương mù trong biển hiện ra mỹ mạo xích loạn nữ tử tuyết trắng thân hình thượng hoa văn màu đen ảo gạt lưu động nàng như suy tư gì mà nhìn không trung nguyên thần ai nha vạn thánh giáo ma tu Ta còn chưa bao giờ hưởng qua tư vị đâu." Thính tâm điện trung trong nháy mắt hoảng loạn lên. Rất nhiều tu sĩ lần lượt triệu ra pháp khí, trong mắt khiếp sợ cùng sợ hãi rốt cuộc che giấu không được. Kia tuyệt đối là hàng thật giá thật ma tộc. Tô Húc mở ra tay, an từ từ, "Không ai cùng ngươi đoạt, các ngươi hẳn là đều không có hứng thú đi." Nàng sớm đoán được họ Lâm khả năng sẽ chạy trốn, rốt cuộc bên ta người quá nhiều, mà ma tu sao, bọn họ cũng không phải thời thời khắc khắc đều nguyện ý liều mạng, đặc biệt là ở nghiệp lớn chưa hoàn thành thời điểm bên người yêu tộc nhóm nghe vậy sôi nổi cự tuyệt nói dỡn loại này ma tu trên người có ma tộc hơi thở bọn họ ngửi được liền sắp đổ ra càng miễn bàn thượng miệng vô luận là hồn phách vẫn là thân thể lúc này hai thanh bắn hướng nàng tiên kiếm điên cuồng chấn động phảng phất trước khi chết cuối cùng một bác mũi kiếm thượng đống nhiên buộc phát ra lóa mắt tanh hồng huyết quang thậm chí có tái nhợt gai xương tầng tầng lớp lớp toát ra lệnh người buồn nôn tanh hôi hơi thở đột nhiên tràn ngập mở ra tô húc vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ một con trắng thuần thon dài tay nhìn trời vương chỉ gian vẩy lãnh quang thoáng hiện lợi trào thượng ẩn ẩn có tuyết vụ bay vút lên hai thanh kiếm lần lượt rơi vào lòng bàn tay dung nhan điệt lệ thanh niên tóc đen chắn nàng trước người hắn trên đầu sinh ra tái nhật sừng phân nhánh như phồn thịnh hoa thụ trường hoàng đôi mắt phảng phất có rượu nguyên chất đáng dạng thính tâm điện trung có trong nháy mắt tính mịch mọi người hậu chi hậu giác ý thức được đó là bùng nổ linh áp mai một hết thể tạ tâm tạ vô nhai rốt cuộc từ trên chỗ ngồi đứng dậy ngơ ngẩn mà nhìn hắn, giao cơ. thanh niên an tĩnh mà nhìn lại, con mắt sáng trung không có chút nào gần sóng, phảng phất là gặp được một cái cùng chính mình không hề ái hận gút mắt người quen. Ân. hắn nhẹ nhàng mà nắm chặt nổi lên tay chảo. hai thanh tiên kiếm thượng đằng khởi băng xương, xương giá tùy ý lan tràn mở ra, băng cứng tầng tầng bao lấy mũi kiếm, giấu đi mũi nhọn. sau đó liên tiếp vỡ vụn vang nhỏ chung, chúng nó no biến thành đầy đất mảnh nhỏ. tô húc nghi hoặc nói, ngươi lại vẫn có thể nhận ra tới không phải linh áp đều thay đổi sao tạ vô nhai nhẹ nhàng thở dài hắn cũng không bày ra tình thần nghĩa trọng hối hận bộ dáng chỉ là miệng lưỡi bình tĩnh mà nói biểu tình bộ dáng chưa từng biến quá tô húc tức khắc vô ngữ nghĩ thầm ngươi nhưng thật ra thật sẽ nhận nàng nghiêng đầu nhìn nhìn chính chủ hắn cho thấy tưởng cùng ngươi tâm sự ngươi nếu nguyện ý liền cùng hắn đi một chuyến ta không sao cả ngươi từng nói biến trở về nữ nhân đều có thể giao cơ hiển nhiên cũng không thế nào để ý không chút để ý nói Ngươi thích ta này phó bộ dáng, ta hà tất vì hắn mà biến hóa. Hắn ngẩng đầu cùng tạ vô nhai lướt nhau. Hai người cái gì cũng chưa nói, đồng thời biến mất tại chỗ. Tông chủ phi thăng lúc sau, tinh tâm điện cấm chế cũng bị suy yếu rất nhiều, nhưng mà có thể như vậy trực tiếp rời đi, tu vi cũng tất nhiên cao thâm. Đại gia ánh mắt dần dần rơi xuống tô húc trên người. Váy đỏ thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, cực kỳ thẳng thắn thành khẩn nói, không tồi, sự tình chính là các ngươi tưởng như vậy. Chương 87 Tô Húc động tác lưu loát mà giết chết Lâm Tiệu, thả làm chính mình ma tộc thủ hạ đem đối phương nguyên thần căn ướt, Chiêu thức ấy hoàn toàn kinh sợ ở đây sở hữu tu sĩ, nàng thậm chí cũng không có bày ra chứng cứ cho thấy căn bản không để bụng những người khác ý tưởng. Cũng là vì nàng cũng đủ cường, cường đến có thể dễ dàng dùng linh áp đè lại ngọc nữ phong các tu sĩ, cũng ẩn ẩn lấy mãn điện đệ tử tính mệnh hiếp bức mặt khác vài vị thủ tọa không được vọng động. Vì vậy chẳng sợ Lâm Tiệu là vô tội, cũng khó thoát kiếp nạn này. Bất quá từ lúc bắt đầu. Vị này mới nhậm chức yêu hoàng bệ hạ, liền không tưởng cấp vạn tiên tông mặt mũi. Các ngươi yêu tộc có thành kiến không thật xấu, dù sao ta cũng đồng dạng không tôn trọng các ngươi vì vậy lao tử ai giết ai thì giết. Đương nhiên, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy lâm kiệu là vô tội. Bởi vì bọn họ trước đây không hề giao thoa, cũng không thù hận, tô húc ngàn dặm xa xôi chạy tới, chỉ vì sát một cái không oán không thù hóa thần cảnh tu sĩ. Nàng ăn no căng sao. Phàm là có chút đầu góc người đều không muốn tin tưởng. Đến nỗi những cái đó khỏe mắt muốn nước ra, đầy mặt nước mắt ngọc nữ phong các đệ tử, trong lúc nhất thời cũng không ai để ý bọn họ như thế nào làm tưởng. Vạn tiên tông thủ tọa các trưởng lão kể hết bị kinh sợ, không nghĩ tới nháy mắt công phu, thương lãng tiên tôn cùng kia yêu long thế nhưng cũng cùng biến mất, nghe đi lên bọn họ còn có không thể không nói quan hệ. Hơn nữa, Tô Húc cùng kia long tộc lại là cái gì quan hệ? Bọn họ trong lúc nhất thời suy nghĩ bậy bạ miên man bất định, các loại cầu huyết chuyện xưa toát ra trong óc kia một câu khinh phiêu phiêu sự tình như các ngươi suy nghĩ, cũng quá ý vị sâu xa. Cho nên kia Long Tộc đã là người của ngươi rồi. Đào Nguyên Phong đệ tử giữa có cái gan lớn, trước kia cùng Tô Húc quan hệ không tồi cô nương, nhỏ giọng tất tất một câu. Ngươi biết hắn cùng thủ tọa là cái gì quan hệ? Ân, Tô Húc thực hảo tính tình nói, ta đầu một hồi thấy hắn sẽ biết, bọn họ đã từng là kết bái phu thê, nhưng kia cùng ta có quan hệ gì, hai chúng ta chơi đến hảo là đủ rồi. Kia cô nương trừng lớn đôi mắt. Cuối cùng nhịn không được lặng lẽ cho nàng sò cái ngon cái. Đào nguyên phong các tu sĩ sôi nổi đầu tới khác nhau ánh mắt, giữa hơn phân nửa đều là kinh ngạc hỗn hợp kính nghệ. Bọn họ đều nghe xong không ít nghe đồn, năm đó cũng từng chịu quá Tô Húc dạy dỗ, đối vị này sư thúc tao ngộ tỏ vẻ quá khó chịu. Tô Húc nói chính là đại lời nói thật, giao cơ thân phận đối nàng mà nói không phải rất quan trọng, quan trọng là nàng rất thích cùng đối phương ở chung. Nhưng mà người khác nghe tới, tự nhiên sẽ không như vậy tưởng, ngược lại thành nàng cố ý trả thù trực tiếp đem người đã từng lão bà đều cướp được hậu cung quả nhiên là có thể đương yêu hoàng người thính tâm điện lâm vào ngắn ngủi tinh mịch sau một lát nhan hồi chậm rãi đứng dậy phía sau vân hải phong các trưởng lão sôi nổi khẩn trương lên theo bản năng cho rằng nhà mình thủ tọa phải làm ra chút kinh người hành động yêu tộc nhóm cũng theo bản năng xem qua đi nhan hồi hơi hơi thở dài một tiếng nàng nhất quán dịu dàng hiền lành lúc này nói chuyện cũng không kiêu ngạo không xiểm định bậy hạ nếu không vội mà rời đi Có không tùy ta đi trước sau núi xem thiên lâu một tự. sáu phong các đệ tử ánh mắt tràn ngập vây hoặc, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau như suy tư gì, có muốn mở miệng ngăn cản, có tắc bất động thanh sắc Xem thiên lâu, là toàn bộ viên linh sơn hộ pháp kết giới trận hạch nơi, chỉ có nhiều đời tông chủ có thể tự hành xuất nhập. Lúc này tông chủ phi thăng, còn lại vài vị thủ tọa trung đều có thể tiến vào chỉ là cần thiết ít nhất có một nửa người đồng thời đưa vào linh lực. Vân Hải Phong thủ tọa lúc này mở miệng mời một đống yêu tộc tiến vào xem Thiên lâu, là có ý tứ gì? Tô Húc nâng lên tay, bên cạnh kích động xương đen hóa thành sợi mỏng, từng sợi quấn lên trắng muốt thủ đoạn. Nang lại giữ chặt bên cạnh da đen quyền yêu, ngẩng đầu đối thượng nhan hồi lo lắng suốt ruột tấm mắt, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Vân Hải Phong, Thiên Nham Phong, Phi Nguyệt Phong ba vị thủ tọa, Tô Húc cùng bên người ghét sân quân, đoàn người thực mau biến mất ở trong điện. Dư lại một đống tu sĩ cùng yêu tộc mắt to trừng mắt nhỏ không tiếng động rằng co tràm long phong thúy trúc bạc phơ, trong gió lục sóng thoải mái vạn khoảnh biển xanh bao phủ ở mưa phùn trung phía chân trời khói mù dần dần tan đi một tia quang minh đổ xuống mà ra vân trung nhảy lên dáng màu tựa như lửa rừng mạn thiêu càng trâm càng liệt ba cái thủ tọa rời đi tĩnh tâm điện chuyến đến xem thiên lâu phía trước ngẩng đầu liền nhìn đến như vậy một màn chung quanh trông coi các tu sĩ mỗi người túi đầu liễu mục lại đều chú ý tới dị thường mênh mông mưa phùn chưa rút đi Trời cao trung đã là dạng mây đỏ đầy trời. Váy đỏ thiếu nữ từ cổ đạo thượng bước chậm đi tới, một đạo hi quang chút xuống mà xuống, đem thân ảnh của nàng phát họa thượng một tầng mỹ lệ viền vàng. Ba vị thủ tọa liếc nhau, các nàng vô luận tính tình như thế nào, đều là thận trọng người, thấy thế tự nhiên có điều liên tưởng. Đứa nhỏ này mới vài tuổi, thế nhưng đã tiến vào thiên nhân chi cảnh, liền tính là ly hỏa vương huyết mạch, nay cảnh giới tân chức cũng cùng ngộ tính tâm tính có quan hệ. Gét sơn quân đi ở bên người nàng sau đó một bước. Thái độ không tính là đặc biệt cung kính kiêm tốn, lại đều có một loại khó có thể miêu tả kính sợ cùng tôn trọng. Vài vị thủ tọa đều nhận được tên này động kiểu châu đại yêu, trong lời đồn hắn yêu đang đối với hỏa thuộc tu sĩ tới nói là vật báo vô giá, bởi vậy chiếc ở thủ hạ của hắn đại năng giả đến không hết. Hắn đối này tân nhiệm yêu hoàng bệ hạ, tựa hồ cũng là vui lòng phục tùng. Các nàng đương nhiên không biết, hỏa đấu lúc ban đầu tuân mệnh hành sự, nhưng đường hắn chính mắt nhìn thấy tô húc tay sẽ kiếm hỏa từ nay về sau liền duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó tô húc cũng không biết người chung quanh đều suy nghĩ cái gì tuy nói nàng đại khái cũng có thể đoán được nàng chỉ là nhìn chằm chằm phía trước kia một tòa nguy nga đứng sừng sững hơi thở cổ xưa chín tầng tháp cao phụ cận thủ vệ nghiêm ngặt tại đây trông coi trảm lòng phong các đệ tử mỗi người tu vi không tầm thường xa xa là có thể cảm giác được kết giới mật không thể thấu lực lượng ba vị thủ tọa lần lượt ở cửa kết giới thượng đưa vào linh lực đã dạng kim sắc nước gợn dường như môn phong tức khắc tứ tán mở ra tiến vào xem thiên lâu lúc sau ba người nhìn về phía tô húc ánh mắt đều như có như không mang theo chút do dự trình tố dẫn đầu mở miệng nhị sư bá phi thăng trước từng cho chúng ta lưu huấn thiên nham phong thủ tọa hơi hơi một đốn ngọc tuyết đáng yêu kiểu tiếu khuôn mặt thượng khó được hiện ra một tiêu mê hoặc hắn làm chúng ta tin tưởng yêu hoàng bệ hạ nàng sư phụ cũng là kiểu huyền tiên tôn đệ tử trong miệng nhị sư bá tự nhiên chỉ chính là lăng tiêu tiên tôn tô húc xá nhiên đây là hắn nguyên lời nói bách lý huy phi thăng phía trước Đại hoang căn bản không có yêu hoàng, lại là bấm đốt ngón tay. Nàng lầm bầm lầu bầu hỏi, ba người trầm mặc mà chống đỡ. Một lát sau, Phi Nguyệt Phong thủ tọa tảng lê dẫn đầu cáo từ rời đi. Nàng từ trước đến nay tính tình nghiêm túc bản khắc, khó được nhịn xuống cùng mấy cái yêu quái cùng chỗ mà không có rút kiếm. Nàng rời khỏi sau, không khí tựa hồ lòng rất nhiều, nhan hồi cùng trình tố đối yêu tộc đều không tính là căm hận. Người trước thường xuyên cùng ma tu giao tiếp, người sau tuổi còn trẻ lên làm thủ tọa, hiếm khi rời đi tông môn. Nhị sư bà hắn, nhan hồi tiểu tâm mà châm trước lời nói, đối bệ hạ thập phần tín nhiệm, cứ việc khi đó chúng ta còn tưởng rằng hắn nói chính là vị nào vương thượng. Nàng ngại bén phát hiện nhắc tới lăng tiêu tiên tôn khi, tô húc biểu tình tựa hồ có chút bất đồng. Nhưng thí dụ như hai người như thế nào quen biết, hay không có vượt mức bình thường quan hệ từ từ, dù cho các nàng lại như thế nào tò mò, cũng sẽ không tùy ý đặt câu hỏi. Tô húc tâm tình phức tạp. Người nọ chẳng những dự đoán được nàng có thể lên làm yêu hoàng, còn biết nàng sẽ trở về hắn hay không đã sớm rõ ràng lâm kiệu là cái gì mặt hàng hào đi ta đã biết các ngươi mang ta tới là bởi vì hắn để lại lời nói kia hắn muốn cho ta nhìn cái gì hai người tức khắc dẫn nàng lên lầu này tháp cao trung tầng tầng thang đu vặn vẹo hướng về phía trước giống như một cây đại thụ đem tầng cao nhất khởi động còn lại tầng lầu kể hết treo không hộ sơn kết giới trận hạch là một tòa đứng sừng sững trên mặt đất từ đạo đạo kim quang dựng phát trận từ dựng đứng kỳ phong dây núi lại đến rừng đảo trúc hải cảnh đẹp núi cao cao chót vót nội môn sáu phong kể hết bao quát trong đó ngoại môn vô số trang viên sơn đường ruộng đan sen trùng trùng điệp điệp nhánh núi ngọn núi cũng một chỗ không rơi xuống đất bảy ra ra tới cùng với nói là pháp trận không bằng nói là từ linh lực cấu thành viên linh sơn cảnh trong gương đại gia ánh mắt vẫn chưa tại đây trận hạch thượng nhiều làm dừng lại nhan hồi méo cái pháp quyết tựa hồ mặc niệm một câu chú ngữ toàn bộ kim sắc pháp trận trận tán loạn thành vô số quan điểm ngay sau đó đỉnh tầng tứ phía cửa sổ rơi xuống màn che che đậy lâu ngoại quan mang kia tỏa pháp trận nơi chỗ bỗng nhiên hiện ra bốn đạo kim sắc cột sáng mỗi một đạo đều có trượng hứa chi cao cột sáng chung cảnh tượng các có bất đồng có một đạo cột sáng tràn đầy đại đoàn kích động xương đen du long dường như sương mù xoay quanh bốc lên lại thường thường khắp nơi va chạm phảng phất đang tìm kiếm xuất khẩu giống nhau một khác đạo quang trụ là mấy khối cốt cách chúng nó nối liền ở một chỗ ở hẹp hòi mà cao ngất kết giới đua thành một bộ hình thù kỳ quái khung xương con có một đạo cổ sáng đôi đầy tái nhật cường quang, chỉ cần thiếu xem một cái, liền sẽ cảm thấy hai mắt đau đớn không thôi. Tô hút cảm giác nhưng thật ra không có như vậy mãnh liệt, chỉ là vẫn như cũ có chút không thoải mái, mà nàng từ mấy cái đồng hành người phản ứng vừa ý thức đến, mọi người đều đối này cảm thấy rất khó chịu. Chiên ở nàng trên cổ tay vụ ma cũng hơi chút giật mình. Cuối cùng một đạo cổ sáng cơ hồ là trống chân đắng đắng, chỉ có một thốc cực kỳ mỏng manh ngọn lửa, cơ hồ so ánh nến còn muốn nhỏ bé. Tô Húc còn chú ý tới mặt khác một chút, này bốn đạo cổ sáng đều không phải là là chỉnh tứ phương phân bố, chúng nó lẫn nhau gian khoảng cách cũng không tương đồng. Nơi này từng thiết có 12 đạo xuyên giới trận. Nhan hồi ngưng thần chính sắp nói, nhưng mà cổ ma đến nay cận tồn bốn cái. Lúc ban đầu 12 cái nguyên sơ cổ ma, có 8 đã bị đuổi đi hoặc là bị chết tan thành mây khói. Hiện giờ mọi người trong miệng cổ ma vô pháp bị giết chết, cũng chỉ là chỉ hiện có bốn cái cổ ma thôi. Trong mấy năm nay, Vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc tu sĩ. Này hai bên đều từng có đại năng giả cùng cổ ma đồng quy vu tận, bọn họ nếm thử quá tiền bối phương pháp, lại không hề tác dụng. Tô Húc còn nhớ rõ ly hỏa vương đã từng đề qua, lúc ban đầu có hơn mười cái ma môn giáo phái, hiện giờ còn sót lại bốn cái, cũng là vì những cái đó cổ ma đô không có, những cái đó giáo phái tự nhiên không còn nữa tồn tại. Lúc này, nàng đương nhiên minh bạch bốn đạo cổ sáng tượng trưng cho bốn cái cổ ma. Thậm chí cột sáng cảnh tượng còn có thể trình độ nhất định phản ánh ra cổ ma nhóm trạng thái. Kiếp hỏa hiện giờ xưa nay chưa từng có suy yếu. Trình tố hơi hơi nhấp môi, hay không ly hỏa vương làm cái gì? Là lao tử làm. Tô húc tạm thời không đi giải thích cái này, này trận pháp có thể cho các ngươi quan chắc cổ ma, cũng có thể từ nơi này ra cố chúng nó ở lý giới phong ấn. Hai vị thủ tọa liếc nhau, nhan hồi cười khổ một tiếng, đương nhiên không thể, chỉ là xem xét phong ấn trạng thái, nếu có yêu cầu lại đi trước lý giới thôi. Yêu vương nhóm cùng thiên địa hợp đạo, vì vậy có thể dễ dàng cảm giác lý giới dị biến, chúng ta tắc làm không được cái loại này trình độ, chỉ có sử chút thủ đoạn. Tô Húc đang ở suy tư các nàng dụng ý, hoặc là nói lăng tiêu tiên tôn vì sao phải làm các nàng mang chính mình tiến vào xem tiên lâu, chỉ là muốn cho chính mình minh bạch các nàng có thể nhìn đến kiếp hỏa đã muốn xong rồi. Chứ bỏ kiếp hỏa ở ngoài, có khác một chuyện. Trình tố thoáng do dự, vẫn là theo tông chủ giao phó, Thúy Thanh nói, huyết cốt cũng ở bị suy yếu. Qua đi này trận pháp trung xương cốt ít nói có thượng trăm căn, hiện giờ chỉ giải rác mười mấy căn, phảng phất bị bị thương nặng giống nhau. Tô hút sừng sốt. Theo nàng biết, đại hoang vẫn chưa có bất luận cái gì yêu tộc đi tìm huyết cốt, bởi vì đại gia chính hợp mưu hợp sức chuẩn bị đem kiếp hỏa đưa về hư không. Hơn nữa xem các nàng thái độ, nay hiển nhiên cũng không phải vạn tiên tông người việc làm. Như vậy mặt khác môn phái người. Tựa hồ cũng không ai có bản lĩnh. Nếu không sớm làm gì đi. Nhan hồi than nhẹ một tiếng lắc mình biến mất tại chỗ, sau một lúc lâu, lại phụng một đống quyển sách một lần nữa hiện thân. Đây là tông chủ gửi gắm. Hoa đấu rôi tay nhận lấy, hắn cùng Tô Húc ghé vào cùng nhau nhìn hai mắt, người sau tức khắc từ những cái đó pháp trận vẽ bản đồ thượng nhìn ra manh mối, mấy thứ này chỉ sợ là Vạn Tiên Tông các tiền bối như thế nào đuổi đi cùng giết chết cổ ma ghi lại. Xem Thiên lâu kiến có 9 tầng Vân Hải phong thủ tọa nhẹ giọng nói, thế gian kiếp số thủy một trung chín, bởi vậy mà khuy thiên đạo phát tắc. Tô Húc trong lòng vừa động, Nàng tự thân hành chín, thả lại nghe qua những cái đó hồ yêu nhóm thường xuyên nhắc tới thiên mệnh vừa nói, lúc này trong lòng mông lung có chút hiểu được, chỉ là nói không rõ. Xin hỏi bệ hạ có tính toán gì không? Tô húc trầm ngâm một tiếng, nếu vô tình ngoại, vạn tiên tông hẳn là giao đến nhan tiên tôn trong tay, mà tiên tôn tựa hồ sắp tiến cảnh. Kỳ thật nàng cảnh giới không đủ để nhìn ra một cái hóa thần cảnh đại năng tu vi như thế nào, lời này là trước khi đi ly hỏa vương nói. Kỳ thật ly hỏa vương cũng chỉ là ngày ấy ở tiên duyên đài vội vàng thoáng nhìn, bất quá này đó tiên tôn nhóm ở nàng trong mắt cơ hồ cùng cấp là trong suốt, tu vi sâu cạn liếc mắt một cái liền biết. Nhan hồi quả nhiên hơi kinh ngạc, vậy hạ hảo nhãn lực. Nàng thật sự đối tông chủ chi vị không có nửa phần hứng thú, tuy rằng nói đương tông chủ cũng có thể ngày ngày bế quan, nhưng đó là ở trong tông môn thượng có cao thủ, thả sẽ không xuất hiện ma tộc quy mô xâm lấn tiền đề hạ. Trước mắt tình trạng, nếu là ở thủ tọa chi vị có lẽ còn có thể yên tâm bế quan tiến vào độ kiếp cảnh, cũng nên đón đệ nhất trọng lôi kiếp. Tô Húc cũng đại khái có thể đoán được đối phương suy nghĩ, ta có thể tìm người trợ tiền tôn độ kiếp, cũng hứa hẹn đại hoang tuyệt không xâm chiếm Trung Nguyên, ta muốn 50 năm, sở hữu tám phái tu sĩ thành thành thật thật đối phó ma tộc, không cần lại ý đồ tiến vào yêu tộc địa giới. Đến nôi tám phái ở ngoài tu sĩ, biên giới thượng yêu tộc nhóm cũng đều không phải là mặc người sâu xé, hơn nữa những người đó còn phải đối phó càng ngày càng nhiều. Giống như măng mọc sau mưa toát ra ma tộc nhóm, này đã sẽ làm bọn họ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhan hồi nháy mắt nghe hiểu đối phương ý tứ, hiển nhiên là một cọc giao dịch, hơn nữa đối tự thân mà nói bổ ích cực đại, rốt cuộc ngã xuống ở lôi kiếp trung tu sĩ quá nhiều. Bất quá, nàng cũng muốn phí chút tâm tư đi cùng mặt khác môn phái giao thiệp, mà những cái đó trưởng môn cung chủ chưa chắc có thể như vậy cho nàng mặt mũi. ở đại gia tu vi tuổi sở kém không có mấy, mà nàng xa xa so ra kém lăng tiêu tiên tôn tiền đề hạ tô húc quay đầu nhìn về phía một bên biểu tình vi diệu chính tố ai gặp thì có phần tự nhiên cũng sẽ không bạc đái trình tiên tôn yêu tộc thứ tốt quá nhiều những cái đó ở nhà mình tiên phủ hang động trung ngã xuống đại yêu sở thừa đang cốt còn có thượng cổ thời kỳ truyền thừa các loại thiên tài bí bảo nàng căn bản không cần cụ thể nói ra thứ gì trình tố đã cười khanh khách mà ứng hạng đại hoang cùng cửu châu nếu là có thể miễn với chiến hỏa cũng coi như là lại tiên sư tâm nguyện đương nhiên còn có chút yêu cầu nói chuyện kế hoạch vậy đều không phải là là nàng muốn lo lắng việc tô húc đem mặt khác kéo tới hư trương thanh thế huynh tỷ cùng các loại các thủ hạ đều tống cổ trở về chính mình nhận rất linh áp đi một chuyến đào nguyên phong lúc này viên linh sơn bao phủ ở vạn khoảnh hy quang bên trong dương đào phấn bạch đỏ tươi nhìn về nơi xa sáng như thịnh hà đai ngọc dường như suối nước róc rách chảy qua đình đài lầu các tắm gội nắng sớm kim sắc nạm biên lờ mờ lại ở mênh mông mưa phùn trùng trở nên mơ hồ mông lung tô húc xuyên qua đá xanh đường mòn Vô cớ cảm thấy một cổ biêm cốt lạnh léo. Nàng rôi tay xoa tinh tế diễm lệ nụ hoa, đầu ngón tay lại chạm được trong suốt hạt xương. Váy đỏ thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời. Ánh mặt trời chưa từng ảm đạm, phía chân trời mây tan sương cạnh, mưa phùn hàn ý lại càng thêm tiên minh, thậm chí kẹp tản tuyết phi xương. Phía trước một cái cầu đá kéo dài qua thanh khê, trên cầu sóng vai đứng hai cái nam nhân. Bọn họ tuy rằng đứng ở một chỗ, thân thể hướng lại hoàn toàn tương phản. Một cái đôi tay chi ở sau người lan can thượng ngẩng đầu nhìn trời, một cái còn lại là về phía trước túi người túi đầu nhìn trong nước điêu tản cánh hoa. Hai người rõ ràng gần trong găng tấc, lại phảng phất hoàn toàn đặt mình trong với hai cái thế giới. Sau đó, bọn họ đồng thời quay đầu hướng nàng nhìn lại đây. Nhất thời mọi thanh âm đều im lặng. Ta nghĩ đến tiếp ngươi về nhà. Tô Húc vọng tiến cặp kia thanh triệt chừng hoàng sắc đôi mắt. Tạ Vô Nhai biểu tình tức khắc thập phần ý vị sâu xa. Ân. Giao Cơ lúc ban đầu có chút ngơ. Không biết suy nghĩ cái gì, nghe vậy đống nhiên mỉm cười lên, ta đoán các ngươi còn có chuyện nói. Nơi này tràn ngập các ngươi linh áp. Tô húc nhìn quanh bốn phía, lao tứ cùng lao thất đánh đố hai người các ngươi gặp mặt có thể hay không đánh lộn, ta nguyên tưởng thêm một chú. Giao cơ vây hoặc mà vai vai đầu, ta vì sao phải cùng hắn động thủ đâu. Cũng là hắn đối cái này cùng chết vô dị trong trước, cũng không sai biệt lắm là vô ái vô hận. Đến nỗi tiêu linh áp duyên cớ liền quá nhiều. Tiểu cửu tạ vô nhai than nhẹ một tiếng. Gọi trở về nàng suy nghĩ, có chuyện ngươi đương biết. Tô hút xem hắn biểu tình, cũng không nửa phần thẹn sắc, mới ý thức được hắn chỉ sợ không phải tưởng giải thích cái gì, mà là muốn giảng chính sự. Vì vậy nàng cũng không có châm chọc niệm ai, chỉ là an tĩnh đứng ở tại chỗ, tiên tôn người nói. Ta cũng từng mấy lần cùng vụ ma giao thủ, nhưng mà bọn họ chúng quy là không giống nhau. tạ vô nhai rừng rừng, đều không phải là ta cố tình nói được nói không tỉ mỉ, mà là ta cũng không pháp cụ thể miêu tả. Nhưng Hàn Vân Nương ở lý giới trải qua không người biết hiểu, ma tộc lệnh người có thai đều không phải là đệ nhất tao. phàm nhân trực diện cổ ma lại là không tiền khoáng hậu. Tô Húc trong lòng dâng lên một cổ kỳ quái cảm xúc. Quá khứ rất nhiều năm, người này đều đem nàng coi như tiểu hải tử, hoặc là không thể đủ hoàn toàn phó thác tín nhiệm người. Nàng không biết nên như thế nào suy đoán đối phương tâm tư, có lẽ là kiêng kỵ chính mình, có lẽ cho rằng nàng còn chưa đủ cường. Tóm lại, ở nào đó chính sự thượng tạ vô nhai chưa bao giờ đem nàng coi là ngang nhau địa vị người hắn luôn là dấu dếm tỉnh lượm dùng hàm hồ lời nói che giấu chấn tướng chỉ để lại một ít mơ hồ manh mối nay tựa hồ là hắn đầu một hồi tại đây chờ đại sự thượng lấy như thế bình đẳng miệng lưỡi hướng nàng nói chuyện tô hút gật gật đầu trên người hắn điểm đáng ngờ thật mạnh ta cũng từng hối hận quá ngày ấy nếu là không đem hắn đẩy xuống có lẽ có thể làm hắn bày ra ra vài phần chân chính lực lượng cũng miễn cho chúng ta đoán tới đoán đi tạ vô nhai sửng sốt một chút Chợt bật cười nói, nhưng mà ngươi không muốn thiếu hắn, tương so dưới, hà tất vì dâu ria sự mà lệnh chính mình khổ sở đâu. Tô Húc nhất thời không biết hắn là đang nói nói mát vẫn là như thế nào, bởi vì cùng cổ ma tương quan vô luận như thế nào cũng không nên là dâu ria. Ngươi từ trước không phải như vậy dạy ta. Tạ vô nhai mặt không thay đổi sắc nói, ly hỏa vương đem ta bị thương nặng, ta bắt ngươi xỉ hơi thôi. Tô Húc không biết nên khóc hay cười, nếu không có nàng bấm đốt ngón tay đến ngươi ta có đoạn, thử, nghiệt duyên nàng căn bản sẽ không lưu ngươi nếu là thật so đo lên, ngươi thiếu ta một cái mệnh mới là thật sự. kia cùng ta ghi hận trong lòng mà trả thù ở trên người của ngươi cũng không mâu thuẫn. Tạ vô nhai vân đạm phong khinh địa đạo, tiên sư hết lòng tin theo chín mại thiên địa đến số, chịu tải trước sau. nếu có người đúng thời cơ mà sinh, mà ngươi là số rất ít tự mình cùng ly hỏa vương giao thủ, lại sống sót nhân tộc tu sĩ, vì vậy ngươi cảm ứng được chúng ta chi gian liên hệ. tô húc như suy tư gì nói, lúc ban đầu ngươi là hoài nghi lâm tiệu đi nghe nói hắn chạy tới ích châu cùng u sơn quân đánh lộn cũng tự mình đi một chuyến mới phát hiện ta đến nỗi cái gì mẫu nợ nữ thường cách nói đại khái là nửa thật nửa giả vui đùa đi tạ vô nhai đối nàng không tính là cực hảo nhưng mà hắn bản thân cũng không phải là người tốt hắn chỉ là dùng hắn thích phương thức làm nàng thấy rõ tu sĩ thế giới sau đó lại đem nàng đẩy ra hắn không như vậy để ý nàng sẽ đã chịu như thế nào thương tổn hoặc là nói hắn không quý trọng bọn họ chi gian tình cảm bất quá như vậy Tố húc đã sớm nghĩ thông suốt nhưng nàng cũng đã sớm không hề khát cầu đối phương nhận đồng vì vậy cũng không sẽ cảm thấy khổ sở nhiều nhất là cảm khái một câu tu tiên tu nhiều quả nhiên sẽ dần dần đánh mất người tính giao cơ vẻ mặt bình tĩnh mà nghe xong bọn họ người ở bên ngoài xem ra có chút mặc danh đối thoại nhìn qua cũng hoàn toàn không tò mò trong đó ngọn nguồn. tóc đen bạch rác thanh niên đi đến váy đỏ thiếu nữ bên người nắm lấy người sau vươn tới bàn tay mềm hai đoạn tố bạch cổ tay trắng non thượng buông xuống tương tự to rộng kim hoàn Phức tạp long phượng văn điều khắc này thượng, Tạ vô nhai an tĩnh mà nhìn một màn này, trong mắt phập phồng cảm xúc dần dần biến mất, cuối cùng cũng không có hỏi nhiều một chữ. Ly hỏa vương từng nói, nàng lưu ngươi một mạng, là bởi vì biết ngươi sẽ giúp nàng làm một chuyện. Tô Húc trầm ngâm một tiếng, nhưng nàng tựa hồ lại có chút hối hận, cảm thấy còn không bằng làm ngươi sư huynh tới làm, nếu là đổi thành bách lý huy, sẽ có cái gì khác nhau đâu. Thương lãng tiên tôn hơi hơi cười nhạt, tuấn nhã khuôn mặt thượng hiện ra một tia buồn bã. Như vậy ngươi nhất định phải phải học được chảm lại tình kiếp, bởi vì hắn sẽ đối với ngươi cực hảo cực hảo. Nhưng mà hắn giống nhau sẽ phi thăng, ta cuối cùng vẫn là một người. Tô húc rũ mắt thở dài, ngươi liền biết ta nhất định sẽ yêu hắn. Bên người nàng có rất nhiều người, vô luận quan hệ lại như thế nào thân mật khăng khít, cũng trung quy không phải ái nhân, bởi vì bọn họ cũng không giống người yêu giống nhau ái lẫn nhau. Tô húc đã sớm đối mọi người hứa hẹn quá, bọn họ quay lại tự do, nếu có một ngày gặp được chân ái người. Hoặc là có cái gì chuyện khác muốn làm, cũng cứ việc rời đi. Nàng yêu thích bọn họ, như là đồng bạn cùng bạn thân, có thể cùng truy cực lạc cùng chung nục dục, chỉ thế mà thôi. Người kia lại là bất đồng. Tạ vô nhai không có trả lời. Trong nháy mắt kia, tôi hút ý thức được, người này so nàng tưởng tượng đến càng hiểu biết nàng. Ta biết này cùng ta không quan hệ. Trước khi đi, nàng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, nhưng ta như cũ có chút tò mò, nhạc thủy cung hủy diệt một chuyện, đến tột cùng cùng ngươi có hay không quan hệ. Nàng lúc trước gâm thầm cha xét, nhạc thủy cung ở ưu châu cũng coi như là nổi danh môn phái, nhưng mà mấy trăm năm trước liền nhân tài điều tàn, hiện giờ đã hoàn toàn không còn nữa tồn tại. chương 88 Giọng nói rơi xuống, tạ vô nhai trên mặt không hề ngoài ý muốn chi sắc, tựa như hắn dự đoán được đối phương trùng quy sẽ hỏi ra khẩu, trừ phi bọn họ mình xác tỏ vẻ không nghĩ nàng biết. Hắn cũng không cái gọi là giảng một cái chuyện xưa. Cứ việc đó là hắn cuộc đời này nhất không muốn đề cập một đoạn chuyện cũ. Cuối cùng một lần nhìn thấy giao cơ khi, hắn suy nghĩ cái gì? Sư huynh chi tử khiến cho sư phụ hoài nghi, càng không nói đến nàng mấy năm tới dung nhan bất biến, dù cho hắn ở sư môn biên chút như là thê tử đã từng bị vân du tu sĩ chỉ điểm quá lời nói dối, cũng chỉ có thể giấu giếm được nhất thời. Hắn về nhà khi vốn định nói cho thê tử, nhanh lên rời đi nơi này. Nhưng mà hắn nhìn đến chính là trong viện máu chảy đầy đất, hung tướng tất lộ xà yêu ở gặm cắn mẫu thân thi thể. Hắn vẫn như cũ nhớ rõ rất nhiều năm trước. Cái kia hơi thở thoi thóp cả người bỏng rắn nước, cặp kia lạnh băng lại trong suốt hoàng sắc đôi mắt, như là thu thủy ánh ánh nắng chiều. Kia một khắc, nàng răng nanh tất hiện, xà lân sắc sỡ, trong mắt tràn đầy thị huyết hung quang, trên người gông xiềng rốt cuộc gáp không được ngủ đông nhiều năm thu tính. Hắn còn có thể làm cái gì đâu. Hắn cái gì đều nói không nên lời, cái gì đều làm không được, chỉ có thể xoay người rời đi. Ai ngờ màn đêm buông xuống nhạc thủy cung các tu sĩ liền động thủ, chờ hắn lại được đến tin tức khi chỉ có một câu lạnh như băng xà yêu đã là đền tội giao cơ ở kia trấn nhỏ thôn xóm một phương thiên địa trung mệt nhọc nhiều năm đã sớm không phải đã từng lô mãng tiểu yêu quái nàng đem trong viện thu thập đến cực sạch sẽ nhạc thủy cung người căn bản không biết nàng giết nàng bà mẫu bọn họ chỉ là vì kia sư huynh báo thủ thôi vì một cái muốn gian ô sư đệ thê tử người báo thủ chỉ vì hắn bị yêu tộc giết chết chỉ vì yêu tộc đều đang chết tạ tế ngồi ở đạo tràng cửa bậc thang đêm sắc lương bạc như nước rất nhiều thân ảnh ở đèn huy xuống dưới quay lại đi bọn họ một bên cười nói một bên đoán giận không có thể đào ra xà yêu nội đan lột hạ nàng vẩy hoàng hốt gian phía trước truyền đến một trận tiếng khóc hắn nhìn đến mấy cái đồng môn vây quanh một cái sơ phụ nhân búi tóc tu sĩ bọn họ không ngừng an ủi khuyên bảo hắn nghe xong hai câu mới biết được là vị kia sư huynh đạo lữ trượng phu chết ở giao cơ trong tay tạ tế đứng dậy đi qua đi trương sư huynh thời trẻ liền từng ngay trước mặt ta đối giao cơ nói năng lô mãng Ta cũng không biết hắn còn có đạo lữ. Tất nhiên là kêu tiện nhân câu dẫn hắn. Kêu tu sĩ đầy mặt tức giận mà tê thanh kêu lên. Ngươi hẳn là biết trương sư huynh là cái gì đức hạnh hắn nhíu mày nhìn nàng, ngươi thật sự là như vậy cảm thấy sao? Ngươi nọ biểu tình cứng đờ một lát, toàn lại hô, nàng là yêu tộc, tất nhiên sớm nhìn chúng hắn tính tình, muốn câu dẫn hắn, chỉ vì ăn hắn gia tăng tu vi. Này cách nói nhưng thật ra so giao cơ sinh tính phóng đãng muốn thông đồng nam nhân muốn đáng tin cậy rất nhiều mọi người nhìn tạ tế kia trương tuấn mỹ không tì vết mặt trong lòng thầm nghĩ kia xà yêu có như vậy trượng phu nào còn nhìn chúng người khác có cái sư muội tiến đến trước mặt hắn cười hì hì làm hắn yên tâm nói mọi người đều biết hắn là bị lừa bịp sau lại sau lại lại đã xảy ra cái gì đạo trang ở ngoài phục thi đầy đất máu chảy thành sông máu tươi tùy ý lan tràn lấp đầy trải rộng rêu ngân cũ kỹ gạch xanh cái hở thanh xương dường như nguyệt chiếu dọi huyết quang hắn mặt vô biểu tình mà đi ở vũng máu bên người lượn vòng mấy đạo dòng nước ngưng tụ thành mũi kiếm mỗi cách vài bước liền có thi thể ngang dọc phía trước ta nghe nói giao cơ tin người chết lúc sau giết rất nhiều người rất nhiều năm sau thương lãng tiên tôn ở hắn đã từng đệ tử trước mặt dị thường bình tĩnh mà trả lời nói cuối cùng ta cũng thế trọng thương còn tuổi trẻ tu sĩ cả người tắm máu nghiêng ngả lảo đảo nhảy vào núi rừng nguyệt sắc thế lãnh bốn phía yên lặng không người chỉ có gió đêm khẽ đều hắn quỳ dạp xuống bờ sông nhìn trong nước tựa như quỷ mị ảnh ngược rút kiếm muốn tự hủy kim đan lại cuối đời ta gặp sư tôn tạ vô nhai phong khinh vân đạm mà giảng đạo nàng nói ta có cực đại cơ duyên ngày xóc nhưng tả hữu này thế mệnh số cũng làm ta sống sót hắn không phải đáng giá cứu vớt người tạ tế như vậy nghĩ hắn chỉ là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật hắn cứu không được mẫu thân không muốn trừng phạt thế tử cũng cứu không được thế tử cuối cùng chỉ có thể dùng những người này hết giận nay đó nhạc thủy cung tu sĩ thật sự mỗi người đáng chết sao Trên thực tế, hắn không biết này đáp án, nhưng hắn đều không phải là là cảm thấy bọn họ đáng chết mới giết bọn họ. Hắn chỉ là muốn làm như vậy thôi. Vì vậy ta cũng không là vì cứu ngươi. Ánh trăng đông lạnh, thủy bạn lô vũ như tuyết, dạng khai thanh sóng trùng nhiễm huyết sắc. Nữ tử đứng lặng ở trăng giam dưới, ta váy ở trong gió phi dương, cao thâm tu vi nắn thành tuyệt thế phong hoa, nhất thời phiêu phiêu mù mịt phảng phất giống như dung nhập tàn dạ bên trong, nhất thời lại phảng phất chỉ là ôn nhu thân thiết nhà bên phụ nhân. Nàng túi người ngóng nhìn khi, đôi mắt nhu hòa thương hại, rồi lại lộ ra một tia nhìn thấu thế sự lương bạc, nếu là nhất định phải có cái nguyên do, liền tính vì thiên hạ thương sinh đi. Một thân trật vật thanh niên châm chọc mà bật cười ra tiếng, này thiên hạ thương sinh lại đáng giá cứu vớt sao. Này đáp án muốn tử chính ngươi tìm kiếm. Ngươi nọ mỉm cười nói, ta nói này đó chỉ là muốn nói cho ngươi, ta sẽ không làm ngươi chết. Ngụ ý chính là, ta quản ngươi nghĩ như thế nào, liền tính ngươi không đồng ý. Có ta ở đây ngươi cũng muốn chết không xong. Tạ tế. Hắn thực mau ý thức đến chính mình tình cảnh, chỉ có thể đồng ý. Nhưng ta không bao giờ sẽ giết chết yêu tộc. Hắn im lặng một lát, cứ việc ta biết, yêu tộc giữa cũng có làm nhiều việc ác, tội đáng chết vạn lần. Ta vẫn như cũ sẽ không giết bất luận cái gì một cái yêu tộc, theo bọn họ như thế nào mắng ta hảo. Dù sao ở lòng ta, liền tính là những cái đó vì ăn người mà loạn tạo sát nghiệt yêu tộc. Cũng không thể so những cái đó rõ ràng thèm nhỏ ra yêu tộc nội đan cốt nhục lại giả bộ chính nghĩa lẫm nhiên tu sĩ càng thêm ghê tởm. cựu huyền tiên tôn cũng không có trả lời hắn. Có lẽ nàng không thèm để ý này đó ý tưởng, có lẽ nàng nội tâm là nhận đồng. Các ngươi nhân duyên đã hết, nếu là thành tâm tương hầu, năm nào cũng có tương phùng là lúc. Ở nơi nào? Viên Linh Sơn, Vạn Tiên Tông. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Tế tế mật mật bọt nước chế thành màn tre, ở lạnh leo trong gió phá thành mảnh nhỏ. Thành phiến thành phiến bát chiếu vào rừng đảo bên trong, bị cuồng phong cấp vũ đánh vỡ cánh hoa sâu kín điêu tàn, rơi vào chạy xiết chạy xuôi suối nước trung. Giao cơ cụp mi dụ mắt, chỉ dụ mắt nhìn bên cạnh váy đỏ thiếu nữ. Hán biểu tình cũng co biến hóa, lại tựa hồ chỉ là đang nghe một cái cùng chính mình không quan hệ chuyện xưa, cảm xúc sẽ theo vai chính trải qua mà có buồn vui chi biệt, lại cũng bất quá như thế. Nước mưa kéo dài không dứt, ngàn khoảnh biển hoa bao phủ ở hơi nước bên trong, tiên nhân cùng yêu ma thân ảnh đều trở nên mơ hồ. Như là bị rảo toái trong nước cảnh trong gương. Tạ vô nhai ngẩng đầu khi đối diện yêu long vừa lúc cũng nhìn lại đây, bốn mắt nhìn nhau, phàm nhân buồn vui tình cảm ở bọn họ trong mắt làm nhạt trôi đi, như là hong gió năm tháng. Sau một lúc lâu, yêu long hơi hơi mỉm cười, tiên tôn tâm nguyện đã xong, nghĩ đến tiến cảnh lại không bị ngăn trở ngại. Tạ vô nhai thở dài một tiếng, các hạ thân kiêm yêu ma chi lực thả đã chứng đạo hóa rồng, ít ngày nữa chắc chắn thể ngộ thiên cảnh, Rùa thầm ta quật long xảo khắp nơi. Lại chưa chắc có ai so được với ngươi Giao cơ không tỏ ý kiến Ngươi lại gặp qua nhiều ít long tộc đâu Ta sư tôn đánh bại tiên sơn quân Cùng lưu sơn quân diện độ vương từng hướng nàng trả thù Thất bại lúc sau lâm vào ngủ say Từ nay về sau nhưng thật ra có không ít người lẻn vào quá rủa thầm ta quật Ta cũng là một trong số đó Gặp qua mấy cái ta nhớ không rõ Nhưng cũng cũng đủ nhiều Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói xong bỗng nhiên chuyển hướng vẫn luôn trầm tư váy đỏ thiếu nữ Bậy hạ còn muốn hỏi cái gì Tô húc dương mắt xem hắn, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy hàng rượu, là có thể cảm giác được hắn cùng tầm thường vụ ma bất đồng, khi đó ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Người sau không đáp hỏi lại, ngươi cho rằng ta là khi nào mới gặp hắn? Tô húc sửng sốt. Đúng rồi. Hắn khi đó đã sơm chú ý tới có như vậy cá nhân, tuy rằng nói chính là khuê sơn quân tín vật loại này lấy cớ, nhưng hắn liền hàn vân nương sự đều rõ ràng, cho thấy biết đến không ngừng này đó. Nàng toàn lại nghĩ tới bọn họ chi gian cảnh giới kém cực đại. Này trên lệch không thể quyết định chiến đấu thắng bại, lại có thể ảnh hưởng bọn họ đối thế giới cảm giác. Hắn tiến vào vạn tiên tông thời điểm, ngươi chỉ sợ cũng có điều phát hiện đi. Tô húc nhìn đến thương lãng tiên tôn vui vẻ gật đầu, không cấm âm thầm nghiến lên răng, vô nghĩa không nói nhiều, ngươi cảm thấy hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không cần chứng cứ, chỉ nói ngươi trực giác. Tạ vô nhai lại không có thực dứt khoát mà trả lời nàng. Đảo không phải không muốn nói, mà là hắn tựa hồ cũng rất khó cấp ra đáp án, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ giọng nói có lẽ ngươi tưởng cũng không sai. Ta giống như cái gì cũng chưa nói đi. Tô hút cả kinh, loại này thời điểm liền không cần giả bộ cùng lòng ta có linh tê đi. Giao cơ biểu tình vi diệu mà liếc nhìn nàng một cái, tiếp theo liền cười mà không nói, cũng không có như vậy khó đoán đi, nếu là biết tiền căn hậu quả. Tô hút im lặng, ánh mắt tại đây hai người trên người dạo qua một vòng, hai vị còn yêu cầu lại tự trong chốc lát. Giao cơ đầy mặt không sao cả, chỉ tùy tay phất đi váy đỏ thiếu nữ phát gian cánh hoa ta cũng không cái gì hảo thuyết đâu, chỉ là Tạ Tiên Tôn muốn cùng ta liêu vài câu, mới vừa rồi ngươi tựa hồ cũng không thế nào nguyện ý nhìn đến hắn, ta mới ứng. Tạ Vô Nhai tự nhiên cũng cũng không nói, chỉ giương tay ném ra một đạo thủy sắc qua mang. Tô Húc rôi tay tiếp nhận, trong tầm tay nháy mắt bốc cháy lên một đạo sáng ngời ánh lửa, quang diễm trung ẩn ẩn hiện ra mũi kiếm hàn mang. Hắn thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, thân ảnh chợt đi xa, trừ khử ở mưa gió bên trong. Phía chân trời bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Chí hôi trên bầu trời mây đen răng đầy, ẩn có tiếng sấm tiếng động ngang qua trời cao. Mưa to tầm ta tầm ta sái lạc, vũ thế trầm trọng điên cuồng, trong thiên địa duy dư một mảnh hữu quảng tiếng nước, trong rừng đào hoa ở trong nước vượng nhiễm mạn sơn sương đỏ, sương mù lại bị mưa to xé mở, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nước mưa đánh vào trên người khi, xuyên thấu qua hộ thể linh lực, đều có thể cảm thấy vài phần lãnh lạnh sinh đau. Tô hút đường ngang trong tay trọng kiếm, huyền thiết mũi kiếm chảy xuôi thanh quang. Ở giữa một đạo hình thoi màu văn lại ẩn chứa sáng quắc lửa cháy Linh T Nàng rũ mắt nhìn trong tay tiên kiếm Kiếm linh đã bị hàn diệu cắn ướt Từ đây này thần vật không bao giờ sẽ nhận chủ Bất quá tiên kiếm trung quy là tiên kiếm Thế nhưng còn có thể từ lý giới trở về hiện thế Dù sao hàn diệu ở ma tộc địa bản thượng chỉ sợ dùng không đến loại đồ vật này Phòng trừng cũng đã sớm tùy tay ném Cũng bị tạ vô nhai xử cái gì thủ đoạn triệu hồi bên người Nàng tùy ý phóng thích một tia linh lực Trường kiếm phía trên tức khắc bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, lãnh bạch cùng đỏ đậm đan chéo, minh diệu dường như giữa hè nắng gắt, thiên địa quang huy liễm diễm với một thân. Sau đó, nàng nhìn đến mũi kiếm thượng hiện ra một hàng linh lực tuyên khắc chữ triện, trước sau cấu kết, tựa như tỉ mỉ tạo hình ra hoa đằng văn dạng. Tái chiêm sao trời, tái ca u người, yêu long thanh lăng thanh âm ở trong mưa phảng phất giống như băng kết. Hắn cúi đầu, trừng hoàng long trong mắt dựng đồng đen nhánh ở trong mưa cũng rõ ràng như lợi kiếm. Nước chảy hôm nay Minh Nguyệt đời trước. Giao Cơ nhẹ giọng nghiệm xuất kiếm thượng minh khắc câu thơ, lại cái hiểu cái không mà nghiêng nghiêng đầu, là có ý tứ gì đâu? Hắn từng đã dạy ta, tu sĩ tẩy luyện chi cảnh, ý nghĩa thiên nhiên đi điều, trở lại nguyên trạng, đều không phải là là thông qua thủ đoạn cố tình chặt đức trần duyên, mà là nhân vô dục vô cầu tự hành quên mất. Nàng không quá xác định mà nhìn nhìn người bên cạnh, có lẽ hắn buông xuống cuối cùng tâm sự, không hề yêu cầu đáp án đi. Nang rưng rưng, hai người các ngươi vừa rồi chính là đang nói này đó. Ngươi có nói chuyện khác sao? Hắn chỉ nói ta nếu trong lòng có hóa cứ việc hướng hắn động thủ, còn lại hắn không hỏi, ta cũng liền không cần phải nói. Trở lại đại hoang lúc sau, nàng đem cùng vạn tiên tông thủ tọa nhóm giao dịch phó thác cho các ca ca tỷ tỷ, sau đó bắt đầu không biết ngày đêm mà cùng yêu vương nhóm hẹn hò. Nàng đem sư muội sư đệ mang về tới tình báo cùng mọi người chia sẻ hơn phân nửa, giữ lại tiểu bộ phận thí dụ như lăng điệp cùng lâm kiệu chi gian giao dịch, hoặc là dứt khoát nói lâm kiệu cổ hoặc lăng gia gia chủ Yêu vương nhóm đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Tô Húc cũng liền không hề cho bọn hắn kể chuyện xưa, chỉ nói ngày ấy tiên duyên đài cổ ma như thế nào hiện thế. Thân cụ linh lực yêu tộc hoặc là nhân tộc, muốn trở thành ma tộc lại dễ dàng bất quá, tổng kết lên có hai loại. Chủ động hoặc bị động. Ở yêu vương nhóm tụ kiểu trọng điện trung, tân nhiệm yêu hoàng bệ hạ vẻ mặt ngưng trọng mà lên tiếng. Nếu muốn biến thành ma tộc, tiến vào lý giới, hoặc là ở hiện thế tìm được một ít bí pháp. Nói là bí pháp, Chỉ là bởi vì cụ thể quá trình không dễ được đến, nhưng lấy mục tình từ lăng ra lục soát tư liệu tới xem, thao tác lên cũng không khó khăn, tầm thường tu sĩ đều có thể hoàn thành. Nô, no, cái này tương đối phức tạp, đại khái cũng có thể chia làm hai loại, một là bị cổ ma đồng hóa, nhị là bị ma tộc đồng hóa, người trước hoặc là tiến vào lý giới hoặc là ở ở cảnh trong mơ hoàn thành, người sau có thể tiến vào lý giới, cũng có thể đem đối phương triệu hoán đến hiện thế, phương thức đều là đại đồng tiểu dị tế hiến, trọng điểm là tế phẩm khác nhau tại đây ở ngoài cổ ma nhóm sẽ đi chủ động tìm kiếm phù hợp nào đó riêng điều kiện người làm cho bọn họ được đến lực lượng của chính mình mà bị đồng hóa nàng đem đã biết sở hữu từ người biến ma trường hợp tổng kết lên đại khái có thể tìm đến một ít tương tự điểm Kiếm hỏa triệu hoán khát vọng lực lượng người quần tinh triệu hoán tuyệt vọng bất lực người huyết cốt triệu hoán lòng tràn đầy thù hận người những người này phệ mỹ như thế nào theo chúng ta biết còn chưa có phệ mỹ đi vào giấc ngỗng đem người biến thành ma tộc tiền lệ tô húc trầm ngâm một tiếng Vụ ma cho thấy so mặt khác ma tộc muốn lợi hại rất nhiều, như vậy xem ra, nếu là dùng chúng ta tiêu chuẩn, Phệ mị chỉ sợ cũng là cổ ma trung khó nhất đánh bại. Bên cạnh ngươi kia hai cái ma tộc như thế nào? À, tiểu hà là từ mục ma biến, giao cơ trước kia là đứng đắn yêu tộc, nhưng bọn hắn đều từng bị vụ ma căn nuốt, hoặc là nói vụ ma bị bọn họ phản phệ, cuối cùng một cái trở thành chúa tể giả, một cái khác tắc cùng vụ ma hoàn toàn dung hợp. Tô Húc Tổng kết nói, ở chiến đấu phương diện, vụ ma cực am hiểu bắt trước. Bọn họ không có linh căn hạn chế, có thể trực tiếp học tập chứng kiến pháp thuật, nhưng bọn hắn chỉ có thể học được ra mao tướng mạo. Thí dụ như Hàn Nhị Cẩu đã từng sao chép nàng pháp thuật, nhưng hắn căn bản không biết nàng như thế nào điều tức cùng vận chuyển linh lực, hắn dùng ra tới pháp thuật nhìn như giống nhau như lúc, nhưng kỳ thật chỉ là mặt ngoài tương tự. Nhưng này ý nghĩa, bọn họ có thể tùy tâm sở dục mà sử dụng linh lực, nhân tộc tu sĩ yêu cầu dựa vào pháp quyết dẫn đường linh lực phát ra, yêu tộc yêu cầu thời gian giải hiểu được thiên địa lấy sử dụng tự nhiên trí lực. Nhưng mà bọn họ không cần. Tô húc vẻ mặt ngưng trọng nói, ta đã từng gặp qua Diễm Ma, còn làm phiên kiếm hỏa, theo ta được biết, Diễm Ma sở hữu năng lực, kiếm hỏa đều có, nhưng là phản chi lại không phải, lấy này suy đoán, Phệ mị tất nhiên cũng có lực lượng như vậy. Cho nên, muốn cùng Phệ mị đánh lộn, ý nghĩa đối mặt một cái tùy ý sử dụng toàn hệ linh lực của ma. Tuy nói hiện tại chưa đến kia một bước, chỉ là có từ vạn tiên tông mang đến các loại sách cổ, bọn họ tiến triển thập phần thuận lợi. Ít nhất đại gia đã xác định cổ ma nhóm xác thật có thể bị trục xuất hồi hư không. Trên thực tế, đã có không ngừng một cái cổ ma vĩnh viễn mà rời đi hiện thế, nhưng mà đem mấy thứ này nhét vào pháp trận cũng không dễ dàng. Thí dụ như kiếm hỏa, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có ai có thể đem nó suy yếu đến tận đây. Tô Húc đã phiên lạn kia mấy cuốn nhất hữu dụng ký lục. Tổng kết tới nói, ít nhất muốn cho nào đó cổ ma lâm vào cực độ suy yếu trạng thái, đã không thể tùy ý cổ hoặc chung quanh yêu tộc, cũng không có sức lực đi phá hư trận pháp ngươi lúc trước nói cổ ma không thấu đáo trí tuệ nước thực vương ôm cánh tay đánh giá kết giới trung run dày tiểu ngọn lửa đạm kim sắc bích chướng bên trong phong ấn một sợi mỏng manh diễn quang đã từng lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật vinh kiếp chi hỏa hiện giờ nhìn qua quả thực là hơi thở thoi thoát, tựa như báo tắp trung ánh nến tùy thời sẽ bị tối tát nhưng mà yêu vương nhóm dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp lại tiếp tục đem chi phá hủy tô húc nhưng thật ra có thể nếm thử dung hợp này ngọn lửa Nhưng mà đây là bị suy yếu vô số trọng kiếp hỏa bản thể, một khi nàng xuống tay, kiếp hỏa ý thức rất có thể sẽ cùng nàng hồn phách tương dung. Nàng đạo hạnh cảnh giới cũng không đủ cùng cổ ma ở tinh thần thế giới đánh cờ. Chúng nó vốn chính là vượt qua chúng ta lý giải tồn tại, nếu nhất định phải nói, chúng nó không có tư duy, chỉ có bản năng. Tô húc rũ mắt nhìn kết giới chung cổ ma, trừ bỏ cổ ma ở ngoài, sở hữu ma tộc, kỳ thật đều là hiện thế sinh linh biến thành thành, cổ ma có được bọn họ sở hữu hết thể năng lực. Nhưng những cái đó đều là bản năng, nó sẽ phá hủy ta tâm trí, hoặc là cắn nuốt ta ý chí, cũng không phải bởi vì nó hợp ta, mà là nó liền sẽ làm như vậy. Nàng đều không phải là không dám tiếp thu này khiêu chiến. Đối nàng mà nói đơn giản là thắng lợi cùng thất bại, sống hay chết khác nhau. Tuy rằng nàng tại đây trên đời cũng không quá độ lưu luyến việc, nhưng vạn nhất thất bại, kiếp hỏa khả năng sẽ một lần nữa cắn nuốt thân thể của nàng, đến lúc đó không còn có người có thể đánh bại nó. Bất quá! việc cấp bách vẫn là dựa theo bọn họ ghi lại làm ra pháp trận nàng giải quyết dứt khoát nói nay pháp trận muốn hao tổn rất nhiều linh lực cùng vật liệu xây dựng không thể chỉ chúng ta xuất huyết nhiều Cửu châu tiên phủ cần thiết muốn xuất lực chư vị vương thượng thủ hạ nhân tài đông đúc hiệp thương việc ai cũng không nghĩ muộn thanh đương coi tiền như rác, hơn nữa đuổi đi ma tộc một chuyện vốn dĩ chính là mục đích chung yêu vương nhóm đều không phải là tính toán chi ly người nhưng mà ở bọn họ trong lòng cũng tuyệt không sẽ làm nhân tộc tu sĩ đứng ngoài cuộc nếu không bên này một khi sự tất những cái đó bụng dạ khó lường ra hỏa nghỉ ngơi dưỡng sức lại tới bọn họ địa bàn làm loạn chẳng phải là ghê tởm về đến nhà yêu hoàng bệ hạ tự mình đem tiếp hỏa bắt được hiện thế bọn họ không ngủ không nghỉ mà vây quanh thứ này ra cố phong ấn sợ nó chạy nhân tộc bên kia làm cái gì cái gì cũng chưa làm đi kế tiếp liền chờ xuất huyết nhiều bái yêu vương nhóm không hề dị nghị mà an bài nhân thủ đi vạn tiên tông vài vị thủ tọa dẫn đầu đem tám phái người cầm quyền cùng các trưởng lao tụ tập lên ở một cái dài dòng bí mật hội nghị lúc sau dư lại đàm phán liền tách ra tiến hành rồi tô húc nhưng thật ra rất muốn cùng tám phái co kẹ mà cả rốt cuộc ở cổ ma việt thượng nếu là nàng có thể làm ra một ít không biết xấu hổ uy hiếp đối thủ tất nhiên nhậm nàng sâu xé bất quá yêu tộc giữa cũng không thiếu khôn khéo sẽ tinh kế có thể cùng nàng tâm hữu linh tê bọn họ rất rõ ràng nhân tộc cùng yêu tộc chi gian đều sẽ có chút người bằng đại ác y đi phỏng đoán đối phương tô húc sẽ không làm ra đem cổ ma ném đến cựu châu thành trì việc nhưng mà người khác lại chưa chắc không tin nàng có thể làm như vậy tám phái chỉ có thể nhận tài sôi nổi ở tại đàm phán thỏa hiệp nguyện ý vì dựng lên pháp trận xuất lực các loại thiên tài địa bảo xúc tồn linh lực cũng đem chi tinh luyện đương nhiên những cái đó cửu châu các cảnh môn phái nhỏ còn có lớn lớn bé bé thế ra trên cơ bản cũng đều không chạy thoát bị áp bức vận mệnh rốt cuộc bọn họ đại đa số cùng tám phái có chút quan hệ liền tính không có quan hệ cũng nguyện ý sấn này cơ hội phản thượng quan hệ tiếp hỏa lực lượng không ngừng khôi phục Tô húc cần thiết ngày ngày đêm đêm canh giữ ở phụ cận, tiếp tục đem chi suy yếu. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, nàng luôn là lưu tại vạn dược thiên cung, nhàn hạ khi trở lại thủ dương sơn trong cung điện tìm hoan mua vui, chỉ là nhạc không được mấy cái canh giờ liền lại phải về tới. Đồng thời, ở cắn nuốt kiếp hỏa chi lực mấy năm nay, nàng tu vi lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng cao. Phiên bội đều khó có thể hình dung. Mặt khác, phong ấn kiếp hỏa cửu trọng điện cũng xây lên xuyên giới trận. Tức ở hiện thế nhưng quan sát từ xa lý giới cổ ma phong ấn trạng thái trận pháp. Pháp trận kiến tốt ngày kế liền có đại sự xảy ra. Cảm nhận được linh ác ghi, tô húc ở tầm điện trung tỉnh lại. Nàng ngồi dậy khi thủy giường như vân ti mỏng khâm chảy xuống, chạm được bên cạnh ngủ say đại yêu. chồng vó ngủ say chó đen giật giật lỗ thai, dầm gì mà trở mình, sửa vì nằm nghiêng, một con chân trước ở không trung cắt hoa. Khuyến yêu mắt đỏ hơi hơi mở một cái khe hở, ngây thơ mở mịt mà nhìn nàng tô hút rôi tay nắm lấy hắn móng ướt méo méo tròn tròn màu đen thịt lót tâm tình mạc danh trở nên hào lên người sau liền này tư thế khởi động mảnh dài tứ chi duỗi người xóa tung đôi to lười biếng mà quơ quơ sau đó nghiêng đầu tiếp tục ngủ nửa lỏa điều yêu thiếu nữ lặng yên không một tiếng động nhảy xuống trường cập eo ngông tóc đen tán ở sau người chầm rũ kim sắc cánh chim kéo quá gương sáng giường như gạch nàng duỗi tay vén lên bên thai sợi tóc một đôi rực rỡ lấp lánh mắt vàng ánh ánh sáng mặt trời có vẻ phá lệ tươi đẹp làm sao vậy tô húc đi đến bên ngoài vân trên đài ta mới đi rồi ba cái canh giờ không đến đâu nga sơn quân ôm cánh tay ỉ ở làn can thượng ánh mắt như có như không hướng bên trong liếc mắt một cái rất là tán thưởng nói hai người các ngươi cứ như vậy chơi đến cùng nhau lúc ấy hắn đương nhiên là hình người nga sơn quân nhướng mày hoàn toàn là kia không quan trọng tô húc chớp chớp mắt đến tột cùng làm sao vậy ngươi từ vạn tiên tông chỉnh tới phát trận nàng không hề tiếp tục nắm tiểu muội muội kia điểm yêu thích dù sao tương so mà nói này cũng không tính cái gì quần tinh cũng bị suy yếu lúc trước huyết cốt vì sao sẽ lọt vào bị thương nặng chưa điều tra rõ bọn họ cho rằng là phệ mị ở công kích mặt khác hai cái của ma chỉ là dựa theo chúng ta lúc trước suy đoán này hẳn là không có khả năng bởi vì bọn họ chia lịa ở bất đồng phong ấn bên trong lẫn nhau chi gian căn bản không có khả năng cho nhau cảm giác tô húc trầm mặc một lát trừ phi phệ mị thoát ly phong ấn hoặc là ly giới xuất hiện nhân vật nào đó lúc trước đôi huyết cốt ra tay Lại dùng 50 năm thời gian cắn nuốt cuốn tinh Nga Sơn quân chính mắt thấy Năm đó bạch xa thành sự kiện Hẳn là sẽ minh bạch nàng ý tứ Hai chị em lướt nhau Lớn tuổi điệu yêu ho nhẹ nói Nếu thật là ngươi tưởng như vậy Phiền thoái của ngươi chỉ sợ cũng muốn tới Một người khác hử cười một tiếng Ta là người như thế nào Còn sợ hắn không thành Ha, vậy hạ nói được có lý Suýt nữa đã quên Ta tiểu mội mội lại không phải kia bị cửu vĩ hồ Đánh đến chạy vắt dò lên cổ tiểu qua đen Tô húc vừa định cãi lại Đống nhiên cảm thấy một trận rung động. Mẫu thân ở triệu Hoàng ta, ta phải đi trước một chuyến. mươi 89. Này mấy chục năm tới, cửu châu biến hóa cực đại. Các nơi không ngừng xuất hiện ra ma tộc, tu sĩ thường xuyên bị kéo vào lý giới. Cùng loại sự kiện phát sinh nhiều lần lúc sau, bị phái ra đi đều là đạo hành cao thâm người. Rất nhiều đều có thể đánh bại lý giới linh chủ, tự hành trở lại hiện thế, thương vong cũng đại đại hạ thấp. Cái gì? Đâu ra nhiều như vậy đạo hành cao thâm người. Các môn các phái suốt ngày chạch lên bế quan các cao thủ, đều bị sư trưởng sinh kéo ngạnh kéo tốn ra cửa, đại gia cho nhau cạnh từng cái, sôi nổi tỏ vẻ nhà mình không thiếu người tài ba. Đến nỗi hay không muốn đem này đó tinh nhuệ giấu đi. Tám phái các nơi với bất đồng châu cảnh, phụ trách địa bàn tự nhiên cũng là bất đồng, nhưng mà ma tộc lại sẽ xuất hiện ở đại giang Nam Bắc. Nếu bọn họ không phái người đi xử lý, những cái đó trong chăn giới hình chiếu chỗ liền sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người biến thành ma tộc. Ma tộc nhóm cuối cùng mục tiêu vẫn là thân cụ linh lực người, xui xẻo vẫn là tu sĩ. Tiên môn chỉ là tu sĩ tu tiên chỗ, liền tính ngẫu nhiên có chút linh mạch tài nguyên một loại phân tranh, bọn họ lẫn nhau chi rằng cũng chung quy không phải người chết ta sống địch quốc quan hệ. Ở ma tộc uy hiếp dưới, kia điểm tính kế cũng không có gì ý nghĩa. Hùng chi hiện giờ đại gia bị bắt cùng yêu tộc hợp tác, tân nhiệm yêu hoàng là năng thủ xé cổ ma khủng bố nhân vật, tính tính nàng tuổi, rất nhiều lớn tuổi tu sĩ đều cảm thấy trước mắt biến thành màu đen lão phượng hoàng hiện giờ đều xem như đang độ tuổi xuân kia tam chân quả đen mới vài tuổi liền có này bản lĩnh thúng chi nàng không phải phượng hoàng nhất tộc không cần tắm hỏa niết bàn cũng liền không có khả năng nhân thất bại mà chết vừa nói đại gia một bên kiêng kỵ yêu tộc một bên lại ở trong lòng cầu nguyện này đó yêu quái thật có thể giải quyết cổ ma rốt cuộc nếu là tương đối lên ma tộc mới là càng vì khó giải quyết tồn tại như vậy cục diện rằng có rất nhiều năm đông nhiên có một ngày trung nguyên không hề xuất hiện ma tộc Cửu châu các cảnh Vô luận là phồn hoa náo nhiệt thành trì vẫn là thâm sơn cùng cốc núi sâu, các ba cánh đều không hề nhìn thấy tà sùng. Này dị trạng khiến cho rất nhiều người chú ý. Tám phái các trưởng lão tụ thương nghị việc này, cũng không thương ra cái nguyên cớ. Mọi người đều thập phần mê mang, thậm chí cùng đại hoang bên kia liên hệ tin tức lúc sau, phát hiện yêu tộc bên kia cũng sợ không đầu óc. Giờ này khắc này, vạn tiên tông. trạm long phong đắm chìm trong lương bạc tia nắng ban mai trùng, trong rừng trúc lẩu hạ như sương thanh quang. Tập thể dục buổi sáng các đệ tử thân ảnh xuyên qua ở giữa. Đột nhiên, có người nghe được một tiếng vang lớn. Người nọ có chút mờ mịt, vốn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ai ngờ phụ cận đồng môn trên mặt đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu. Trời cao trung ẩn ẩn hiện ra kim sắc bích trướng. Thật lớn phù văn như ẩn như hiện. Quang vách tưởng có trăm trượng chi cao. Hơn nữa chạy dài mấy chục giảm, nơi nhìn đến thật mạnh thương sơn núi non, kể hết bị bao vây trong đó có người mắt xác nhận ra kia một tầng kim quang đó là hộ sơn kết giới cũng là tầm thường đệ tử không được trực tiếp ngự kiếm bay ra viên linh sơn chỉ có thể ở trong núi bay tới bay lui nguyên nhân sau đó bọn họ mắt thấy kia một tầng dày nặng kim sắc bích trướng phía trên tuôn ra một đạo chỗ hổng phảng phất là búa tạ đánh mà xuống lấy kia chỗ hổng vì trung tâm vô số đạo vết dạn mạng nhện lan tràn mở ra hướng bốn phương tám hướng bay nhanh kéo dài mọi người cơ hồ nghe được từng đạo thanh thúy tan vỡ thành cùng với sơn hải lật tung áp xuống tới linh lực nước lũ trong lúc nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía trong núi cây rừng bẻ gãy lầu các sụp đảo này động tinh quá lớn kết giới ầm ầm rách nát vô số đạo kim quang tứ tán rơi xuống hóa thành đầy trời quang vũ sau đó dần dần trôi đi ở trong gió vạn tiên tông đệ tử sôi nổi bị kinh động từ nội môn sáu phong đến ngoại môn tám đường hàng ngàn hàng vạn người rời đi chỗ ở sân hoặc là tu hành chỗ bọn họ đứng ở trên mặt đất chấn động mà nhìn một màn này dưới tình huống như vậy ngự kiếm đi lên nhìn xem có lẽ không phải tốt lựa chọn nhưng mà cũng có chút gan lớn lại tự cao tu vi người muốn trời cao vừa thấy đến tột cùng ai ngờ vừa mới giá khởi pháp khí liền cảm thấy một cổ khủng bố linh áp tập vào trước mặt linh áp vốn nên là tinh thần thượng cảm giác nay lực lượng lại dường như đã là thực chất hóa biến thành một trận ẩn chứa cự lực cuồng phong đem các tu sĩ thổi đến ngã trái ngã phải thậm chí không ngừng một người trực tiếp một đầu tài đi xuống mọi người vừa kinh vừa giận phát hiện Toàn thân linh lực tuần hoàn tựa hồ cũng có chút không thoải mái, phảng phất con sông trung xuất hiện cự tiểu hoặc vết nước, vốn dĩ đã bị đả thông kinh mạch phảng phất bị phá hỏng, sao lại thế này? Đại gia ở khiếp sợ chung hai mặt nhìn nhau, sư minh, người không sao chứ? Còn có chút vội vàng chạy tới nơi tiếp được từ bầu trời rơi xuống đồng môn, nhưng mà tự thân linh lực cũng không quá thông thuận, miễn cương tiếp được cũng là ôm ở một chỗ nặng nề mà té ngã, trong lúc nhất thời thập phần chật vật một bên đạo hạnh cao thâm các trưởng lão nhíu mẩy nhìn một màn này mạc mà, tự thân thầm vận linh lực đều cảm thấy có chút kinh hãi bọn họ cũng không hề nghi ngờ mà bị ảnh hưởng lúc này viên linh sơn kết giới đã hoàn toàn phá vỡ thiên sắc đông dương âm trầm xuống dưới ánh nắng bị che đậy hôi mai tầng mây gian lạng yên đổ xuống ra một mảnh màu đen phảng phất rơi vào trong nước mặt tích ám hắc sương mù hải bàng bạc bốc lên dây lát gian lan tràn mọi người thị lực có thể đạt được thương không kia linh áp càng thêm dày nặng hấp cám phảng phất cự thạch dừng ở ngực lại phảng phất tử vong hơi thở quần cuộn bức gần cơ hồ mọi người vô luận tu vi cao thấp đều ở cùng thời khắc đó cảm thấy sợ hãi phảng phất khắc vào linh hồn bên trong trí tuệ sinh vật ở gặp phải thiên địch mà bị tử vong uy hiếp khi bản năng sinh ra sợ hãi vài vị thủ tọa tự nhiên cũng bị kinh động các nàng vốn là ở xem thiên lâu trong vòng chính một bên nhìn xuyên giới trận biến động một bên đoán tới đoán đi hộ sơn kết giới bị đánh nát cũng là trước tiên biết được là ma tộc Ba người đều từng cùng ma tộc giao thủ, các nàng liếc nhau, lập tức phân biệt ra loại này hơi thở cùng cảm giác. Nếu có người có thể một kích đánh nát kết giới, các nàng ra tay cũng không có gì dùng, ba người thập phần rõ ràng điểm này, vì vậy đều không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là âm thầm thả ra thần thức. Các trưởng lão cũng sôi nổi ra tay, các xác quang mang dệt thành bích trướng lần lượt bị căng ra, trong lúc nhất thời sắc màu sạc sỡ, linh áp chế động. Trời cao trung sương đen càng thêm tùy ý trăng ngập, dây lát gian bao trùm khắp vòng trời như là một mảnh đặc sệt tà ác bóng ma nặng trĩu mà đè ép xuống dưới không kia không phải ảo giác rất nhiều tuổi trẻ đệ tử theo bản năng một bên kinh hô một bên lui về phía sau bọn họ phát hiện kia xương đen áp xuống đều không phải là ảo giác che trời lấp đất hắc ảnh chậm rãi châm xuống sương mù hải phảng phất từ không trung rơi xuống thế nhìn như thong thả lại không thể ngăn cản mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ kia cũng không phải một mảnh sương mù mà là từ rất rất nhiều kích động sương mù lưu tạo thành cùng loại ma trướng không ngừng quay cuồng kích động tồn tại ít nhất có mấy trăm cái thân hình khổng lồ vụ ma tễ ở một chỗ các loại vặn vẹo xấu xí tứ chi hoàn chỉnh mỹ mạo thân thể từ kia sương mù trong biển hiện ra tới sau đó vẫn như cũng một mảnh xám xịt trên bầu trời bắt đầu có nhỏ tí kẹo quang mang lóng lánh ngay sau đó quang điểm chen trúc hiện lên dường như ban ngày trào ra đầy trời đầy sao những cái đó trói mắt quang mang liền dừng lại ở trên bầu trời mà tầng mây thượng thậm chí bốc cháy lên từng mảnh ngọn lửa Giống như lửa cháy liệu quá biển mây, lửa lớn ở trên biển hy vang, dần dần hiện ra diễm ma nhóm mơ hồ mà điên cuồng thân ảnh. Sau đó, mắt xác các tu sĩ nhìn đến trong xương đen xuất hiện ra bạch cốt, hoặc người hoặc thú cốt ma nhóm tay chân cùng sử dụng mà bài trừ xương ngủ trùng, trong đó còn có chút hình thái, quỷ dị, phảng phất chỉ là một đống xương cốt hồ loạn ghép nối bộ xương khô, cũng phía sau tiếp trước mà lăn ra tới. Chúng nó giống như là nghe thấy mùi thịt cơ khát chó dữ, cảm ứng các tu sĩ linh lực. Bản năng muốn hướng này đó con ngồi tới gần, rồi lại bị chúng nó chủ nhân kéo chặt dây thừng mà ngăn lại. Những cái đó đều là ma tộc. Không chỉ có là những người trẻ tuổi kia sợ ngây người, thậm chí những cái đó lịch duyệt phong phú, chính mắt thấy quá chôn cốt chi bên hiện thế trào ra đại lượng ma tộc các trường lão lúc này đều không sai biệt lắm trận mắt há hốc mồm. Bởi vì ai cũng chưa thấy qua nhiều như vậy ma tộc. Cho dù có không ít người đã từng vào lý giới lại toàn thân mà lui, nhưng hồi tưởng ở lý giới trải qua có thể đồng thời gặp được thượng trăm cái bộ xương khô đã là cực hạn. Hiện giờ trường hợp này, chỉ là bộ xương khô chỉ sợ cũng số lấy 10 vạn trăm vạn, càng miễn bản kia đầy trời đầy sao cùng vân thượng hỏa hải, những cái đó đều là từ mục ma cùng diễm ma tạo thành. Đây là có chuyện gì? Lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, đại bộ phận người trong đầu hiện ra ý niệm là, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng ta quả nhiên muốn chết ở chỗ này. Ở các trưởng lão dùng linh lực khởi động kết giới dưới, có người giơ kiếm mắng thét chói tai. Có người dẫn theo kiếm sợ hãi run rẩy, còn có người cùng bạn tốt người yêu gắt gao ôm nhau, các loại phân loạn ồn ào thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người cảm ứng được một cổ hắc ám tà dị hơi thở, phảng phất đông ban đêm phiêu đã u hồn, mang theo lệnh người run rẩy đến xương lạnh lẽo, từ bên người Du Tẩu mà qua. Mọi người sôi nổi đánh cái vùng mình, rất nhiều người thậm chí bắt không được kiếm, trong lúc nhất thời khắp nơi truyền đến kim thạch đan sen ngọn gió rơi xuống đất thanh bọn họ giống như nghe được cái gì thanh âm có người đang nói chuyện người nọ thanh âm đức quãng lại xa vời phảng phất từ cửu thiên ở ngoài truyền đến bay tới trong thai chỉ còn lại có một ít mê ly quỷ bí rách nát âm tiết nhưng mà không có bất luận kẻ nào dám phát ra bất luận cái gì chất vấn tất cả mọi người bình thành tĩnh khí mà đứng ở tại chỗ cảm thụ được kia hắc cám linh lực khắp nơi tới lui tuần tra ban quan, phảng phất không cam lòng giống nhau tiếp tục thăm dò cuối cùng ngừng lại tô húc kia một đạo trầm thấp từ tính giọng nam dần dần trở nên rõ ràng đầy đạn cuối cùng thậm chí gần gũi tựa như cách xa nhau găng tức. nàng ngươi ở nơi nào cứ việc đại gia bị quản chế với này khủng bố uy áp còn có này thần bí khó lường lực lượng nhưng là khi bọn hắn chân chân chính chính nghe rõ đối phương lời nói theo bọn họ biết ở vạn tiên tông đệ tử giữa cũng không có ai cùng tên này cùng âm vì vậy nếu đối phương xác thật là nói một cái tên hẳn là chính là bọn họ tưởng người kia không phải đâu giờ phút này vô luận là lúc trước cường đánh tinh thần chuẩn bị một trận tử chiến vẫn là nơm nớp lo sợ đầy mặt sợ hãi người trên mặt biểu tình đều bắt đầu từ nghi hoặc trở nên mờ mịt từ mờ mịt trở nên buồn cười nay thân phận không biết mà lực lượng mạnh mẽ vô cùng ma tộc hay không ngủ đến lâu lắm tin tức quá bế tắc đâu các hạ nói chính là thương lãng tiên tôn thủ đồ sao tràm long phong tĩnh tâm điện phía trước một vị tương so tuổi trẻ, trẻ trưởng lao thẩm vận linh lực bình tĩnh mà mở miệng dò hỏi hắn lấy phong hệ linh lực tương trợ thanh âm xa xa lan truyền ra mấy chục dặm, ở Viên Linh Sơn trung Hồi đảng. Ta đã tìm khắp Cửu Châu nơi. Phảng phất từ trên chín tầng trời truyền đến, lại phảng phất gần ở bên tai thanh âm nói, chỉ có nơi này thượng có thể giấu kín Linh áp, đem nàng giao ra đây, nếu không các ngươi đều phải chết. Hắn tựa hồ thập phần không kiên nhẫn mà nói. Này vốn nên là khí thế mười phần uy hiếp. Vạn Tiên Tông các đệ tử biểu tình lại phi thường phức tạp. Nghe ý tứ này, hắn chỉ sợ trước tìm khắp Trung Nguyên Cửu Châu, lại sưu tầm không có kết quả. Lúc này mới chạy tới vạn tiên tông, bởi vì sáu phong sắc thật có chút bí cảnh, có thể hoàn toàn che giấu người linh áp. Đương nhiên, trong môn phái khác cũng có cùng loại địa phương, nhưng nếu Tô Húc vẫn là vạn tiên tông đệ tử, ở chỗ này khả năng tính lớn hơn nữa. Có khác một cái phong thuộc linh lực tuổi trẻ tu sĩ ngẩng đầu, tráng là gan dương giọng nói, vị này, ách, các hạ, vì sao không đi đại hoàng tìm xem đâu. Bên cạnh đồng môn sôi nổi cho nàng giơ ngón tay cái lên. Không biết tên ma tộc tựa hồ trầm mặc một cái trước mắt. Nàng thật sự ở đại hoang. Thiên nột, hắn thật sự cái gì cũng không biết sao? Đại đa số nhân tâm đều hiện ra cùng loại ý tưởng, nếu không phải thời cơ không đúng, bọn họ thậm chí cảm thấy gia hỏa này có điểm đáng thương. Không biết các hạ cùng Tô sư thúc có cái gì thù hận. Đào Nguyên Phong bên kia cũng truyền ra một đạo theo gió dựng lên thanh âm, nhưng nàng 50 năm trước liền rời đi sư môn, về nhà kế thừa sản nghiệp tổ tiên đương yêu hoàng đi. Nay một câu phảng phất đánh vỡ mạn sơn trầm mặc cục diện bế tắc. Vạn Tiên Tông thiên tài đông đảo, Có phong linh căn, thả linh lực dư thừa người không ở số ít. Các ngươi không phải kẻ thù sao, ngươi không biết nàng là yêu tộc. Nàng thân ở nơi nào chúng ta không biết, bất quá tóm lại là ở đại hoang không sai. Tuy rằng đại gia trong cơ thể linh lực tuần hoàn vẫn như cũ không quá thẳng đường, nhưng nghe đến Trảm Long Phong cùng Đào Nguyên Phong lần lượt có người mở miệng, rất nhiều tu sĩ lấy một loại không muốn chịu thua thần kỳ tâm thái, sôi nổi bắt đầu cường vận linh lực huyết kỹ. Trong lúc nhất thời vài đạo hoặc thanh thúy hoặc trầm ổn hoặc điểm mỹ tiếng nói lần lượt bị sức gió đưa lên tận trời nghe nói hiện giờ hậu cung đều có ba nghìn mỹ nam đâu cuối cùng này một câu nói ra tất cả mọi người cảm giác tinh thần vì này chấn động là cái kia không biết tên ma tộc có điều xúc động y ỉa mọi người nhịn không được miên man bất định lên ngay sau đó bên người quấn quanh kia hắc cám lực lượng dần, dần dần rời xa mà bầu trời rậm rạp ma tộc như lui chiều tan đi tới vận may thế rào rạc đi khi cũng bất quá trong nháy mắt một ngày này Các châu trung bộ ba cánh cùng còn lại môn phái nhỏ các tu sĩ, đều trông thấy này quỷ dị kỳ quan. Bọn họ mắt thấy không trung bị bóng ma che đậy, viên linh sơn phương hướng phảng phất bị sương đen bao phủ, phảng phất trời xanh dáng xuống thiên phạt. Nhưng mà không bao lâu, thiên sắc một lần nữa trong, u ám tan đi, nắng sớm đổ xuống mà xuống, phảng phất mới vừa rồi chỉ là một trận đã là tan đi ác mộng. Liền như vậy đi rồi. Vạn Tiên Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau. So với sống sót sau hai nạn may mắn, Đại bộ phận người lúc này càng thêm sờ không đầu óc, còn có chút không thể tin được. Người nọ là kẻ điên đi. Có người nhịn không được lẩm bẩm lên, muốn bao thủ, liền kẻ thù ở đâu cũng chưa làm thanh. Không biết là Tô Húc ở bao nhiêu năm trước đắc tội gia hỏa. Hại, ma tộc vốn dĩ liền đều là kẻ điên. Người không biết sao, có chút ma tộc nghe nói có thể phân biệt nói thật nói dối, nói không chừng hắn phát hiện chúng ta nói đều là thật sự, rứt khoát liền chết đâu. Hắn sẽ không thật chạy tới đại hoang đi. Thì tính sao? nhân gia yêu hoàng bệ hạ năng thủ xé cổ ma, còn sợ hắn sao? Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết nên đồng tình ai, hoặc là nên lo lắng ai. Chương 90. Đại hoàng trung cảnh. Tô Húc theo linh lực lôi kéo, bay qua diện tích rộng lớn xanh ngắt rừng sâu, tiến vào một mảnh nóng cháy núi lửa mảnh đất. Đỏ đậm núi lửa rơi dụng thần điện di hải, tứ phía dãy núi vây quanh, nhìn về nơi xa dãy núi Liên Miên không dứt, không trung phảng phất bị chiếu ra huyết sắc. Tại thượng cổ thời kỳ, Vân Dung Sơn là hỏa phượng nhất tộc lãnh địa ấu tể tại đây phu hóa lớn tuổi già tại đây trọng sinh hoặc là tử vong đây cũng là vô số hỏa phượng hoàng trôn cốt chỗ váy đỏ thiếu nữ thân ảnh thong thả đi trước chân trần dẫm quá nôn nóng ám hắc núi đá mắt cá thượng kim hoàn bị thiêu đến tỏa sáng trên mặt đất trán ra ra nẻ dấu vết khe hở lộ ra dung nham quăng diễm khắp nơi trải rộng đoạn bích tàn viên tường toa tàn khuyết vách tường cùng sụp đổ cột đá tứ tung ngang dọc mà đôi ở các nơi tô húc đều không phải là hỏa phượng nhất tộc vốn nên không thể chịu đựng được này sốt cao tầm thường yêu tộc căn bản không dám tiếp cận phần dung sơn, càng miễn bản nhập sâu vô cùng chỗ, bọn họ chỉ sợ còn đi không đến nơi này, liền sẽ giống như bị ném nhập lò luyện giống nhau, ra thịt cốt nhục toàn tận bốc hơi. chỉ có số rất ít người là ngoại lệ, thí dụ như có được hỏa phượng huyết mạch quái yêu thủy thú, nga sơn quân thân là hỏa mục chi thần thú, liền đã từng tới triều bái qua tổ tiên. tô húc xuyên qua núi lửa tàn phá phế tích, một đường hành sâu vô cùng chỗ, phía trước là một tòa vứt đi cung huyết tả hữu thiên điện sụp xuống hơn phân nửa chỉ còn lại ở giữa một tòa chống chân đáng đáng đại điện bên trong có tòa thật lớn hắc thạch tế đàn khung đỉnh sớm đã biến mất phía trên là vượng nhiễm tàn hồng ám sắc không trung một cái yểu điệu ưu nhã bóng dáng đứng ở tế đàn phía trước nàng ngồi yên mà đứng tùy ý tản ra tóc đen cơ hồ vốn lượn chấm đất người nọ nghiêng đầu nhìn lại đôi mắt dạng khai lưu hỏa văn phiếm ánh sáng trong mắt như là ẩn chứa lửa cháy ngươi ở cựu châu khi hẳn là cũng tế bái quá tô gia tổ tiên đi tố hút tức khắc minh bạch đối phương đang làm cái gì. Trên thực tế, các nàng chi gian giao lưu luôn là không hề khó khăn, có chút lời nói không cần nói rõ ràng, cũng có thể lĩnh ngộ lẫn nhau ý tứ. Nàng nhịn không được nhớ tới phụ thân. Phụ thân kỳ thật cũng có thể từ một cái rất nhỏ ánh mắt biểu tình, hoặc là đôi câu vài lời trung minh bạch chính mình tâm ý, nhưng mà ngược lại, nàng lại tổng không phải biết phụ thân suy nghĩ cái gì. Có lẽ là khi đó quá nhỏ. Nhưng mà phụ thân vĩnh viễn nhìn thấy nàng lớn lên bộ dáng tuy rằng phụ thân có lẽ sẽ không thích hiện tại chính mình ân tô húc nhẹ giọng đáp nàng đi qua yên tĩnh chống trải đại điện mặt đất là bị nhiệt khí nóng bức đến nóng bỏng hát thạch đá phiến dưới phiếm đỏ sậm xích diễm ánh lửa phảng phất từ trong vực sâu thiêu đốt dựng lên theo nàng bước chân một đường kéo dài nàng ngỗi về phía trước một bước phảng phất liền có sóng nhiệt tự bốn phương tám hướng đánh tới Kia cổ phảng phất giống như đến từ viễn cổ lực lượng bá đạo mà liệu quá sợi tóc phất quá làng ra cho đến nàng toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa một đôi lộng lẫy kim sắc cánh chim ngảo nghệ thư giãn, tô hút túi đầu, ở kính mặt hát thạch thượng trông thấy chính mình ảnh ngược, nàng chỉ thấy đến một đôi quá mức minh diệu mắt vàng, nội bộ thiêu đốt quang huy, huyến lệ đến phảng phất bầu trời nắng gắt, đêm này mị không tì vết gương mặt đều sấn đến ảm đạm thất sắc. Cha vẫn cứ cảm nhớ tổ phụ mậu đối hắn sinh dưỡng tri ân, tuy nói hắn ở nhà không được coi trọng, nhưng chung quy qua đến cũng không tính quá kém, hắn vốn nên là cái vô ưu vô lự ăn chơi chắc táng thiếu gia. Nếu không có lục nguyệt thiền là như vậy cái thân phận tư trước hắn coi trọng ai cũng không đáng tư buôn. Nói đến cùng, đều là cái kia tiện nhân đem hắn hại. Tô Húc nói như vậy, cảm xúc cũng không quá lớn phập phồng, gần nhất kia đã là chuyện cũ năm xưa, thứ hai lục nguyệt thiền bị nàng thiêu đến hôi phi yên diệt, thả khi chết thống khổ bất kham. Thân niên tế tổ là lúc, tổng phải cho tiền bối thượng nén hương. Nói là như thế này, nhưng cũng không có quá mức nghiêm túc, phụ thân rất ít sẽ lệnh cưỡng chế nàng làm chuyện gì huống chi nàng từ nhỏ không thích quỳ xuống cho nên hết thẻ giản lược giản đến cuối cùng cũng liền dư lại thắp hương tế điển lý hỏa vương hơi hơi mỉm cười hiển nhiên cũng đại khái có thể tưởng tượng kia trường hợp ta cũng gặp qua ở ta cùng với phụ thân ngươi bái đường lúc sau bất quá cũng là dân hương mà thôi ta đời này còn chưa cho người ta quỳ xuống thẳng đến hôm nay tô húc đều cảm thấy việc này có điểm ly kỳ nhưng cũng không khó tưởng tượng cha mẹ sẽ như thế nào ở chung phụ thân tính tình cực hảo bị người mắng đến trên mặt đều sẽ không phát hỏa, trước mắt vị này cũng không phải ương ngạnh ngang ngược người, tương phản xưa nay vẫn là ôn ôn nhu nhu, kiên nhẫn hiền lành bộ dáng. Bọn họ ở một chỗ thời điểm, ước chừng cũng là suốt ngày ngâm thơ đối nghịch đánh đàn sướng khúc, trong thoại bản cầm sắt hài hòa phu thê cũng chớ quá như thế. Ta có chút minh bạch. Tô Húc như suy tư gì nói, ngươi vâng theo nhân tộc thói quen cùng hắn ký kết hôn ước, hắn đồng dạng tôn trọng thân là yêu tộc ngươi, đi lưu toàn bằng tâm nguyện, yêu tộc vẫn chưa có phu thê bên nhau linh tinh cách nói. Vì vậy hắn chưa bao giờ cảm thấy ngươi xin lỗi hắn, tuy nói ấn đạo lý này, ngươi đi phía trước nếu thông báo hắn, hắn cũng đồng ý, ngươi cũng không có gì đối hắn không được. Không tội. Yêu vương hơi hơi gật đầu, hơn nữa phụ thân ngươi từ trước đến nay kiểm chế bản thân nghiêm với đại nhân, hắn nói với ta khởi chuyện cũ, miệng đầy đều là kia họ lục bất đắc dĩ, nói hắn cũng không oán nàng. Tô húc thầm nghĩ như thế thật sự, hắn cũng không phải đối lục nguyệt thiền nhớ mãi không quên, hắn đối tất cả mọi người thực hảo thôi sau lại lại có người đắc tội hắn hắn giống nhau không mang thủ chỉ nói đại gia vì kế sinh nhai khó khăn mỗi người đều không dễ dàng nói tới đây nàng nhịn không được khe khẽ thở dài nhưng hắn rất ít sẽ yêu cầu ta đi làm cái gì ta nghĩ đến là có thù báo thù thậm chí phạm nhân ta một thước ta còn hắn một trượng cha cũng chưa bao giờ nói như vậy không đúng nhiều nhất chỉ là làm ta không cần giống ngươi giống nhau đậu một chút tể người cả nhà ly hỏa vương cười khẽ ra tiếng ngươi đúng không tô húc ngạc nhiên nói Ta cho rằng ngươi sẽ cãi lại hai câu. Vì cái gì? Ta xác thật trải qua vài lần loại sự tình này, có khi ngươi muốn giết người, người nhà của hắn ra tới ngăn đón, ngươi còn có thể như thế nào? Nàng không chút để ý nói, ta đều không phải là cố ý vì này, nhưng cũng không thế nào để ý bọn họ chết sống. Tô húc đoán cũng là như thế này, ta chỉ là nói qua vài lần khi nói xong, nhưng ta giết chết nào đó người xác thật sẽ thập phần vui sướng, đặc biệt những cái đó giả nhân giả nghĩa tu sĩ cùng làm nhiều việc ác ma tu. Nhiên tể rất ưu sơn quân cùng lục nguyện tiền, đối ta mà nói cũng chỉ là giải quyết xong một tâm sự, cũng không cái gì cao hứng đang nói. Rốt cuộc phụ thân sớm đã không còn nữa, giết chết kẻ thù, người chết cũng không thể sống lại. Ly Hỏa Vương nghe vậy chưa từng nói chuyện, chỉ là ngửa đầu ý bảo nàng nhìn về phía bốn phía, nơi này là tổ tiên sở kiến, hỏa phượng nhất tộc sinh cụ thần lực, nhất dẫn cổ ma thèm nhỏ dãi, đợi cho ta lúc sinh ra, huyết kế đã điêu tàn. Tô Húc cũng ngẩng đầu đi xem kia tòa hắc thạch tế đàn nay tế đàn cực đại điều khắc thô lệ vân văn gặp gền, nhìn về nơi xa phảng phất một tòa trậu than nhất phía trên tiêu đốt một mảnh cũng không tràn đầy ngọn lửa nếu cẩn thận xem nhìn liền có thể phát hiện mỗi một thốc lửa cháy bên trong đều ẩn ẩn có đỏ đậm ánh sáng lập lòe ngưng tụ ra một con chim bay ảo giác những cái đó ảo giác trợt vừa thấy đều thực tương tự nghiêm túc xem vẫn là có thể phân biệt ra một ít bất đồng ly hỏa vương rất có kiên nhẫn mà từng bước từng bước chỉ qua đi cũng ngắn gọn mà giới thiệu vài câu đây là tiên phụ xí viêm vương tiên mẫu đốt trước vương. Sau đó lại đến tổ phụ mẫu, tàng tổ phụ mẫu, cũng còn lại phi trực hệ thân thích. Ta niên thiếu khi, phụ thân từng nói ta thân phụ lan truyền huyết mạch chi trọng trách, vì vậy ta làm một ít việc. Nàng cũng không có nói những cái đó đều là cái gì, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà một ngữ mang quá. Đợi cho tuổi tác tiệm trường, mới biết tộc của ta vận số đã hết, nhầm ngươi mọi cách nỗ lực đều là phí công. Tô húc nghe được nhăn lại mi, này lại là cái gọi là thiên mệnh cho nên thật sự không thể thay đổi sao? Ly hỏa vương im lặng một lát, không đáp hỏi ngược lại. Tu hành một đạo cực kỳ gian nan, lịch lôi kiếp càng là kiểu tử nhất sinh. Ngươi nói bọn họ vì sao còn muốn làm như vậy? Tô Húc sương sốt. Ngươi cho rằng thiên mệnh lại là cái gì đâu? Ngươi bình thường có lẽ sẽ cho rằng đại năng giả nhóm chấp nhất theo đuổi lực lượng, nhưng mà theo nàng biết rất nhiều phi thăng thành tiên người, sinh thời đều không thế nào hiếu chiến, thậm chí có kia tiềm tu trăm ngàn năm chưa từng xuất thế, sau đó trực tiếp sẽ rách hư không đạo tu. So với những cái đó lặp lại xuất nhập đại hoang cùng yêu tộc nhóm đánh lộn kiếm tu, những người đó thấy thế nào đều không giống như là vì biến cường mà tu tiên. Nàng chấm ngâm một tiếng, năm xưa ta cùng với Minh dạ đánh với khi, hắn từng nói qua cỏ cây xuân sinh thu chết, vạn vật đều là như thế, đây là thiên mệnh, ta tưởng cái gọi là thiên mệnh, đó là những cái đó vô pháp thay đổi tự nhiên quy tắc đi, nhưng mà có người lại có thể sử dụng linh lực dục sinh đóa hoa, sống lại khô thụ, vì vậy vô luận là linh lực tu luyện, vẫn là thành tiên quá trình. Đều xem như nghịch thiên mà làm. Lý Hỏa Vương không tỏ ý kiến mà nghe. Tô Húc thấy nàng không có mở miệng phản bác, trong lòng nhưng thật ra có vài phần đấy. Ta có thể lý giải đến này đó ý tứ, nhưng ta không hiểu chính là, Ngân Sanh từng nói ta là thiên mệnh chi nhân, ta cho rằng thiên mệnh là nào đó quy tắc, nhưng nếu là như thế, nó liền không khả năng giống cái vật còn sống giống nhau làm ra lựa chọn. Ngươi cho rằng ngươi bị lựa chọn, kêu ý nghĩa cái gì? Ta có thể đánh bại của ma. Có thể làm được ngươi mặt khác con cái làm không được sự, cứ việc luận khởi huyết thống, bọn họ phụ thân so với ta cha muốn ngang ngược rất nhiều. Lý hỏa vương nhẹ nhàng gật đầu, cho nên thiên mệnh chi nhân là bị giao cho lực lượng. Tô húc do dự một chút, ta chỉ có thể nghĩ vậy chút, nếu không ta cũng nhìn không ra ta cùng với mặt khác nửa yêu có gì khác nhau. trừ bỏ vạn vật sinh tử ở ngoài, trên đời này còn có chút thường nhân không thể trái nghịch việc, thí dụ như âm dương giao hợp mới có thể sinh sản. Cao minh tu sĩ cùng hơi cường yêu tộc đều có thể thân tùy ý chuyển hoặc là tự hành dựng dục, không hề tuần hoàn lẽ thường. Nàng từng câu từng chữ mà ôn nhu giải thích nói, nhưng mà tầm thường tu sĩ lại như thế nào tu luyện, cũng chỉ là duyên thọ trường sinh hô mưa gọi gió, hoặc là làm được này đó dâu dịa sự, bọn họ vẫn như cũ bị mệnh số sở trói, chỉ có đại năng giả sẽ rách hư không, thoát ly này thế quy tắc mới có thể đánh nát mệnh số xuyên xích. Tô Húc trong đầu ầm ầm chấn động, nàng cảnh giới còn không quá đủ. Rất khó tự hành lĩnh hội này đó, đối phương một ngữ vạch trần là lúc, nàng lại có điều hiểu ra. Vương Thượng là nói, chúng ta sở trải qua rất nhiều sự, hoặc là những cái đó kết cục, nhìn như là chúng ta nỗ lực gây ra, kỳ thật sớm đã chú định. Tô Húc có chút không thể tin được nói, nhưng mà này lại có thể như thế nào chứng thực đâu. ngươi không cần đi chứng thực, này chỉ là quy tắc một loại thôi. Ly Hỏa Vương rỗi tay vô vô buồn dầu người trẻ tuổi, ô nhu mà vén lên thiếu nữ mặt sần chạy xuống sợi tóc. Đem chi nhẹ nhàng đừng ở nàng nhị sau, liền giống như ta mệnh trung vốn nên chỉ có tám con cái, nhưng có người nghịch thiên mà đi, khiến cổ ma có tâm trí, vì vậy ngươi ứng kiếp mà sinh, khi đó ta liền ẩn có điều cảm. Tô hút hơi hơi mở to hai mắt, này, đổi thành người khác có lẽ nghe được mơ màng hồ đồ, nhưng mà nàng đối chỉnh sự kiện hiểu biết đã không ít, những lời này cũng đủ nàng đoán ra là chuyện như thế nào. Nhưng mà này đó đều là suy đoán. Yêu vương thanh âm ôn hòa mà tiếp tục nói còn cần hai điểm mới có thể chứng minh này phỏng đoán không có lầm. Một là ngươi có thể đánh bại cổ ma. Một khác điểm, chân chính của ma sẽ không có tâm trí. bọn họ bản chất là cùng cấp thấp ma tộc giống nhau, bị bản năng sử dụng tồn tại. Nhị là phệ mỹ chân chân chính chính thức tỉnh, cũng biểu hiện ra một ít bất đồng. Thông thường tới nói, cổ ma chi gian sẽ không cho nhau công kích, bởi vì bọn họ bản năng bị này thế linh lực hấp dẫn, muốn cắn nuốt hoặc đồng hóa bất luận cái gì thân cụ linh lực vật còn sống. Sở hữu cổ ma đô là ngoại thế sinh linh, bọn họ nếu ứng nguyện buông xuống này thế, liền đều là bị nơi đây lực lượng hấp dẫn, phản phất ngửi được mùi thịt cho giữ. Trừ cái này ra, cổ ma này đó chỉ có lực lượng không có đầu óc tồn tại, cũng sẽ không tiến hành càng nhiều tự hỏi. Nhưng mà nếu phẹ mị cắn nuốt huyết cốt cùng quân tinh, sự tình liền đại điều. Cổ ma một khi giải thoát phong ấn, chuyện thứ nhất tất nhiên là xuyên giới mà đến, tiến vào hiện thế muốn làm gì thì làm, mà không phải chạy tới trước cắn nuốt một cái cổ ma. Lại hoa 50 năm cắn nuốt một cái khác. Tô hút hít sâu một hơi, mấy năm nay lực lượng của ta không ngừng tăng trưởng, hay không cũng cùng này có quan hệ. Chúng ta chi gian chú định cộng tiêu cùng trường, hắn ở cắn nuốt mặt khác của ma, mà ta cho dù cái gì đều không làm, làm đều có thể trướng tu vi. Nàng có chút châm chọc mà cười một tiếng, ta mệnh số, chính là cùng hắn đồng quy vô tận, làm thế gian này cuối cùng của ma diệt sạch. Nay đại khái chính là đại giới đi. Lúc ban đầu khiếp sợ cùng vớ vẩn qua đi. Tô Húc trong lòng dần dần hiện ra một chút bất đắc dĩ. Nếu mỗi người đều mệnh số đều bị vận mệnh chú định quyết định, kia tất cả mọi người là đồng dạng bi ai. Chúng ta lại như thế nào biết những cái đó phi thăng thành tiên người là đánh vỡ vận mệnh, mà cũng không là bởi vì bị lựa chọn mới có thể thành tiên đâu. Lý hỏa vương cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn nàng có này vừa hỏi, đôi mắt đẹp trung thậm chí lưu lộ ra vài phần rảo hoạt hài hước ý cười. đưa ngươi muốn thành tiên thời điểm, ngươi liền sẽ minh bạch. Tô Húc đột nhiên ngẩng đầu xem nàng. Chính mình vận mệnh nếu là cùng cuối cùng cổ ma đồng quy vô tận, như vậy nên không có thành tiên một ngày. Hơn nữa, lời này tựa hồ lại thấu lộ ra một loại khác ý tứ. Tô hút trong lòng chấn động, cảm giác phảng phất có thứ gì hám sâu đi xuống. Vương thượng, ngươi có phải hay không? Ly hỏa vương biểu tình ôn nhu mà nhìn chăm chú vào nàng, nâng lên ngọc tay không chỉ để ở bên ngôi, hỏa phượng nhất tộc sinh như lửa cháy, vô luận như thế nào thiêu đốt đều chung đem cát. Nàng ôm lấy biểu tình ngẩn ngơ nữa nhi, ngươi cùng chúng ta bất đồng Ta đây là cái gì? Tô Húc tâm tình phức tạp hỏi. Ly Hỏa Vương than nhẹ một tiếng, ngươi sinh ra với sáng sớm, lúc đó mưa to sậu đỉnh, vàng rực phá vân, vì vậy phụ thân ngươi vì ngươi đặt tên vì Húc, nguyện ngươi như lúc ban đầu thăng mặt trời mới mọc, dạng dỡ kiểu châu bát hoang. Tô Húc muốn nói lại thôi mà nhìn nàng, cho dù là Thái Dương, có lẽ cũng có trầm tận một ngày. Ngươi lại như thế nào biết ngoại thế hư không thần minh sẽ không phải chết vong đâu? Người sau nhẹ giọng nói, có lẽ vĩnh hằng cũng chỉ là dài lâu thôi. Tô Húc trầm mặc xuống dưới. Lý Hỏa Vương cũng không nhiều nói, chỉ là thản nhiên ngóng nhìn tế đàn thượng ngọn lửa ảo giác, không biết là xa vào với quá khứ ký ức, vẫn là nghĩ tới cái gì chuyện khác. Nơi này là ngươi tổ tiên yên giấc nơi, hắn lực lượng nhất thời vô pháp thẩm thấu, vì vậy hắn còn không biết ngươi ở nơi nào. Tô Húc sửng sốt, nhanh chóng minh bạch đối phương ý tứ, cái gì? Kia hôn trướng đồ vật ở tìm ta. Lý Hỏa Vương giỗi tay mơn trớn nàng phát đỉnh, "Đi thôi, tiểu Cửu." Tô Húc thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái chợt xoay người, "Ta đây đi trước, đánh lộn trước hung hăng mà chơi thượng một hồi, hắn nếu nguyện ý xem sống đông cũng nói, cứ việc tới xem trọng." Chương 91. Tô Húc về tới Vạn Dược Thiên Cung. Sớm tại trở thành yêu hoàng là lúc, nàng tẩm cung liền từ thủ Dương Sơn dọn ở đây, liên quan một đám thủ hạ kiêm tình nhân đều chạy tới, náo cái cọ ồn ào ở tại một tảng lớn phủ không lâu điện bên trong. Nàng theo thường lệ đi xem xét liếc mắt một cái khô héo kiếm hỏa, lại đi cùng điều chỉnh thử pháp trận yêu vương và thuộc hạ chào hỏi định bọn họ khinh bỉ ánh mắt công nhiên bỏ bê công việc đương nàng trở lại chính mình tẩm cung chính điện khi một đám đang ở ăn nhậu chơi bời yêu tộc chính tụ tập ở vân trên đài bọn họ tê ở rào chắn phía trước mỗi người dỗi trưởng cổ hướng phương xa nhìn ra xa thiên cung tràn ngập sương mù tất cả tan đi mơ hồ có thể thấy được vọng thành phồn hoa thịnh cảnh san sát nối tiếp nhau lầu các ở ngoài là xanh un tươi tốt thương thúy sơn lâm lại hướng bắc chính là đỏ sầm núi lửa ở đám kia phong chi gian Một đạo cuốn quanh lửa cháy hỏa sắc cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như mũi tên nhọn thẳng tận trời cao. Trong nháy mắt kia, toàn bộ đại hoang phảng phất đều vì này lay động. Phía chân trời u ám chấn đãng vỡ vụt, giống như lốc xoáy quay trung quanh cổ sáng, ẩn ẩn hình thành hắc động hố sâu, vô tận ánh lửa tựa như suối nước nhập hải mãnh liệt hợp dòng, cuốn cuốn không dứt mà hoàn toàn đi vào trong đó. Sau đó, một trận như có thực chất linh áp, tựa như quất vào mặt mà đến gió nóng, từ mỗi người trước người sẽ qua, lại chạy về phía phương xa tô húc ôm tay bị ở lập trụ thượng cảm thụ được này quen thuộc lại xa lạ một màn bệ hạ có người ở sau người gọi nàng thất vĩ hồ trầm gì gì đi đến một bên mắt đào hoa thủy quang liễm diễm mắt sắc lại tựa như đông tuyết ánh nguyệt tô húc vươn tay nắm lấy hắn cánh tay hai người linh lực một xúc bộ phận ký ức kể hết rót vào người sau trong đầu đương nhiên gần là nàng muốn cho hắn nhìn đến kia bộ phận ngân xanh vi lăng toàn lại khẽ cười một tiếng bệ hạ nếu là muốn bắt đầu ta tự nhiên tùy thời phục bồi Tô Húc lắc lắc đầu, đó là nói giỡn, mặc cho ai có thể một bên nhìn mẹ ruột ở bên kia phi thăng, một bên còn có tìm việc vui tâm tình. Hồ yêu không tỏ ý kiến mà nhún mày, ta vốn định nói bệ hạ quá coi trọng yêu tộc chi gian thân duyên tình ý, có lẽ có rất nhiều người làm được ra loại sự tình này tới, nhưng ta lại nghĩ đến yêu tộc giữa cũng không có ai có thể phi thăng, ngàn vạn năm qua, cũng duy độc chỉ có ly hỏa vương một cái thôi. Tô Húc thở dài, sướng tại nàng nói đương ngươi muốn thành tiên khi liền minh bạch câu nói kia ta liền loáng thoáng có chút dự cảm nàng dừng dừng lại nói yêu tộc ở tu hành một đạo cố nhiên được trời ưu ái lại cũng bị này có hạ tình duyên đạm bạc càng là làm cho bọn họ khó có thể rèn luyện tâm cảnh mà tu sĩ trải qua trăm triết trung quy nhìn thấu tình đời rất nhiều cuối cùng sẽ rách hư không đều từng là trọng tình trọng nghĩa người ngân xanh kiên nhẫn mà nghe xong hơi hơi nghiêng nghiêng đầu tu sĩ giữa muốn thành tiên người cũng hẳn là so yêu tộc càng nhiều Tô húc lộ ra cái nguyện nghe kỹ càng thần sắc hồ yêu chính sắp nói bệ hạ từng cùng minh dạ kia lão đông tây giao thủ hắn đôi chính mình phụ thân trong lời nói cũng không tôn kính hắn bặc tính thần thuật được trời ưu ái ta dám nói ngươi hôm nay lên làm yêu hoảng cũng sớm tại hắn đoán trước bên trong nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới thoát ly này thế chỉ vì hắn đôi chính mình mệnh số cũng không bất mãn tô húc lại nghe ra một khắc trọng ý tứ trên đời này có thể lĩnh mộ đến phi thăng thành tiên chân lý đều không phải là bất lao bất tử mà là thoát khỏi này thế quy tắc người ít ỏi có thể đến được Dù cho có người cấp giải thích, người bình thường hoặc là yêu tộc cũng rất khó lý giải. Tu đến loại này cảnh giới yêu vương cùng đại yêu, có lẽ cũng không hề chấp nhất với mệnh số, đều không phải là chỉ là si linh vương một người như thế. Chính như bệ hạ theo như lời, yêu tộc thân duyên đạm bạc, giang buộc sở hệ cực nhỏ, cường giả không ngoài hai loại, một là truy đuổi lực lượng quyền thế, nhị là vừa lòng với hiện trạng. Tô hút hiểu rõ, người trước tiến vào ngoại thế hư không giống như từ bỏ hiện nay sở hữu hết thảy, người sau còn lại là không cần cầu thay đổi tự nhiên cũng không muốn phi thăng. Trên thực tế, cái gọi là phi thăng cũng không đơn giản như vậy, thiệt hại ở lôi kiếp chung người vô số kể, còn có rất nhiều vượt qua thiên kiếp rồi lại tự thân tẩu hỏa nhập ma. Cho nên rất nhiều người cũng liền dừng bước không trước, kia cái gọi là đánh vỡ mệnh số gông xiềng đối bọn họ mà nói cũng hoàn toàn không quan trọng, đặc biệt là tương đối đại giới cùng nguy hiểm mà nói. Chỉ là ta không thích như vậy. Tô hút thở dài, ta hiện tại đều không thể phân rõ, nếu ta làm ra nào đó lựa chọn. Đến tột cùng là ta tự thân ý chí, vẫn là thiên đạo sở quy hoạch, cũng hoặc hai người vốn chính là một loại đổ vật. Hay không càng nghĩ càng đau đầu. Tóc đen vất quá bên hai, có người từ phía sau thỏ qua tới ôm thượng nàng bả vai, run run một đôi mau nhung nhung lắng hai, hồng liều thạch đôi mắt lóe sáng vô cùng. Thời trẻ vương thượng từng nói qua, này đó là không thể ngạch tưởng, kia chỉ biết càng nghĩ càng khó chịu. Cũng là, tô húc nhìn không được dối tay sờ sờ khuyển yêu đầu, lén lút mà nhéo một chút lỗ thai người sau bị quen thuộc thân thiết người đụng vào bản năng hoảng nổi lên cái đôi mỗi chỉ thất vĩ hồ đem hết thẻ thu hết đáy mắt yên lặng mà chuyển qua tầm mắt có mấy người muốn gặp bệ hạ ta đưa bọn họ an trí ở thiên điện tô húc xem hắn phản ứng mạc danh có chút buồn cười hồ ly nhóm tựa hồ đều không quá nguyện ý giống cầu tử giống nhau vui sướng với đôi cứ việc nàng là gặp qua bọn họ bị sở đến lăn lộn trên thực tế nàng chính mình cũng có một thân da mao hơn nữa cũng không cố kỵ cái gì yêu hoàng ứng có uy nghiêm bị thuận bao thời điểm giống nhau sẽ vui vẻ mà phì cánh. đương nhiên một không cẩn thận phun hỏa lại đem người bỏng loại sự tình này. hiện giờ đã dần dần không hề đã xảy ra. tô húc nhưng thật ra cảm ứng được vài đạo linh áp, có xa lạ có giống như đã từng quen biết. nàng hơi chút hoảng sợ hoặc một chút. tiếp theo ý thức được quen thuộc nhất người nọ là ai. ngân xanh ở bên cạnh giúp nàng sửa sang lại bùi tóc, đỡ hảo nghiêng lệch châu thoa, lại cúi đầu hệ hảo thiếu nữ bên hông rời giặc đều tơ và dây. hộ yêu thu liễm lợi chảo, ngón tay thon dài linh hoạt phi động. Hắn vốn chính là hàng năm tẩm dâm ôn nhu hương người, này đó động tác lại quen thuộc bất quá, bậy hạ Tu Vi lại tăng tiến, tự thiêu nóng chảy sơn ra tới, trên người thế nhưng hoàn toàn không tổn hao gì. Tô Húc biết hắn nói chính là váy áo trang sức, Tu Vi trướng không giả, nhưng nếu sở hữu bản lĩnh đều là vì cùng người đồng quy vô tận, kia cũng không có gì ý tứ. Nàng xuất hiện ở thiên điện khi, vừa nhắc đầu liền trông thấy hình bóng quen thuộc. Mộ dung dao đứng ở sân phơi thượng, lúc này cũng như có cảm giác mà xoay người hắn theo bản năng tưởng mở miệng rồi lại dừng lại không quá tự nhiên nói vậy hạ Tiểu tên cũng đúng tô húc tùy ý địa đạo không khỏi cẩn thận đánh giá hắn người sau trường thân mà đứng khí chất nhất quán lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt cũng như cũ tuấn mị không tì vết quả tóc đen ti gian lại sinh ra một đôi thanh lam long rác nộn măng tất hứa dài ngắn đỉnh nhẫn có phần xoa chỉ là chưa nảy nở mộ dung giao chú ý tới nàng ánh mắt rừng ở trên đầu mình cũng không ngoài ý muốn ta tìm được cha ruột ruột thâm ta quật long tộc Tô húc thu hồi tầm mắt, nàng kỳ thật vẫn là có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng trước nay không nghĩ tới gia hỏa này có thể là cái nửa yêu, tuy rằng nhìn dáng vẻ đối phương cũng là năm gần đây mới biết được. Người trước kia thế nhưng chưa bao giờ lộ ra nguyên thân. Mộ dung giao lắc đầu nói, ta cũng không hiểu được, mẫu thân tựa hồ đối ta dùng nào đó phong ấn thủ pháp, đừng nói là yêu thân, ta từ nhỏ vô luận gặp được như thế nào hiểm cảnh, cũng chưa hiện lộ quá vụ vặt. Tô húc nhớ rõ vị kia mộ dung phu nhân là hồi thiên cung bỏ đồ bởi vì mạc danh có thai mà bị đuổi ra môn phái loại này pháp thuật ta đều chưa từng nghe thấy chỉ sợ cũng không đơn giản lệnh đường cho là cái cực có thiên phú người những cái đó ngu xuẩn lại nhân một ít cùng bọn họ không hề can hệ duyên cớ đem người trục xuất môn tường nàng nhịn không được mục lộ khinh bỉ cũng là tiên môn giữa tâm tư thông thấu người đều đi tiềm tu chỉ có chút cổ hủ ngoan cố hạng người hoặc giả nhân giả nghĩa tiểu nhân chấp trưởng quyền lực thôi mẫu thân nàng vẫn luôn tự thẹn có nhục sư môn sau lại ta mới hiểu được, không chỉ có là tư thông chi cố, ta cha ruột là cái yêu tộc cũng có căn hệ. Tư thông này cách nói vốn là buồn cười, mộ dung tiền bối chưa hôn phối, nguyện cùng ai thân mật cùng bọn họ có quan hệ gì đâu, vẫn là bọn họ hồi thiền cung môn quy viết rõ đệ tử chưa kinh cho phép không thể tùy ý cùng người hoặc là yêu tộc yêu nhau. Nàng châm trọng nói, những người đó vừa không biết một người khác là yêu tộc, lại còn đem nàng đuổi ra môn, chín thành là ghen ghét nàng thiên phú, hoặc là cùng nàng có cũ oán mượn cơ hội phát huy. Sở hữu đường hoàng lấy cớ, đều chỉ là ở che giấu tư tâm thôi. Mộ dung giao hơi hơi chấn động, cho thấy không nghĩ như thế nào quá này đó, cuối cùng thở dài một tiếng, đáng tiếc chúng ta chưa từng sớm chút nhận thức, nếu là năm đó có thể có như vậy một câu, có lẽ mẫu thân cũng sẽ không như vậy khổ sở. Hắn toàn lại nói lên lúc trước ở lục Gia, bọn họ từng nói cho hắn hạ dược, nhưng hắn linh lực không chịu ảnh hưởng. Khi đó ta liền có điều hoài nghi. Mộ dung giao thấp giọng nói, cho đến ngày ấy ngươi đi chảm lòng phong ngươi thủy vài vị sư thúc đi trước xem thiên lâu lúc sau có người tìm được rồi ta tô húc tức khắc hiểu rõ vì tránh cho các tu sĩ trực tiếp ôn ảo chạm yêu trừ ma xông lên đánh lộn trừ bỏ cả ngày đi theo chính mình bên người người ở ngoài nàng còn cố ý mang theo rất nhiều đại yêu giữ thể diện những cái đó đại yêu bộ phận đến từ trung cảnh bộ phận là mặt khác yêu vương nhóm hữu nghị cho mượn còn có rất nhiều chủ động báo danh chỉ cho là vạn tiên tông một ngày du đi trước ngắm cảnh giữa tựa hồ cũng có số rất ít long tộc Mộ rung giao đơn giản giảng thuật nói, lúc ấy hắn ở tinh tâm điện trong đám người, mắt thấy các nàng rời đi lúc sau, các tu sĩ cùng yêu tộc rằng co, hắn bỗng nhiên nghe được một đạo truyền âm, làm hắn tìm cái yên lặng không người trô nói chuyện. Đối với đại yêu mà nói, truyền âm loại này pháp thuật cũng không khó khăn, nhưng mà bọn họ phần lớn vẫn cứ sẽ không, chỉ là bởi vì bọn họ không học quá cũng không muốn đi học thôi. Chỉ có đã từng cùng tu sĩ giao hảo hoặc là ít nhất quen biết yêu tộc, mới có cơ hội tiếp xúc đến pháp quyết. Mộ dung giao hàng năm cùng ma tu chiến đấu, không nhiều ít cơ hội đắc tội yêu tộc, tự giác không thẹn với lương tâm, cũng liền thừa dịp mọi người không chú ý lặng yên khai lưu. Sau đó hắn liền nhìn đến chính mình cha ruột, người sau vì hắn giải khai trên người phong ấn, hỏi hắn kế tiếp nhưng có tính toán, có không cần muốn giúp đỡ chỗ. Mộ dung giao lúc ban đầu có chút khiếp sợ, kinh sau lại là mở mịt, bởi vì mẫu thân cũng không đề cập năm đó đã xảy ra cái gì, mà hắn không biết nội tình cũng không nghĩ mạo mội mở miệng bình phán hoặc là chỉ trích. Hai người tường an không có việc gì mà nói vài câu, đối phương thấy hắn cũng không sợ cần, cũng liền cáo tử. Ta sau lại cũng mới biết được, về phi dực này kiếm. Hắn cười khổ một tiếng, dù cho yêu lực bị phong ấn, kiếm linh cũng vẫn như cũ có thể cảm ứng được ta hơi thở, kia đúc kiếm sử dụng long cốt, nơi phát ra với ta tra ruột kẻ thù, nó bản năng mâu thuẫn ta. Tô húc nghe không khỏi đối hắn đồng tình lên, yêu tộc huyết mạch tựa hồ không có mang cho hắn càng nhiều lực lượng, ngược lại làm hắn nhiều chút phiền toái cùng áp lực. Hiện giờ vừa lúc vứt lại kia đồ bỏ thần kiếm nàng một phen chụp ở đối phương trên vai, chúng ta cũng không cần. Không tồi. Mộ dung giao xúc động nói, năm đó ta đem phi dực lưu tại Tông Môn, một mình đi trước Đại Hoàng, nhoáng lên lại là 50 năm qua đi, hiện giờ tu vi chút thành kiểu, nghĩ đến trông thấy, ngươi. Hán tựa hồ tưởng nói tiếng bậy hạ, lại không biết nghĩ như thế nào, lời vừa ra khỏi miệng, mặc danh nhiều vài phần thân mật quen thuộc. Chỉ là, thanh niên hơi hơi một đốn, có chút nghi hoặc nói ta cũng nhìn đến rất nhiều đạo hạnh càng cao yêu tộc tưởng cầu kiến ngươi, hiện giờ đều ở bài đội chờ đợi ý kiến. Tô Húc không khỏi bật cười, Ngân Sanh hiểu biết ta, hắn biết ta sẽ nguyện ý trước nhìn đến ai. Mộ Dung Dao sững sốt, trong mắt dâng lên vài phần nói không rõ mất mát cảm xúc, tiếp theo lại bình thường trở lại, ngươi quá đến cực hảo, vậy là tốt rồi. Tô Húc lại nhớ tới chính mình mấy năm nay không như thế nào vướng bận đối phương, lúc trước ở Tĩnh Tâm Điện kinh hồng thoáng nhìn, biết hắn vẫn chưa ở lý giới gặp nạn, liền cũng không hề nhiều nhớ thương nàng nghe ra mộ dung dao là rõ ràng chính xác nhớ chính mình không khỏi có một chút tháy náy hiện giờ ngươi có lánh địa sao nếu là không có muốn trường cư chỗ nhưng thật ra có thể lưu tại vọng thành hoặc là vạn dược thiên cung nhưng thật ra có muốn ước chiến người nếu là thắng hắn lánh địa liền về ta đối cái này mời mộ dung dao không có lập tức cự tuyệt hắn trầm tư một lát đến lúc đó nói không chừng thật sự sẽ lại đến quấy dày bệ hạ rất vui lòng tô húc cùng hắn cáo biệt mộ dung dao rời đi lúc sau Nàng đứng ở Thiên Điện vần trên đài nhìn một lát phong cảnh. Lúc này mây mù tiêu tán, vọng thành muôn vàn lầu các cùng phồn hoa phô xá vừa xem hiểu ngay, rộn ràng nhốn nháo dòng người kích động, bóng người cùng ánh đèn đều nhỏ bé mỏng manh như bụi bặm, lại là nhất phái sinh cơ giản rảo. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận chuông bạc thanh thúy tiếng cười. Hai cái tóc đen tuyết da nữ tử sóng vai đi vào tới, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng eo liếu lờ lờ, tựa như một đôi thanh lệ tịnh đế liên. Bên trái người nọ tự nhiên mà đi đến bên người nàng dựa ở sân phơi lan căn thượng, Ngọc Dung lại cười nói, ngươi chọc phải đại phiền toái. Tô Húc tạm thời không lý nàng, ánh mắt dừng ở một người khác trên mặt, không thể tin tưởng nói, Thẩm cô nương. 50 năm trước, nàng ở Lăng Vân thành hội kiến Tần gia gia chủ, người sau nguyện ý đem tiền nhiệm gia chủ Du ký cho mượn, chỉ là muốn cho nàng đi đuổi đi tà sùng. Đường Vương chấn thượng giống như u hồn oan quỷ tuổi trẻ nữ tử, trước bị người hãm hại lại bị cha mẹ thất thủ đánh chết ốm hận mà chết, cuối cùng hóa thành ma tộc. Thẩm Thúy Nhi cũng có chút ngoài ý muốn nàng kia trương tiểu nhu mỹ lệ khuôn mặt thượng hiện ra một tia kinh ngạc vậy hạ thế nhưng còn nhớ rõ ta tô húc thở dài tự mình nhóm lần trước từ biệt ta trước sau không quên đi ngươi đường vương chấn đêm hôm đó lúc sau nàng thường xuyên sẽ nhớ tới cái này mệnh khổ cô nương trừ bỏ đồng tình ở ngoài thậm chí còn có một ít đối với ma tộc đổi mới tình đời như thế này đó đáng thương người nếu là không chiếm được lực lượng như vậy cũng chỉ có thể hàm đoan mà đã chết đương nhiên càng nhiều người bởi vì cổ ma tồn tại mà bỏ mạng hoặc là trở thành thần trí toàn vô con dối ma vật, đến lúc đó bọn họ cũng căn bản không có báo thù dục vọng, chỉ là xuất phát từ bản năng hổ loạn giết chóc thôi. Thẩm Thúy Nhi xem như trong đó ngoại lệ. Phúc! Nhan Phong Hà ở một bên cười ra tiếng tới, quay đầu đối chính mình đồng loại nói, đừng hiểu lầm, gia hỏa này là cái nửa yêu, vừa không giống người cũng không giống yêu quái, có đôi khi hành sự rất là tàn nhẫn, có đôi khi lại còn giống cái tiểu hải tử. Thẩm Thúy Nhi đương nhiên không có hiểu lầm, Bởi vì nàng cũng nhớ rõ thượng một lần gặp nhau cảnh tượng. Im lặng một lát nói, ngươi là người tốt. Tô hút hỏi ra chính mình nhất vây hoặc sự, thầm cô nương tại sao sẽ xuất hiện tại đây. Lúc trước tuy rằng cảm nhận được đối phương linh áp, nhưng nàng chỉ tưởng nào đó chưa từng gặp mặt, khách nhân chi nhất, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái ma tẩu. Ta buồn ở lý giới du tẩu, lại bỗng nhiên cảm ứng được quen thuộc hơi thở. Thầm Thúy Nhi sâu kín mà nhìn về phía một cái khác vụ ma, ta cũng mới biết được. Nguyên lai like ngày ấy từ ta trước mộ trải qua chính là nhan tiền bối, trên người nàng một bộ phận chảy vào phân mộ, làm ta mấy tháng sau có thể thức tỉnh. Lý giới cùng hiện thế vốn chính là cho nhau khảm bộ, thực lực mạnh mẽ ma tộc có thể tùy ý ra vào, cũng có thể ở khoảng cách so gần khi, cảm ứng được một bên cường giả hơi thở. Thẩm Thúy Nhi Du đã mấy chục năm, rốt cuộc đi đến đại hoang trung cảnh đối ứng lý giới chi vực. Các nàng chi gian tựa hồ tồn tại nào đó chuyển hóa quan hệ, vì vậy nàng tuy rằng lực lượng không đủ, ảnh hưởng không đến những người khác. Lại có thể đối nhan phong hà sinh ra chút cảm ứng, thậm chí chủ động kêu gọi đối phương. Ở tô húc nghi hoặc ánh mắt, người sau nhưng thật ra giải thích một câu. Lúc ấy ta đã nuốt lấy hàn vân đường, kêu huyền hỏa giáo người truy lại đây, lại ở cùng ta giao thủ khi chạy thoát, đại khái là lúc ấy rơi xuống thứ gì, bị nàng hấp thu đi, sau lại thẩm nha đầu thiếu chút nữa bị ngươi thiếu chết, cũng là ta có điều cảm ứng, đem nàng lôi trở lại lý giới, chỉ là khi đó vô tâm tư thấy nàng thôi. Cảnh đời đổi rời. Thẩm thúy nhi cũng không giống ngày đó như vậy đầy bụng thù hận rốt cuộc nàng cũng coi như là chính tay đâm kẻ thù nay vẫn như cũ giữ lại thiếu nữ diện mạo ma tộc xinh đẹp cười đa tạ bệ hạ ngày ấy vì ta báo thủ đem tia hung phạm thể rớt tô húc xua xua tay thần cô nương thiên phú cực cao không giống người nào đó đi vào hiện thế lâu như vậy cũng liền mấy năm nay tài học sẽ thu liếm hơi thở đem chính mình linh áp ngụy trang đến không giống cái ma tộc nếu không vạn dược thiên cung như vậy nhiều yêu tộc Tất nhiên sẽ cảm giác đến Thẩm Thúy Nhi loại này dị thường tồn tại, chỉ sợ sớm đều phải tạc. Nhan Phong Hà nghe vậy trắng nàng liếc mắt một cái, còn không phải ta giáo. Thẩm Thúy Nhi nhấp môi cười, tự nhiên so ra kém nhan tiền bối. Tô húc nhìn này hai cái đã từng mệnh khổ vô cùng ma tộc, trong lòng mạc danh dâng lên vài phần vui mừng chi tình. Thẩm cô nương thỉnh tùy ý đi, dù sao ta đã thu lưu một cái so ngươi còn tên phiền thoái. Năm đó chẳng lẽ không phải bệ hạ cầu ta lưu lại sao? bị nhắc tới một cái khác ma tộc bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống lan can duỗi tay giữ chặt bị nàng chỉ giáo quá văn bối vốn đang tưởng nói cho ngươi vạn tiên tông đã xảy ra kiện thú vị sự hiện tại thôi bỏ đi nàng nhọn miệng cười ánh mắt linh động giảo hoạt còn có điểm ngây thơ đáng yêu ý tứ mơ hồ lộ ra vài phần đã từng cái kia vùng sông nước cô nương bóng dáng tô húc vẻ mặt không sao cả chẳng lẽ ngươi không nói ta liền sẽ không bấm đốt ngón tay hoặc là dùng hiện tượng chi thuật không bao lâu nàng lại về tới chúng yêu tụ tập trong chính điện. Mọi người xem đến thẩm Thúy Nhi cũng không kỳ quái. Dù cho nhất thời nhìn không ra đây là cái gì chủng tộc, cũng đều thói quen yêu hoàng bên cạnh bệ hạ thường xuyên mạc danh nhiều ra một ít người, vẫn là linh sức chịu nén kính cao thủ. Mấy cái sư đệ sư mội dẫn đầu mục lộ quan tâm mà đánh giá nàng. Bọn họ cũng đều biết nàng cùng phụ thân quan hệ cực hảo, hơn nữa là rất nặng cảm tình người, nhưng mà tô tiền bối sớm đi, hiện giờ ly hỏa vương cũng sẽ rách hư không. Bất quá tô húc tựa hồ cũng không thế nào yêu thương mất mát đại gia trong lòng nhẹ nhàng thở ra bên kia thân duyên đạm bạc sinh trưởng ở địa phương yêu tộc nhóm phần lớn không có này những suy xét lúc này mồm năm miệng mười về phía nàng hội báo khởi đại hoang mọi việc cựu trọng điện mới là chính thức yết kiến nơi tầm cung chung lui tới phần lớn là người quen chỗ ngồi sắp hàng tùy ý nội điện cũng, cũng không cao ngất cầu thang ngọc tòa tô húc ỉ ở hàng trạm ngọc trác phủ kín mềm mại ra mao trưởng kỳ thượng quả mây đen tấn uốn lượn rơi dụng tường đỏ làn váy phô khai như buổi tối vựng nhiễm một mảnh mây tía nàng một tay trống ở mặt sườn ngưng thần nghe mọi người liên tiếp lời nói Kia giường ngọc hai sườn trí hai cây cao cao hồng sắc hoa thụ sắc chạch đỏ tươi như khắp huyết cành lá phiên thịnh phiến phiến cánh hoa tạo hình tinh tế nhìn kỹ lại là hai tòa mỹ lệ san hô đỏ tô húc ngồi ở dưới tàng cây ở hoa chi đầu lạc bóng ma trùng nhìn trong điện những cái đó quen thuộc vô cùng người các sư đệ sư mỗi ngồi ở một bên bọn họ hiện giờ đều có lãnh địa các đều là thanh danh hiển hách đại yêu lại không cần che che giấu giấu không thể hiểu được thua trận tỷ thí chỉ là sợ hãi bạo lộ nửa yêu huyết thống bên tiên là đều là yêu tộc những cái đó đại yêu đến từ đại hoang các nơi có chút đã từng là sinh tử ẩu đả địch nhân có chút từng là chỉ nghe qua lẫn nhau danh hào người xa lạ hiện giờ cũng đều có thể bưng cái ly đấu võ mồm cho nhau trầm trọng bọn họ nói lên những cái đó tranh chấp cọ sát thị tộc lại nói lên các cảnh nội thay đổi thành chủ sân chủ Còn nói khởi hiện giờ có bao nhiêu tân tấn đại yêu, muốn bai kiến yêu hoàng bệ hạ, nguyên nhân phần lớn chỉ có một, bọn họ sùng bái người sau có có thể chấn áp cổ ma lực lượng, nguyện ý trở thành nàng nhập mạc chi tân. Tô húc gan tĩnh mà nghe. Bọn họ cũng không vội với được đến nàng trả lời, rốt cuộc đại yêu thời gian luôn là rất nhiều, chờ mấy ngày cùng chờ mấy năm cũng không bản chất khác biệt. Ở hiện giờ những cái đó truyền lưu đến cựu châu chuyện xưa, vạn dực thiên cung đó là thần chỉ sống ở nơi. Những cái đó ngàn dặm xa xôi từ bốn phương tám hướng tới rồi yêu tộc, chỉ là tâm ý thành kính hành hưng giả, càng sẽ không xuất ruột. Đúng rồi, suýt nữa quên vạn tiên tông kia sự kiện. Lục Vãn cười nhạo một tiếng, ngươi đoàn thế nào, có người mang theo một đám ma tộc. Hắn rất là sinh động mà miêu tả kia thanh thế to lớn cảnh tượng, điểm danh muốn những người đó đem ngươi giao ra đây đầu ha, ha ha ha ha. Trong điện yêu tộc nhóm hai mặt nhìn nhau, có nâng chén che miệng, có thoải mái cười to, còn có mặt lộ trầm trọng. Lúc trước còn có như vậy vài phần nghiêm túc không khí, lúc này đáng nhiên vô tổn, tất cả mọi người bắt đầu lấy chuyện này chê gheo. Đây là ai nha, trả thù đều không biết, không biết là bệ hạ bao nhiêu năm trước đắc tội người, cho rằng hiện giờ thành ma tộc là có thể chơi uy phong sao? Hỗn loạn chung có người cười nhạo nói. À, hắn còn nói một câu cái gì, lúc trước đã tìm biến Cửu Châu nơi, tưởng bị bí cảnh ẩn tàng rồi linh áp, lúc này mới tìm đi Vạn Tiên Tông. Ha ha ha ha ha ha ha. ha thế gian như thế nào có như vậy ngu xuẩn khu khu bạch hiểu thanh thanh giọng nói sụ mặt chính xác nói đem nàng giao ra đây nếu không các ngươi đều phải chết lời còn chưa dứt lục vãn cơ hồ đã ôm bụng cười cười to bên cạnh từ nhỏ xuất thân thế ra luôn luôn phong độ nhẹ nhàng phạm chiêu đều buồn cười thường ngày dịu dàng rụt re mục tỉnh cũng lấy tay áo che miệng quay đầu đi chỗ khác tô húc phụ cận ngồi mấy cái quan hệ nhất thân mật đại yêu giao cơ túi đầu uống rượu hoa đấu lười biếng mà ném cái đuôi ngân xanh như suy tư gì mà nhìn về phía nàng cười như không cười hỏi vậy hạ suy nghĩ cái gì đâu nàng ủy ở chỗ tựa lương thượng hắn vì sao phải làm như vậy đâu thanh âm này cực kỳ rất nhỏ phảng phất tùy thời đều sẽ bị gió thổi tán tô húc nhìn cửa đại điện nơi đó bãi vài cọng tinh gánh dịch tấu từ bạch ngọc tạo hình cây đào hai tòa ngân bạch trậu than nhảy nhót hoa hồng sắc quang diễm đem kia bánh nhuận lưu ly ngọc diệp bạc hoa nhiễm sán kim ấm hồng ánh sáng tựa hồ dần dần ảm đạm xuống dưới ở bùn bùn thiêu đốt trong tiếng nào đó kỳ dị hơi thở khắp nơi tràn ngập như là không đáy vượt sâu trung nghịch cuốn mà thượng cuốn phong trầm trọng lại điên cuồng dần dần mà mọi người thanh âm trở nên mơ hồ quanh mình hết thể rất nhỏ động tĩnh tựa hồ cũng chậm rãi yên lặng tô húc đột nhiên cảm thấy có chút mê huyễn toàn lại ý thức được đây là một loại ý thức thượng ảo giác cái loại này lực lượng không ngừng bước gần phảng phất lướt qua tầng tầng không gian từ cực kỳ xa xôi bị phương xuyên giới mà đến xương mù mênh ngông, cuộn cuộn cuộn cuộn như hải một thân đen nhánh nam nhân chậm rãi tới gần ánh lửa bị sương mù cắn ướt chỉ tới kịp phát họa ra một mảnh thon dài mơ hồ bóng dáng ngươi thật muốn biết sao người kia mở miệng hỏi tô húc nghe được kịch liệt tim đập thậm chí còn có huyết dịch chút ra tiếng động cùng với kia trôn giấu ở cốt nhục trung giận diễm phảng phất gấp đai cháy bùng tạc nước không nàng lại nghe được chính mình thanh âm bình tĩnh mà đáp ta không để bụng chương chín mươi hai đại điện phảng phất vỡ ra vô số chỗ hổng cô phạm đen tối sương mù dòng nước từ bốn phương tám hướng dập nhập cuồn cuộn kích động tùy ý tỏa khắp không khí trở nên ngưng trọng ứ động hết thảy đều bị vô hạn thả chậm trở nên nhũng chậm gần như hoàn toàn đình chỉ tóc đen nam nhân trầm mặc mà nhìn nàng gương mặt ở trong xương đen mơ hồ không rõ nghe vậy hắn tựa hồ thở dài một tiếng trong giọng nói lại có vài phần sớm biết như thế xúc động ngươi quả nhiên vẫn là như vậy tô húc trống cầm nhìn hắn ta cảm thấy ngươi cũng không như thế nào biến đâu Người khác đối với ngươi vô tình giống như là thiếu ngươi. Ngươi nọ lại im lặng một lát. Ta có từng nói như vậy quá? Nga, ta đây quả nhiên vẫn là cái dạng gì? Lãnh khúc vô tình không săn sóc ngươi một phen tâm ý. Nhậm ngươi lẻ loi liêu quạng tương tư trăm chuyển đầy bụng khổ tâm. Tô húc rất có hứng thú địa đạo. Ngươi lời này lời nói ngoại chẳng lẽ không phải ý tứ này? Ngươi nọ, hắn trầm ngâm một tiếng. Ta kỳ thật chỉ là từng nói. Ngươi quả nhiên vẫn là như vậy lời nói sắc bén. Ta nói chẳng lẽ không đúng? Tô Húc buồn cười nói, ngươi mấy năm nay cắn nuốt nhiều ít huyết nhục hồn phách, lại được đến bao nhiêu người vãng tích ký ức, có thể hay không có điểm tử tiến bộ. Hắn thở dài một tiếng, ở ngươi trước mặt, tổng cảm thấy cùng qua đi không có gì bất đồng. Tô Húc hơi hơi sửng sốt, có trong nháy mắt thế nhưng nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. Ngươi lúc trước đi vạn tiên tông muốn gặp ta, kia lúc sau lại như thế nào đâu? Nay cách nói đã là cực kỳ huyền chuyển. Rốt cuộc lúc ấy kia cảnh tượng nghe đi lên hoàn toàn chính là hắn muốn đem người bắt đi cũng mọi cách ngược đái tra tấn giống nhau đối phương lại lần nữa trầm mặc xuống dưới tô húc cũng không ra ngôn thúc giục chỉ ngồi ở tại chỗ kiên nhẫn mà chờ trong điện tràn ngập mênh mông sương mù mê sương mù che giấu ngọc thụ hồng thạch khắp nơi một mảnh u ám yêu tộc nhóm thân ảnh cũng trở nên vật mẹo bọn họ động tác đều thong thả gấp trăm lần ngàn lần cơ hồ giống như là bị dừng hình ảnh tại chỗ trường hợp này nhưng thật ra giống như đã từng quen biết ở nhiều năm trước vân cùng khách điểm. Chưa ám ma giáo giáo đồ, cũng từng lấy loại này phản phất thao khống thời gian giống nhau pháp thuật, có thể cùng nàng cùng hàn Diệu đơn độc nói chuyện. Bất quá cho đến ngày nay, Tô Húc đã từng vô số lần cùng yêu vương nhóm nói chuyện trời đất. Đến tuổi này thêm lên có mấy vạn tuổi tồn tại, mỗi người đều đối tiên gia đạo pháp hoặc là ma tu thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, nàng cũng minh bạch ngày ấy là chuyện như thế nào. Nay cũng không phải thật sự ở trì hoãn hoặc đình trệ thời gian, mà là thi thuật giả đem đối tượng kéo vào tinh thần thế giới bên trong. Bọn họ giao lưu kỳ thật đều là ý thức mặt, vì vậy tốc độ cực nhanh, chỉ là bị ảnh hưởng người nếu cảnh giới không đủ tắc khó có thể phát hiện. Tô húc tu vi đã xưng được với cực kỳ cao thâm, lực lượng cường đến nàng chính mình đều sờ không rõ hạn mức cao nhất, ở ngộ đạo một đường tinh thần cảnh giới lại xa xa không kịp. Chỉ là này đối nàng mà nói không phải cái gì vấn đề, rốt cuộc nếu nàng cảnh giới nếu có thể đại viên mãn, chỉ sợ đã tại chỗ phi thăng. Trên thực tế, dư lại cũng chỉ có thời gian thôi. nhưng mà Nếu là hết lòng tin theo cái gọi là thiên mệnh, hết thể vượt mức bình thường lực lượng đều là thiên đạo ban cho, vì chính là làm nàng có năng lực cùng cổ ma đồng quy vu tận thôi. Khi đó kỳ thật ta không tưởng nhiều như vậy. Ngươi nọ trả lời đột nhiên đánh vỡ hiên tĩnh, đem nàng suy nghĩ gọi trở về. Chỉ là cảm thấy đem ngươi mang đi tốt nhất, ngươi nếu tiếp tục lưu tại vạn tiên tông, nói không chừng lại phải bị phái đi làm chút ngươi không thích sự. Lời này buồn có thể nói được thâm tình, hắn ngự khí lại thập phần bình tĩnh. Tuy nói ta tổng cảm thấy ngươi không có gì làm không được, vô luận ở nơi nào cũng không tất có nguy hiểm, nhưng ngươi giống như luôn là bị một ít không thú vị thế sự quy tắc trói buộc, quá đến không thế nào vui sướng. Tô húc kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi nói được nhưng thật ra cũng đúng, ở vạn tiên tông khi ta xác thật có chút áp lực. Bất quá kia cũng là mấy chục năm trước sự. Nhưng ngươi lại muốn đem ta đưa tới chạy đi đâu đâu. Ta không nghĩ tới. Hắn thanh âm trầm thấp nói, ta dùng hồi lâu mới cắn nuốt rất quần tinh lực lượng. Trong lúc này vừa lúc là ngươi trở lại đại hoàng, đại sự tình kết thúc, ta tưởng tượng đến có thể gặp ngươi, trong đầu liền trống rỗng. Ngươi mấy năm nay vẫn chưa cắn nuốt quá tân tiến vào lý giới ma tộc, trách không được ngươi không biết ta ở đâu. Tô Húc không khỏi có chút khiếp sợ, ngươi không nên, ngươi tốt xấu, không phải, hàn nhị cầu, ngươi bên ngoài vực hư không ít nói sống mấy vạn năm, kia chính là này thế tiên nhân mới có thể đến chỗ, tính lên ngươi cũng là chân chân chính chính thần chỉ, dù cho ta biết ngươi trước kia chỉ sợ là không có ký ức nhưng ngươi tinh thần cảnh giới hẳn là rất cao đi như thế nào còn có thể dễ dàng bị ngoại vật ảnh hưởng hàn diệu tựa hồ cũng có như vậy một chút kinh ngạc ngươi là từ khi nào biết đến tô húc mặc không lên tiếng mà nhìn hắn mê sương mù dần dần hướng hai bên tòa khắp rõ ràng triển lộ ra hắn hiện giờ bộ dáng nam nhân kia dáng người thon dài đĩnh bạn một tịch huyền sắc trường bảo tùy ý hệ khởi nửa lộ một mảnh cường kiện ngực tràn ngập bốn phía xương đen quấn quanh hắn lại nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà từ phết đất và thao dưới giật tán mà ra từng đạo hắc cám vẫn đục xương mù lưu cơ khát mà ở không trung dương nanh múa vớt phảng phất tà thần hướng con ngồi vươn giữ tợn xúc tu hắn hơi hơi cau mày thành thục gương mặt góc cạnh rõ ràng anh tuấn đến không hề tì vết lại bởi vì biểu tình hiện ra vài phần thần bí u buồn hơi thở bạch xa thành ngoại hắn ngẩng đầu nhìn qua đen nhánh sâu thẳm đôi mắt thâm như không đáy trầm uyên phảng phất chôn giấu rất nhiều bí mật cùng không muốn người biết quá vãng người đem ta đẩy xuống thời điểm liền đã biết được việc này người sơ hở quá nhiều Tô hút lười biếng địa đạo, cho nên ta đã sớm hoài nghi cũng không sai biệt lắm chứng thực ngươi là ma tộc, ta tuy không sợ ngươi trả thù, nhưng ta cũng không thích làm người hồ loạn hiểu lầm ta, không tồi, ta đẩy ngươi phía trước, liền biết ngươi sẽ không chết, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nàng ngưng một chút, nhìn đối phương gợn sóng bất kinh tuấn mỹ khuôn mặt, ta chỉ là hy vọng ngươi lăn xa một chút. Đúng không? Ngươi không nghĩ làm ta hiểu lầm ngươi. Hàn diệu hơi hơi nhúng mày, rồi lại vì sao đối những cái đó hồ ly chỉ tự không để cập tới nga hắn biết si linh vương đi tìm phiền phải sự bởi vì ta không nghĩ làm ngươi tự mình đa tình cảm thấy ta chỉ là không muốn liên lụy ngươi có cái gì khổ chung hoặc là bất đắc dĩ tô húc nói nhịn không được có chút tác hàn không nghĩ liên lụy là thật sự nhân ta một không tưởng thiếu ngươi nhị không muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử tam là thật sự phiền ngươi ngươi cho tới nay đãi ta như thế nào ta nếu là còn có thể lại tự mình đa tình kia thật là điên rồi hắn lắc đầu thở dài toàn lại nghĩ tới đối phương lúc trước nói qua nói Cảnh giới a, thật sự tính lên, ta tu hành so ngươi chậm vài thập niên, đại khái còn không bằng ngươi đi. Tô Húc vốn định nói một câu ngươi cái này không biết sống mấy vạn năm mấy chục vạn năm đồ vật, sao có thể cùng ta giống nhau, nhưng mà cổ ma cái loại này sống cũng là thập phần độc đáo. Nhưng ngươi ở lý rơi mấy năm nay, cắn nuốt quá hồn phách ngàn ngàn vạn vạn, còn phải trải qua bọn họ bi thống cực khổ, tia tư vị chỉ sợ không dễ chịu, cuối cùng còn có thể nhớ tới chính mình tên họ là gì liền không tồi, như vậy lăn lộn một chuyến ngươi cũng nên luyện ra hàn diệu lại lần nữa sửng sốt trong ánh mắt nhiều vài phần sắc bén ngươi mà ngay cả này cũng ngươi nhận thức cái nào vụ ma nga không ngừng một cái tô húc thực bình tĩnh nói cũng không ngừng là nhận thức hàn diệu mấy năm nay trải qua chưa chắc làm hắn toàn trí toàn năng nhưng hắn ít nhất cũng có thể nghe ra lời này ngầm có ý ý tứ tô húc bình tĩnh mà bưng lên chén rượu một bên uống một bên nhìn đối phương phản ứng xét thấy vị này thân phận Hắn hẳn là sẽ không phát ra ngươi vì sao có thể cùng vụ ma giao hảo như vậy nghi ngờ. Hắn nhất định rất rõ ràng, bộ phận cường đại vụ ma có xuyên giới năng lực cũng thập phần rõ ràng tư duy cùng nhận chi, thôn tính phệ quá rất nhiều hồn phách ma lịch duyệt phong phú chi thức bên bác, rút đi ma tộc này một trọng lệnh thường nhân kinh hại thân phận, cũng là rất có mị lực. Không bao lâu, lâm vào trầm mặc lai like khách đống nhiên cười một tiếng. Tại đây gian chủ nhân nhìn chăm chú hạ, hắn giơ tay thực vô lễ mà chỉ hướng chỗ ngồi xương đen lượn lờ đầu ngón tay ở không trung điểm tăng hạ dù bận vẫn ung dung nói đó chính là này ba cái không biết sống chết làm bộ làm tịch gia hỏa trong đại điện hơn 10 vị động tác đình trệ phảng phất bị định thân yêu tộc đều ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc ních đương hắn giọng nói rơi xuống không trung trợt buộc phát ra ba đạo xương đen ngưng tụ thành mũi tên nhọn đồng nhiên bắn hướng chỗ ngồi cùng lúc đó trong đám người đột nhiên thoáng khởi ba đạo thân ảnh thẩm thúy nhi tự xưng là tu vi không đủ dẫn đầu tán loạn thành vô số xương đen hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lên lỏi trong nháy mắt liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tam hơi nhan phong hà cười lạnh một tiếng mấy trăm nói ngăm đen sương mù lưu trảo ra cổ tay tháo tựa như vô số du thoáng rắn độc khí vang đâm hướng không trung đánh út lại xương mù mũ chi mũi tên giao cơ nhất bình tĩnh thân hình ngó lên trực tiếp ngồi xuống tô hút bên người sau đó kia tam đoàn xương đen chống rông tự cháy thực mau đốt thành một đống bay là tả cho tàn hàn diệu cuối cùng một người tự nhiên mà vậy mà hấp dẫn toàn bộ thu hận hắn cũng hậu chi hậu giác ý thức được đây là ai năm đó bạch sa thành cái kia đồ vật yêu long chẳng hề để ý mà ngẩng đầu lộ ra kia phá lệ phong thần điệt lệ khuôn mặt đen đặc tóc đen gian vươn hoa thụ tuyết trắng long giác càng hiện ra vài phần không giống yêu ma tiên khí giao cơ duỗi tay ôm lấy bên cạnh váy đỏ thiếu nữ động tác quen thuộc vô cùng sừng cọ đến người sau đuôi tóc thượng nghiêng cắm châu thoa phát ra cực kỳ rất nhỏ và chẳng thanh Tô húc cũng tùy ý hắn thân mật mà dựa lại đây nàng giơ tay nắm lấy đối phương đắp trên vai tay cổ tay háo chảy xuống khi lộ ra một đoạn tuyết nị cổ tay hai người đều mang điêu khắc tinh xảo là lướt kim hoàn giao điệp mười ngón triền miên lưu luyến phảng phất kể ra kéo dài tình ý hàn diệu người kia trong cơ thể có nào đó hắn hết sức quen thuộc lực lượng rồi lại hỗn hợp yêu tộc đặc có hơi thở đương nhiên hắn càng để ý chính là bọn họ chi gian quan hệ hoặc là thuyết minh minh bọn họ nhìn qua cũng không phải thâm ái lẫn nhau quý lữ lại vẫn như cũ có thể làm ra như thế thân mật khăng khít tư thái, hơn nữa đều không phải là là chúc chắc nguy trang. Này hai người chỉ sợ xác thật là ngày ngày đêm đêm sớm chiều tương đối, hoặc là đa số thời điểm như thế. Nghĩ đến đây, hắn cơ hồ sinh ra một loại hít thở không thông cảm. Cứ việc kia chỉ là một loại bởi vì cảm xúc khổ sở mà sinh nào rác, rốt cuộc hắn căn bản không cần thở dốc Hơn nữa, có chút ngoại ý muốn chính là, Tô Húc cũng không có hướng hắn nổi giận đùng đùng, giống giận một câu ngươi làm sao dám đụng đến ta người hàn diệu toàn lại nghĩ tới nàng sớm đã là đại hoa người thống trị cứ việc nàng sẽ không cả ngày làm như vậy nhưng sở hữu yêu tộc đều phải nghe theo nàng điều khiển hiệu lệnh yêu vương nhóm đối nàng túi đầu xương thần quá khứ nàng liền không phải tâm tư nông cạn hạng người hiện giờ càng là hỉ nộ hoàn toàn không được với sắc trừ phi nàng muốn lưu lộ cảm xúc tóc đen váy đỏ thiếu nữ lười biếng bừa bãi mà ngồi biểu tình lộ ra không chút để ý tựa hồ đối hắn mạo muội ra tay cũng không ngoài ý muốn tô hút túi đầu thưởng thức yêu long thon dài túm mỹ ngón tay Ở ta dưới mi mắt, ngươi nếu là có thể thương đến nơi này bất luận cái gì một người, tính ta thua. Mặt khác hai cái vụ ma cũng để sắt vào lại đây, nhan phong hà thuần thục mà hóa thành xương đen, chiền ở cánh tay của nàng thượng, thẩm thúy nhi còn lại là duy trì mấy chục nói sương mù bộ dáng, ở quanh thân qua lại phiêu tán tới lui tuần tra. Tóm lại không có ai đối bọn họ căn nguyên sáng lập giả có mang kính ý. Hàn diệu lại không có vội vã đi nghiệm chứng đối phương nói. hắn lại một lần vô cùng rõ ràng mà ý thức được nay không hề là cái kia bậc thang nhìn xuống chính mình nữ hài, cái kia bởi vì cảm nhận được độc đáo hơi thở, nhân bản năng sợ hãi mà mục lộ kinh hãi chán ghét nửa yêu. nàng cơ hồ mạt sát kiếm hỏa, ngày xưa phong thích lực lượng ngáy mắt, toàn bộ lý giới phảng phất đều ở bởi vậy run rẩy mình khóc. vô luận nàng nói cái gì làm cái gì, chính mình lại có thể lấy nàng như thế nào? ta không muốn giết bọn họ, hắn không sao cả nói, người khác tạm thời không đề cập tới, bọn họ vốn là ta đồng loại ta muốn hủy diệt bọn họ so ngươi nghĩ đến dễ dàng rất nhiều. Nga, điều này cũng đúng. Rốt cuộc bọn họ là vụ ma, mà vụ ma là phệ mị làm ra tới tồn tại. Bất quá, hiển nhiên hắn không tính toán làm như vậy, nếu không hai người bọn họ liền phải ở chỗ này vung tay đánh nhau. Ngươi còn có chuyện nói sao, nếu là không đúng sự thật, ta tới hỏi ngươi vài câu. Tô húc chớp chớp mắt, trên mặt nhưng thật ra lộ ra vài phần hứng thú, ngươi còn nhớ rõ ngươi sinh ra trước phát sinh sự sao. Này vừa hỏi, Hàn Diệu liền minh bạch nàng đối chính mình hiểu biết rất nhiều. Khó được đối phương không hề mở miệng trâm trọc còn cùng nhan duyệt sắc, hắn cũng không có gì không thể nói, liền rất là dứt khoát mà đáp, không nhớ rõ, Kia mười mấy năm qua, ta vẫn luôn cho rằng chính mình chính là nhân tộc, chỉ là cùng người khác có chút không giống nhau thôi. Tô Húc tức khắc hiểu rõ, ta đoán cũng không sai biệt lắm, cho nên, ta vốn muốn hỏi ngươi đối Hàn Vân Nương làm cái gì, nhưng lời này đại khái muốn trái lại, Hàn Vân Nương đúng rồi ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không cũng không biết. Hàn diệu xem nàng rất là tới tinh thần bộ dáng, cũng minh bạch nàng không thật là đối chính mình cảm thấy hứng thú, mà là cái loại này muốn lộng minh bạch các loại bí ẩn lòng hiếu kỳ quay pha thôi. Này ta thật đúng là biết. Ở ba cái vụ ma lạnh băng sắc bén nhìn chăm chú hạ, hắn dường như không có việc gì mà đến gần lại đây, cùng yêu hoàng bệ hạ sở ngồi chỗ cách xa nhau bất quá một trượng, ta ăn mấy cái ám ma giáo giáo đồ, bọn họ đã biến thành ma tổ, khâu một chút bọn họ ký ức, ta liền không sai biệt lắm đoán được năm đó phát sinh việc tô hút hưng thu giạt rào mà nghe hàn vân nương gia nhập là lúc ám ma giáo đã là thấp mê xuống dốc trăm ngàn năm vô số có âm quỷ tri thân giáo đồ ở các loại nghi thức chung lần lượt hiến thân chết thảm ở lúc ban đầu những cái đó năm ma môn tiền bối có thể đem ngoại vực hư không cổ ma gọi tới này thế cũng có thể dần dần sờ soạng ra cùng bọn họ giao lưu nào đó con đường cổ ma có lẽ không có người giống nhau trí tuệ nhưng bọn hắn cũng có thể làm ra nào đó phản ứng thí dụ như ở cảm ứng được cường giả linh áp khi buông xuống tín đồ tri thân thả không cần nghĩ ngợi, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Nhưng mà trừ cái này ra, bất đồng cổ ma còn có chút bất đồng bản năng, thí dụ như kiếp hỏa đem hết thể tới gần chi vật châm tẫn, thí dụ như huyết cốt sẽ đem có thể đụng vào hết thể sinh linh biến thành một đống cùng nó giống nhau bộ xương, thí dụ như quần tinh đi qua những cái đó tuyệt vọng bất lực người ở cảnh trong mơ. nàng ở tiến vào ly rơi phía trước, liền đã mang thai. Hàn diệu nhàn nhạt mà nói, nhất vô năng vụ ma đều có thể dễ dàng cắn nuốt thường nhân hồn phách Sau đó chiếm cứ này thân thể, hơn nữa bọn họ có lẽ không phải cố ý muốn làm như vậy, đây là bọn họ bản năng. Nói cách khác, phệ mị cũng là như thế. Chỉ là, phệ mị vẫn luôn lâm vào ở thâm miên bên trong, nó trên người đè nặng thật mạnh phong tỏa, là vô số đại năng giả một thế hệ một thế hệ hao hết tâm huyết việc làm, không có dễ dàng như vậy tránh thoát. Hơn nữa, nó bản thân cũng không có mánh liệt mà muốn thức tỉnh dục vọng. Nó sẽ chỉ ở thanh tỉnh khi dựa theo bản năng hành sự thôi. Thựa như ấu tể mới sinh liền sẽ uống mãi giống nhau. Trên người của ngươi có phong ấn áp chế, lực lượng mỏng manh, chỉ có thể chiếm theo ba hồn bảy phách chưa toàn thai nhi thân thể. Tô Húc nghe đến đó đã minh bạch, ám ma giáo người chỉ sợ cũng đoán được điểm này, cho nên mới làm nàng tiến vào, là nàng đem người đánh thức sao. Không, sớm tại kia phía trước, những cái đó ám ma giáo đồ không biết như thế nào, cảm ứng được ta tỉnh, mà ở Hàn Vân Nương phía trước, bọn họ lại phái rất nhiều người. Tuy rằng những người đó hoặc là bất lực trở về hoặc là đã chết, nhưng bọn hắn nhưng vẫn chưa từng được trí. Hàn Diệu ngừng một chút, lại nói tiếp thật sự kỳ quái, bởi vì ta xác thật không nhớ rõ bất luận cái gì sự. Bởi vì cổ ma nhóm đều không có ký ức, người cùng yêu tộc mới có. Tô Húc tự mình lẩm bẩm, ngươi là, bọn họ là nào một năm cảm ứng được ngươi thức tỉnh. Hàn Diệu báo cái niên hiệu. Tô Húc thở dài một tiếng, quả nhiên, ta mẫu thân chính là kia một năm có thai, thiên đạo đã là đoán trước đến hết thảy biết cái kia phiền toái nhất cổ ma sắp một lần nữa xuất thế, còn sẽ thân cụ nhân tộc trí tuệ trở nên càng khó đối phó. vì vậy ta nhân ngươi mà sinh, ha, thật là trâm trọng. so sánh với dưới, nào đó cổ ma biết việc liền rất yếu. hàn diệu thậm chí không chút nào che giấu mà lộ ra một chút vây hoặc, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng đó là cái gì lời ấu hiếm, thật sự là như thế này. tô húc tức giận địa đạo, này lại không phải cái gì chuyện tốt, cũng đáng đến nói dối sao? mà ngươi tựa hồ còn vì thế buồn rầu. Hắn trầm ngâm một tiếng, ngươi tưởng thoát khỏi thiên đạo quy tắc, mệnh số sở trói? Đương nhiên, Tô Húc bình tĩnh gật đầu, chỉ là, nếu ngươi tưởng khuyên ta đương trường tự sát, hoặc là tại chỗ phi thăng, vậy không cần phải nói, ta đều suy xét quá, người trước không muốn, người sau làm không được. Không phải. Đối phương buồn cười mà nhìn nàng một cái, đi theo ta, ta có thể giúp ngươi. Tô Húc sửng sốt một chút. Lời này nghe đi lên như là cái bấy dập. Bất quá. Nàng cũng ý thức được toàn bộ bi thảm chuyện xưa mấu chốt nhất một sự kiện. Thiên đạo vô pháp ngăn cản cổ ma xuất thế, mới làm chính mình ra đời cũng giao cho chính mình khắc chế bọn họ lực lượng, nói cách khác, ngươi không có mệnh số. Tô Húc ngẩng đầu, cũng không chịu thiên đạo có hạn. Chương 93. Ta liền mệnh đều không có, như thế nào có thể có mệnh số? Hắn vui đùa hỏi ngược lại. Tô Húc trầm ngâm một tiếng, một tay chống cằm đánh giá hắn, cũng không vội mà cho hắn hồi đáp. Hàn Vân Nương Tình nguyện bị ma tộc cắn rứt đều không muốn tiết lộ đã từng bí mật, cứ việc nàng chỉ sợ không phải vì bảo hộ ngươi, rốt cuộc nàng cho rằng nhi tử là cái thất bại phẩm, nhưng nàng cũng là vì ngươi, nàng đối chính mình thờ phụng thánh thần dâng lên thể xác và tinh thần, cận thủ đã từng nhập giáo khi lời thề sẽ không làm bất luận cái gì dị giáo người từ nàng nơi này được đến về phệ mị tin tức, cứ việc huyền hỏa giáo ma tu chú ý không phải phệ mị mà là nàng như thế nào có thể đi vào lý giới, tiến vào đến phong ấn của ma nơi, nàng đến chết cũng không biết nàng tín ngưỡng cùng con trai của nàng vốn là cùng cá nhân. tô húc như suy tư gì nói, thật là kỳ quái. này ý nghĩa nàng không từ bản chất lý giải cổ ma là cái gì, ngươi ở trở thành nhân tộc kia một khắc, mới chân chính trở thành một cái độc đáo tồn tại. ở kia phía trước, ngươi chỉ là một đoàn lung tung rối loạn đồ vật. nếu giáo đồ cố tình đem ngươi thần hóa, kia kỳ thật cũng có một chút lừa mình dối người. hàn diệu nghiêng nghiêng đầu, ta đã vô pháp tán đồng ngươi, cũng vô pháp phản bác ngươi. đúng vậy, rốt cuộc ngươi liền chính ngươi đến tụt cùng là ai? đều là ở người khác trong trí nhớ biết rõ. Tô húc vô ngữ mà nói xong, toàn lại cảm thấy có chút buồn cười, như vậy tính lên, người ta xác thật thật là có điểm duyên phận, ta lúc còn rất nhỏ, cũng cho rằng chính mình là cái có chút đặc thù nhân tộc, cho đến lớn chút nữa, ta phát hiện kia cái gọi là đặc thù đó là yêu tộc huyết thống, lại cảm thấy chính mình không có gì ghê gớm. trừ bỏ có thể suy yếu cổ ma ở ngoài, người giống như cũng xác thật không có gì ghê gớm. Hàn Diệu vẻ mặt chính xác nói, luận cảnh giới tu vi, Nơi này tựa hồ có không ít người hơn xa với ngươi. Tô Húc biết nơi này không phải chỉ này gian cung điện, mà là toàn bộ vạn dực thiên cung, những cái đó yêu vương nhóm đang ở đỉnh đầu cựu trọng điện. Đúng vậy, ta không có gì ghê gớm, tuy rằng ta có thể dễ dàng đem ngươi đánh bạo thành như vậy một chút, nhưng ngươi cũng chỉ là cái vạn nằm xi si ngốc sương mù nằm thôi. Nàng rôi tay so cái tức hứa dài ngắn. Hàn Diệu bật cười, ngươi lần trước nói chúng ta có duyên, vẫn là ở vạn tiên tông. Hán Tuy nói như vậy, trên mặt lại không có phiền muộn mất mát nhưng thật ra còn có vài phần chờ mong khi đó ngươi nói lên ngươi toàn ra tình trạng ta thế nhưng hoàn toàn hiểu lầm sau lại cẩn thận tưởng tượng ta kỳ thật cũng không làm sao vậy giải ngươi tô hút chớp chớp mắt cái này ngươi nhưng thật ra không cần khiêm tốn bọn họ tốt xấu cùng nhau đã trải qua vài món sự thả hàn nhị cẩu ra hỏa này cả ngày quan sát cân nhắc nàng cũng mấy lần đem nàng tâm tư phỏng đoán đến tám chín phần mười thật là kỳ quái nàng tâm tình phức tạp nói ngươi rõ ràng biết được ta so còn thiếu lại nói ngươi có thể giúp ta thoát khỏi thiên đạo trói buộc, ngươi liền biết ngươi có thể làm được. Tô Húc thậm chí nhịn không được hoài nghi, đây có phải chính là chính mình đã định vận mệnh chung một vòng, nàng bị này hỗn chứng cổ ma lừa đi, sau đó hai người bắt đầu diệt thế đại chiến, cuối cùng đồng quy vu tận. Nhưng nói trở về, Hàn Diệu nếu là tưởng cùng nàng động thủ, căn bản không cần đem nàng lừa đi. Nơi này yêu vương nhóm tu vi lại như thế nào cao tuyệt, cũng đều lấy hắn không có biện pháp. Tự nhiên là nếm thử. Hàn Diệu mở ra tay, Ta cũng chưa bao giờ đã làm loại sự tình này, ngươi tin tưởng ta sao? Tô Húc trầm mặc mà nhìn hắn, mắt vàng trung quang diễm nhảy động, phảng phất có một thốc tinh hỏa ẩn ẩn bốc cháy lên. Trong đại điện sương mù dần dần tan đi. Đối với nơi đây tuyệt đại đa số yêu tộc mà nói, mới vừa rồi chỉ là búng tay một cái chớp mắt, bọn họ còn tại dế cợt châm chọc năm cũ cùng yêu hoàng bệ hạ có hoán, mà nay hóa thành ma tộc có chút bản lĩnh, liền cho rằng chính mình có thể báo thù ngu xuẩn, chỉ là thôi bôi hoán tràn chi gian. Tựa hồ có trong nháy mắt cảm ứng được dị thường linh áp, Đại yêu theo bản năng nhìn về phía cửa, trên mặt vui cười cùng trào phúng chưa rút đi, biểu tình liền trở nên cứng đờ lên. Có chút nhân thủ thượng chén rượu bị niết đến chia 5 x 7, trong lúc nhất thời thậm chí liên tiếp truyền đến kim ngọc rách nát tiếng động. Cửa tóc đen nam nhân vững như núi cao mà lập, hắn tầm mắt xuyên qua tịch thượng thật mạnh yêu ma, dừng ở đại điện chỗ sâu nhất, tựa hồ đang ở ngóng nhìn người nào đó. Hắn tập trung tinh thần mà nhìn biểu tình ngưng trọng yêu hoàng bệ hạ tối tâm thâm thúy đôi mắt tràn đầy chuyên chú cùng chờ mong phảng phất đang chờ đợi đáp án giống nhau còn lại hết thảy với hắn mà nói giống như đều dâu ria thảo là ma tộc có người khiếp sợ mà vua an tức giận mắng đang muốn đứng dậy công kích khi lại phát hiện toàn thân linh lực biếng nhắc trệ vận chuyển thong thả không thoải mái lớn mật như thế càn rỡ tiếp theo yêu tộc nhóm sôi nổi phát giác dị thường chẳng những trong cơ thể linh lực vận hành chịu trở bọn họ thậm chí liền lời nói đều sắp nói không nên lời Bốn phía tràn ngập cảm giác gáp bách càng ngày càng cường liệt, phảng phất cự thạch dừng ở ngực, trầm trọng uy áp cơ hồ mang đến hít thở không thông cảm. Năm đó bọn họ đi vạn tiên tông diếu võ dương oai, yêu hoàng bệ hạ làm cho một chúng tu sĩ mặt giết chết ngọc nữ phong thủ tọa, lăng là không người mở miệng hoặc ra tay, cũng là bằng vào chiêu thức ấy. Hiện giờ bọn họ nhưng thật gian đến tới rồi trong đó tư vị, có thể phát ra tiếng cũng bất quá ít ỏi mấy người, mà ngắn ngủi vài tiếng mắng thực no đột nhiên im bặt, trong đại điện an tĩnh lại. Yêu tộc nhóm hiếm sắc màu khác nhau đôi mắt, ánh mắt toán giận hung lệ, mãn hàm địch ý cửu thị, lần lượt bắn hướng cái kia tóc đen mắt đen ma tộc. Bị này đó cường giả ác ý bao phủ, người bình thường chỉ sợ chạm đều khó có thể đứng vững, nhưng mà người sau lại vẫn như cũ dường như không có việc gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tô Húc. Sau một lúc lâu, yêu hoàng bệ hạ tựa hồ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng như có như không phất phất tay. Trong đại điện vô cớ phát lên một cổ nhiệt ý, phảng phất vô hình hỏa lãng mãnh liệt mà đến mọi người bị tia sóng nhiệt phất quá đều có loại cả người nhẹ nhàng bị rỡ xuống gông xiềng cảm giác trong cơ thể linh lực lại lần nữa vững vàng tuần hoàn lên bất quá nhưng không ai lại cướp chửi đồng hoặc là ra tay tập kích ta cũng hỏi qua ngươi đồng dạng vấn đề tô húc thở dài một tiếng thật thật là báo ứng tuần hoàn vậy đi thôi giọng nói rơi xuống nàng trong mắt hết thảy đều bắt đầu phân liệt rộng lớn cung điện vặn vẹo sụp đổ phảng phất bị cuốn vào trống rông hiện ra lốc xoáy bên trong mọi người ảnh đều bị xé rách mặt đất không ngừng chấn động bị đen nhánh mê sương mù sở bao phủ trong sương đen phảng phất truyền ra vong hồn kêu khóc lại có tanh ác hơi thở ập vào trước mặt vách tường ở dạng nước trung phiến phiến bong ra từng mảng thành tuyết tiết mảnh vỡ bay múa biến thành mênh mang cát sỏi bị gào thét trận gió đẩy trời thổi cuốn. lý giới kia trầm trọng áp lực hơi thở vây quanh nàng tô hút xuất hiện ở cánh đồng hoang vu phía trên trên bầu trời phía dưới là mênh mông bắt ngát mở mang thổ địa cháy đen trên mặt đất nghiêng lệch đứng sừng sững khô thụ du tẩu ma tộc thân ảnh nhỏ bé như con kiến nàng phía sau triển khai hoa mỹ kim sắc cánh phi vũ chạy xuôi lóa mắt ánh sáng như là một vòng phá tan mây mù nắng gắt chiếu sáng này đen tối tuyệt vọng ma giới vạn trượng quang mang từ thiếu nữ thân hình trung phát ra giống như mũi tên hướng trong thiên địa phi bắn trong lúc nhất thời không đếm được ma tộc ở xí quang trung đốt thành cho tẫn bọn họ vốn nên có thể ở lửa cháy trung hành tẩu vạn dực thiên cung thành lập ở đám mây phía trên đối ứng ly giới địa điểm cũng ở trời cao trung vì vậy nàng dùng một chút thời gian mới một lần nữa rơi xuống đất hàn diệu dùng một loại khó phân biệt cảm xúc ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng sâu thẳm mắt đen phảng phất có lãng triều phụ dũng ngươi căn bản không cần lo lắng loại chuyện này tô húc kinh ngạc quay đầu lại cái gì lo lắng ngươi gà ta giá hỏa này phát hiện nói dối thuật đã là tiến giai thành thuật độc tâm rời đi vạn tiên tông lúc sau ta trở lại lý giới lại cắn nuốt mấy cái hồn phách trong đó liền có bị ngươi giết chết lục vĩ hồ U Sơn quân Không tội. Hàn diệu hơi hơi gật đầu, ta nhìn đến các ngươi cuối cùng một trận chiến khi, hắn từng lấy tâm thần mỹ thuật kích phát ngươi sợ hãi việc, lúc ấy ngươi cùng ta. Hắn bình tĩnh nói, ngươi ta thẳng thắn thành khẩn tương đối, ngươi bị đánh gãy cánh buộc ở trên giường. A. tô hút đỡ chán, đồng thời lộ ra ghét bỏ chi sắc, kia không hoàn toàn là ta sợ hãi việc, càng như là chán ghét đi, cho nên ngươi nói không cần lo lắng lại là cái gì. Ngươi làm không được. Ta làm không được, cũng không nghĩ làm như vậy. Hắn tựa hồ trầm tư một chút, "Ta tưởng ngươi tại bên người, nhưng ta càng muốn nhìn đến ngươi." Ân, mặt giãn ra mỉm cười bộ dáng, "Nếu thích người nào liền đem này khóa ở trong tay, kia cùng thích đồ vật liền mua tới bãi có cái gì khác nhau đâu." Tô Húc rất là kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi thế, nhưng cũng có thể nghĩ vậy một tầng." Không đợi đối phương trả lời, nàng chính mình nhưng thật ra trước lời, "Bất quá ngươi xưa nay đã như vậy, ngày đó ngươi từng nói dù cho tiểu thiếp vui vẻ, trưởng phu cũng vừa lòng, chính thất phu nhân đại đệ cũng là không muốn." Có nói là thánh nhân suy bụng ta ra bụng người giả cũng lấy tâm độ tâm, lấy tình độ tình, này vốn là thập phần khó được. Hàn diệu như suy tư gì mà nhìn nàng, đây là thánh nhân. Không chỉ có như thế, còn muốn xem đối tượng là ai, thường nhân càng dễ dàng cộng tình cùng chính mình càng vì tương tự người. Tô húc đơn giản tổng kết nói, phu thê khắc khẩu bên nào cũng cho là mình phải, xem giả trung nam nhân thông thường duy trì trượng phu, nữ nhân tắc sẽ cho rằng thê tử có lý, cùng lý đẩy chi. Tầm thường nam nhân thích đem tam thê tứ thiếp thiên kinh địa nghĩa treo ở bên miệng, chỉ là bởi vì hắn tự mình đại nhập một chút, cảm thấy kia sẽ thập phần sung sướng, đến nỗi chính thất phu nhân như thế nào làm tưởng, lại cùng bọn họ không quan hệ. Hàn diệu im lặng mà chống đỡ, ta tuy không cảm thấy này có cái gì, nhưng nếu là có thể được ngươi thích, kia nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Tô hút buồn cười, có thể làm lòng ta sinh thưởng thức người cùng sự quá nhiều, hơn nữa ai cũng không phải vì lấy lòng người nào đó mà sinh, người khác hỉ ác đều là thứ yếu. Nói xong nàng mới nhớ tới chính mình đến tuột cùng ở cùng người nào nói chuyện, cẩn thận cân nhắc lại có chút châm trọc. Hắn là vì hủy diệt này thế mà còn sống không sai biệt lắm. Hàn Diệu than nhẹ một tiếng, kia cũng chưa chắc. Tô hút kinh ngạc nhưng đầu, cái gì? Gió mạnh thổi qua cánh đồng băng ngát hai người đứng lặng ở hoang vu bình nguyên phía trên, ngắm nhìn cháy đen ra nẻ thổ địa vô tận về phía tứ phía kéo dài, mơ hồ có thể thấy được phương xa có một mảnh còn sót lại đoạn bích tàn viên phế tích. Thần điện hình dáng loáng thoáng hiện lên ở trong tối trầm màn trời hạ. Nơi đó hay không nhìn cũng không như thế nào xa xôi đâu, nhưng dù cho là người, nếu không thông hiểu không gian pháp thuật quy tắc, ít nói phải tốn thượng mấy cái canh giờ mới có thể chạm đến bên cạnh. Tô húc cũng đang ở nhìn nơi đó. Loại này khoảng cách đối nàng tới nói, vốn nên là nửa khắc chung công phu, đó là ngươi trầm miên nơi. Dựa theo những cái đó ám ma giáo ma tu ký ức, hẳn là. Hàn diệu bình tĩnh mà đáp, lại ý có điều chỉ nói, ngươi xem. Nếu là lấy người ý tưởng độ lượng, ta vốn là thảm chi lại thảm một cái kẻ đáng thương, đã không có ký ức cũng không có tình cảm. Nhưng ngươi có thể dễ dàng hủy diệt mọi người quý trọng hết thảy, nhưng bọn hắn biết cái này, liền sẽ không làm như thế suy nghĩ. Tô húc mở ra tay, trên đời này rất nhiều người nhất sùng bái chỉ có lực lượng, đây là cứ việc ngươi cái gì cũng không biết, đều sẽ có một đống người che giả măng mọc vì ngươi hiến thân. Mỗi người đều có chính mình muốn làm việc, vì sinh kế bôn ba, vì lực lượng tu luyện luôn là ở vì không chiếm được đồ vật trả giá hàn diệu từng câu từng chữ mà nói những cái đó đối ta mà nói đều dâu dịa, mà ta để ý ngươi hỉ ác kia rất quan trọng nếu không còn có cái gì là có ý nghĩa đâu hắn nghiêm túc mà nhìn lại đây tô húc ngơ ngẩn mà nhìn thẳng hắn vọng tiếng cặp kia chịu tải vạn nam hoang cổ sâu thẳm mắt đen phảng phất nhìn đến hắn đang nói ta có thể có được mọi người muốn hết thảy nhưng mà trên đời này chỉ có cảm tình không thể cường lấy nếu không dù cho được đến cũng mất bản chất Ta trước sau không rõ ngươi vì cái gì? Tô hút nghĩ nghĩ, tính, muốn nghiêm túc lại nói tiếp, cảm tình vốn chính là như thế không thể hiểu được. Không tồi. Hán thanh âm trầm thấp mà trả lời. Lời còn chưa dứt, Hàn Diệu đống nhiên giơ tay, một lóng tay điểm hướng nàng giữa mày. Này động tác thập phần đơn giản, thả không thể xưng là nóng nảy nhanh chóng. Nhưng mà, bọn họ như vậy cảnh giới cao thủ, ra chiêu tùy tâm sử dụng, lại đều có khủng bố uy thế. Trong nháy mắt kia... Tô hút cơ hồ cảm thấy toàn bộ lý giới lưu động linh lực, kia hủy diệt tính lực lượng đều ngưng tụ với đối phương đầu ngón tay, đáng sợ uy áp giống như sơn hải lấp, che trời lấp đất quấn dũng mà đến. Bên hai sao động tiếng gió đều hoàn toàn mai một. Nàng ở như vậy lực lượng áp bách dưới, đầu óc trống rỗng, cũng chỉ có thể đem thân thể giao cho bản năng. Sáng kim tinh hỏa ở thiếu nữ đáy mắt thiếu đốt, từ một chút quang mang thổi quét thành vô ngần hải triều. Ma trướng bị quần quần kích động sóng nhiệt xé rách. Ở cháy đen mênh mông thổ địa thượng, đốt thiên lửa cháy lửa cháy lan ra đồng cỏ dựng lên nàng ở thiêu đốt thân thể của nàng lại phi càng châm càng thiếu sài tân mà càng như là lửa lớn đốt khởi tri nguyên ở hừng hực lửa cháy trung lại phát ra ra huy hoàng sĩ si quang đỏ đậm sáng kim cùng tái nhợt hội tụ thành quang hải nước lũ suốt cao khí lãng buộc hơi dựng lên vặn vẹo ưu ám tuyệt vọng thế giới tô húc cũng không bất luận cái gì đau đớn trong cơ thể chôn sâu lực lượng như nước chạy trào ra tầng tầng lớp lớp đem nàng vây quanh nàng đứng lặng ở đủ để hòa tan văn vật thiêu hủy ngoại vực hư không thần chỉ ngọn lửa suy nghĩ có trong nháy mắt chỗ chống đình trệ chỉ cần ta không phản kháng vậy không phải đồng quy vô tận sau đó nàng chơ mắt nhìn người kia đến gần bước vào mánh liệt lửa cháy cùng hoàng hách quang hải bên trong vươn hai tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực hủy diệt ta ngươi liền giải thoát rồi chương chín mươi chính văn kết thúc trước mắt vết thương thổ địa chia năm xẻ bảy vô số ma tộc thân hình run rẩy hóa thành bọc nước cuối cùng theo toàn bộ lý giới băng toái mà trôi đi ngàn ngàn vạn vạn mảnh nhỏ lưu lạc bay múa giống như mạt thế tinh vũ ở thiêu đốt chung dần dần điêu tàn những cái đó bọc lửa cháy mảnh nhỏ ở không trung chạy như bay quan mang càng thêm ảm đạm cuối cùng chỉ còn lại có rơi xuống cho tàn nhẹ đến như là đem rung tuyết ở hiện thế thổ địa thượng vô số người tộc cùng yêu tộc ngẩng đầu lên nhìn này chấn động vô cùng một màn hồi lâu lúc sau đại địa bao phủ ở màn đêm dưới đầy trời tinh quang sai biến sơn giã một đạo kim sắc thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua mênh mang núi rừng ở đêm sắc hạ tự do tự tại mà bay lượn, đợi cho xa xa có thể trông thấy đèn đuốc sáng trưng cửa thành khi, tô húc dừng lại hóa ra nhân thân, lẫn vào dòng người chung đi vào. Nơi này là kinh châu tây bộ biên cảnh, tới gần đại hoang. Theo mấy năm nay nhân tộc cùng yêu tộc đương chiến, ở biên giới lui tới yêu tộc thân ảnh càng ngày càng nhiều. Bọn họ bị nhân tộc mỹ thực cùng văn hóa hấp dẫn, che giả măng mọc mà dũng mãnh vào thành thị chung, tu vi cao siêu những cái đó càng là nguyên vẹn mà ngụy trang thành nhân bộ dáng. Tô hút ở trong đám người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chung quanh mấy chục người chung, lan lộn mười mấy cái yêu tộc, những người này đều coi như tu vi chút thành tiểu, gặp được tầm thường chút cơ cảnh tu sĩ cũng sẽ không dừng ở hạ phong. Có chút đang cùng bạn tốt châu đầu ghé thai, nghị luận trong thành nào tòa tiểu lầu chiêu bài đồ ăn như thế nào mỹ vị, nhà ai tiệm may cùng đồ trang sức cửa hàng càng tiền nào của nấy. Mấy cái điều yêu thiếu nữ ghé vào cùng nhau thấp giọng nói nhỏ vài câu, tiếp theo hi hi ha ha mà cười thành một đoàn thanh thúy tiếng cười hấp dẫn chung quanh mấy đạo ánh mắt tô húc kỳ thật đối nghe lén người ta nói lời nói không có gì hứng thú chỉ là mật ngự theo gió bay tới vẫn như cũng bị nàng nghe được dành mạch này đó chim sẻ cô nương yêu thích tươi sáng nhan sắc vũ mao không đủ xinh đẹp liền muốn quần áo trang sức tới thấu các nàng chính thương lượng lấy từ sơn tặc trong tay đoạt tới tiền đổi một thân trang phục lại đi trước yêu đều vọng thành trông thấy việc đời nghe nói bệ hạ thích hồng sắc đâu trong đó một cái cô nương nháy mắt vài cái nói không chừng ta liền cái gì à? ta như thế nào nghe nói nàng thích bạch sắc, các ngươi không nghe nói bên người nàng kia đầu long? âm ý đám người ầm ầm dũng mãnh vào trong thành, trường ngai thượng du người như dệt, hai sườn cửa hàng san sát, treo cao ngàn vạn đèn sáng, pháo thanh nối liền không dứt, nơi trốn khói nhẹ tràn ngập, pháo hoa ở bầu trời đêm hạ nở rộ, cơ hồ đoạt đi minh nguyện quan huy. tô húc ở trên phố bước chậm, thường thường có từng bầy dẫn theo đèn cùng pháo trúc hải tử chạy qua bên người, trong đám người ngẫu nhiên trải qua một ít lưng đeo trường kiếm tu sĩ còn có chút cùng đạo lữ kéo tay, bọn họ nhìn về phía yêu tộc nhóm ánh mắt còn có chút kiên kỵ. Bất quá, những cái đó ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, cũng chỉ dư lại kinh diễm. Bọn họ căn bản không cảm giác được nàng linh đẻ ép. Sau đó, bọn họ thực mau giống như liền quên hết nàng, quay đầu lại tiếp tục làm chính mình sự. Tô húc lại không có chú ý những người này. Nàng trong đầu hiện lên rất nhiều rách nát hình ảnh, thiêu đốt liệt hỏa cùng chán nước Quang Huy, còn có người kia. Ở lý giới hủy diệt trước kia một khắc, bởi vì đây là nguyện vọng của ngươi hắn nói như vậy kia không phải nguyện vọng của ta ở ánh lửa minh rượu trường ngai thượng có người đứng ở ánh đèn lần dưới dáng người thẳng khí độ phi phẳng biểu tình lại ẩn ẩn có chút mê mang u bờn hắn sinh đến tuấn mỹ vô trù kia một đôi đen nhánh sâu thẳm con ngươi phảng phất tẩn tàng rồi ngàn vạn năm cổ xưa xa xôi dị vực tân bí một đám hoa huệ lộng lây thiếu nữ vui cười trải qua trong lúc nhất thời làn gió thơm phát núi các nàng đánh ra hắn đôi mắt đẹp sôi nổi sáng lên hà sinh hai má tung ra trong tay tiểu đồ vật đáng tiếc chính là chuế tiểu lục lạc tú cầu rơi trên mặt đất thêu thải điệp hợp hoàn khăn tay lây dính cho bụi người nọ ánh mắt vẫn chưa dừng ở các nàng trên mặt chỉ là tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm phía trước các cô nương kinh ngạc xem qua đi chính trông thấy một tịch mân hồng váy lụa thiếu nữ phát như lông quạ mắt tựa lẻ dương minh diễm đến không gì sánh được các nàng lòng tràn đầy thất vọng mà rời đi kia không phải nguyện vọng của ta tô húc đi lên trước lại lần nữa lặp lại một lần chính mình nói cứ việc nàng biết đối phương không có khả năng không nghe thấy hoặc là nói ta muốn giải thoát nhưng ta không nghĩ ngươi chết hàn diệu không lại đi dây dưa những lời này nên như thế nào lý giải bởi vì hắn thập phần rõ ràng kia cũng không có gì ái mọi hằng nghĩa ta không chết ân ngươi chỉ là thiếu chút nữa đã chết tựa như kết hỏa tô húc chớp chớp mắt đúng vậy nhưng kia một khắc ta có thể cảm ứng được suy nghĩ của ngươi ngươi cũng không để ý chính mình hay không sẽ chết ngươi không phải cũng là sao Hắn không tỏ ý kiến nói, ngươi nói ngươi không nghĩ ta chết, chỉ là ngươi không oán hận ta đến cái loại này trình độ. Lời này ý tứ chỉ là, ta chết sống đối với ngươi dâu rịa, mà ngươi ở phương diện này rất là thiện tâm, không muốn làm ra hại người hích ta cử chỉ. Lời này không có ưu hoán cũng không có lửa giận, giống như chỉ là giảng một kiện cùng chính mình không quan hệ sự. Ngươi có lẽ đem ta nghĩ đến thật tốt quá. Tô húc rừng rừng, từ từ, nói được cũng có vài phần đạo lý. Hàn diệu buồn cười. Ngươi chỉ biết giết chết ngươi cảm thấy người đang chết. Xác thật. Tô Húc cảm thấy này giống như vô pháp phản bác, ngươi không giống nhau. Nàng nhìn đối phương lộ ra nguyện nghe ký càng thần sắc, ngươi ta lần đầu tương ngộ khi, ta trong đầu đã ảo tưởng ra mấy chục loại đem ngươi một kích phải giết biện pháp, khi đó ta liền ở khắc chế chính mình. May mắn ngươi chưa từng hướng ta ra tay, nếu không ta nhất định nhẫn không đi xuống. Ở lý giới khi, này hôn trướng cổ ma dẫn đầu động thủ, nàng quả nhiên cũng mất khống chế Hàn Diệu đối cái này nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế hắn cũng không sai biệt lắm đoán được, nếu không hắn lúc ấy cũng sẽ không đột nhiên làm khó dễ. Quan trọng nhất chính là Tô Húc chính xác nói, Tu Vi tới rồi nhất định nông nối, bọn họ đều có một tay cao siêu bấm đốt ngón tay bản lĩnh, bọn họ một bên muốn thoát khỏi quy tắc, một bên vâng theo thiên đạo ý chí hành sự, càng là làm như vậy, bọn họ càng có thể sớm ngày phi thăng, liền tính nào đó công đức. Hàn Diệu như suy tư gì mà nhìn nàng. Tựa như cửu huyền tiên tôn muốn cứu tạ vô nhai. Mà tạ vô nhai trước thu ta lại thu ngươi, cứ việc hắn khi đó không xác định thân phận của ngươi. Tô Húc không sao cả địa đạo, có lẽ không dùng được bao lâu, hắn liền cũng muốn phi thăng đi, từ từ, ngươi là làm sao mà biết được kia sự kiện. Có chút vạn tiên tông tu sĩ, tuổi so tạ vô nhai còn đại chút, mấy trăm năm trước liền ngã xuống ở ma tộc trong tay, chính mình cũng biến thành ma tộc. Hàn Diệu nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo, ta ăn bọn họ, đã biết một ít năm đó sự bọn họ cũng từng khuyên can cửu huyền tiên tôn không cần thu cái này đồ đệ bởi vì tạ vô nhai ở nhạc thủy cung làm sự trùng quy dấu không được mọi người bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mới nhập môn khi trên người hắn quấn quanh cực đại sát nghiệt. hai người liếc nhau hàn diệu nghĩ nghĩ ta vốn muốn hỏi hỏi ngươi là như thế nào biết đến nhưng ta trực giác có lẽ ta sẽ không quá thích này chuyện xưa tô húc bật cười không tồi nhưng ta còn là muốn nghe ngươi nói hắn nhẹ giọng nói vô luận ngươi nói cái gì ta đều nguyện ý nghe nếu là về chính ngươi kia cũng thực hảo tô húc có chút kinh ngạc nhất thời thậm chí không biết nên nói cái gì dứt khoát toàn đối phương tâm nguyện đem chính mình ở bạch sa thành trải qua bao gồm sau lại đi vạn tiên tông cũng tạ vô nhai cùng giao cơ cuối cùng đối thoại chọn lựa nói một lần hàn diệu an an tĩnh tĩnh mà nghe từ đầu đến cuối không nói lời nào cuối cùng mới nhịn không được hỏi ngươi thích hắn cái gì giao cơ tô húc lắc lắc đầu nô no, hắn là long thông minh xinh đẹp thiện giải nhân ý chỉ cần hắn tưởng Nhưng chúng ta càng như là cực kỳ chơi thân bạn tốt, thường thường cùng tìm hoan mua vui thôi, nếu là một ngày kia hắn gặp được người trong lòng, ta cũng chỉ sẽ chân thành chúc phúc hắn, nếu là hắn có phiền thoái, ta cũng sẽ tận lực giúp hắn. Hàn diệu tức khắc nghe minh bạch, ngươi cùng mặt khác những cái đó yêu quái đều là loại quan hệ này. Đúng vậy. Tô Húc mở ra tay, chúng ta dù cho lẫn nhau thích, nhưng cũng toàn vô độc chiếm dụng, chân chính trong lòng có người người, hẳn là không phải như vậy đi, kia nên là không muốn cùng người khác chia sẻ. Hàn Diệu như suy tư gì mà nhìn nàng. Ngươi có hay không nghĩ tới? Tô Húc đoán được hắn suy nghĩ cái gì? Ngươi kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn khiêu thoát với mệnh số quy tắc ở ngoài. Rốt cuộc có lẽ đây là thiên đạo thấy vậy vui mừng kết cục. Ngươi bị ta giết chết, hoặc là yêu ta, bị ta ảnh hưởng. Chúng ta cho rằng chính mình ở nỗ lực tránh thoát vận mệnh, nhưng không nghĩ tới, có lẽ tại đây trong quá trình sở làm bất luận cái gì sự, kỳ thật đều là chú định. Ta biết, có lẽ thiên đạo sở cầu, đều không phải là người ta đồng quy vũ tận mà là có người có thể kiềm chế ta. Hàn Diệu bình tĩnh mà đáp, bất quá nếu ngươi thật sự tưởng thoát khỏi hết thảy, lấy ngươi hiện giờ tu vi sẽ rách hư không cũng sắp tới. Nếu là thiên đạo không cho ngươi rời đi, ta đây liền đi trước, đến lúc đó trên người của ngươi gông xiềng tất nhiên đánh tan. Tô hút im lặng mà chống đỡ. Hàn Diệu coi nếu vong nghe mà tiếp tục nói, mẫu thân làm ta sinh ra, bên ta có thể giống thường nhân cảm giác này thế vật vật. Tu hành lúc sau có linh lực, ta mới chân chân chính chính có tình cảm. Ngày xưa cứu cứu một nhà lại như thế nào đánh ta mang ta, ta phần lớn không có gì cảm giác, nhưng mà tần hải liên tiếp hướng ta khiêu khích, ta lại không muốn lại nhẫn. Gì? Tô húc nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nếu là lấy tu đạo lý luận tới nói, vô tình buồn ở vong tình phía trên, ngươi có linh lực lại bị hạ thấp. ân Hàn diệu ý vị thâm trường mà hỏi ngược lại, cho nên vô tình lại như thế nào? Phi thăng thành tiên sẽ rách hư không, cuối cùng biến thành giống đã từng ta giống nhau tồn tại, đó là chuyện tốt sao? Tô Húc trong lòng rung mạnh, ngươi nói cái gì? Nàng kỳ thật cũng nghĩ tới loại này khả năng tính, chỉ là loáng thoáng mà, lại không quá dám xác định, hiện giờ từ đứng đắn cổ ma trong miệng nói ra, kia tức khắc liền bất đồng. Kia không phải tất nhiên kết quả, chỉ là trong đó một loại thôi. Hàn diệu thản nhiên nói, mọi người tâm tâm niệm niệm muốn thoát khỏi quy tắc khống chế, không nghĩ tới hỉ nộ ai nhạc cũng ở trong đó, thất tình đoạn tuyệt, mất đi quên mình, cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Cổ ma bộ dáng. Tô Húc tự mình lẩm bẩm nhưng đều không phải là sở hữu phi thăng người đều tu vô tình đạo. À, vì vậy biến thành cổ ma như vậy chỉ là trong đó một loại, những người khác lại như thế nào? Ta không biết, có lẽ là đi qua với các thế giới, có lẽ là bản thân hóa thành thế giới. Hàn Diệu không xác định địa đạo, có lẽ ta đã từng cũng là cái phi thăng thành tiên tu sĩ, hoặc là ở thế giới khác có mặt khác cách gọi, nhưng ta vô luận như thế nào cũng không có khả năng đã biết. Tô Húc ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Hồi lâu lúc sau, nàng thở dài, hàn nhị cầu. Ngươi thật sự thích ta sao? Ở đối phương mở miệng phía trước, Tô Húc lại nói, ta là nói, ngươi có không phân rõ, ngươi đến tuột cùng là yêu ta, vẫn là chỉ là xuất từ bản năng bị ta hấp dẫn. Ta cũng nghĩ tới này vấn đề, nhưng ta cũng không biết nói đáp án. Hàn Diệu nghiêm túc địa đạo, ngươi cùng kiếp hỏa đại chiến là lúc, ta cảm ứng được ngươi chân thân lực lượng, cứ việc khi đó ta chưa ý thức được là ngươi, nhưng khi đó lòng ta liền đối với ngươi cực kỳ khát vọng, xét thấy ta cũng không biết đó là ngươi kia một khắc ta hẳn là muốn ăn luôn người đi lấy thân phận của hắn đứng đắn nói ra như vậy một câu bất luận cái gì yêu tộc nghe tới đều sẽ không rét mà run tô húc lại nở nụ cười đây là hàn diệu tựa hồ có chút mê mang, nhưng ta nhưng ta hy vọng ngươi biết tô húc đánh gây hắn nói trong nháy mắt kia bốn phía vui đùa ẩm ý ồn ào náo động nhanh chóng đi xa đầu đường cuối ngõ thật mạnh du khách ngũ thải ban lan lưu ly ánh đèn tại đây một khắc đều trở nên mơ hồ như ảo giác Ta thật sự không thích ngươi. Nàng cũng vẻ mặt chính sắp nói, ta đã từng cùng một người khác, ở chỗ tương tự hẹn hò, đương nhiên hắn chỉ là bồi ta đi rồi đoạn đường, ta thấy đến những cái đó cô nương hướng hắn kỳ hảo, hắn vẫn như cũ nhìn ta khi, trong lòng ta rung động không thôi, còn có chút mừng thầm, nhưng mới vừa rồi ta lại không có gì cảm giác. Hàn diệu không nói một lời mà nhìn nàng. Ta đã từng động tâm quá, nhưng bọn hắn đều không hề ở ta bên người. Tô húc kiên nhẫn mà nói, ngay cả như vậy, Ta cũng nói không rõ kia đến tụt cùng là cái gì cảm giác, rốt cuộc mỗi một hồi đều không giống nhau, nhưng là, nếu là ngươi muốn biết nói, vậy tới theo đuổi ta đi. Thiếu nữ tiếng nói ôn nhu dễ nghe, như là ấm áp xuân phong thổi qua lâm đông. Ta đối với ngươi cũng gần là không thích mà thôi. Ngươi có lẽ sẽ thất bại, thành công, cũng hoặc trên đường từ bỏ, nhưng vô luận là loại nào, ngươi đều sẽ minh bạch cái kia đoán. Giọng nói rơi xuống khi, phương xa trên quảng trường buộc phát ra một trận nhiệt liệt hoan hô mỹ lệ lửa khói phảng phất muốn châm tẫn đầy trời sao trời hàn diệu hơi hơi cúi đầu không thể tưởng tượng mà nhìn nàng nửa yêu trong mắt ý cười lãng dạng tươi đẹp càng hơn một thành ngọn đèn dầu như nhau rất nhiều năm trước hắn ở người khác trong trí nhớ nhìn đến bộ dáng hàn diệu không nói một lời mà kéo nàng hướng trong thành đi đến làm cái gì đi ăn tặc sâu hảo a bọn họ sóng vai bước chậm bóng dáng dần dần dung nhập ồn ào náo động đêm sắc bên trong chính văn kết thúc chương chín mươi lăm thiên ngoại Rất nhiều năm lúc sau, nàng vẫn cứ sẽ mộng hồi phần dung sơn. Nàng mơ thấy khi còn nhỏ chính mình ở thần điện trung bay lượn chạy vội, cung điện rộng lớn, hành lang gấp khúc vũ trường, tượng đắp uy nghiêm nghiêm nghị, phương xa ẩn ẩn truyền đến điều yêu nhóm tiếng ca, chúc tế khi vũ nhạc phiêu tán ở trong gió, dần dần trở nên mơ hồ. Thật là kỳ quái. Nàng như thế thầm nghĩ, rốt cuộc chính mình đã có rất nhiều rất nhiều năm chưa từng trở lại cố hương. Những cái đó năm tháng một đi không quay lại, tựa như thần điện bị ma tộc hủy diệt. Kỳ dị nguyền rủa trôn sâu ngầm, lại như thế nào tu sửa cũng chỉ dư lại phế tích, chính như hỏa phượng nhất tộc điều tàn truyền thừa, mà hết thảy đều đem ở nàng trong tay chung kết. Điều yêu nhóm sùng bái nàng, có thể so với giáo đồ đối cổ ma của nhiệt, bọn họ một bên tiếp nối thần điện không thể phục hởi, một bên vì nàng kiến cao thiên phía trên ngàn trọng cung khuyết, ngụ ý bọn họ thần minh sẽ quan sát đại hoang thương sinh. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết tiên đoán là vật gì, kia chỉ là nào đó tốt đẹp kỳ nguyện thôi. Yêu tộc từ xưa giờ đã như vậy, khắp nơi có thể thấy được cá lớn nuốt cá bé, người thích đứng được thì sống sót phát tắc, ai đều hy vọng chính mình là mạnh nhất. Nhưng mà bất công việc quá nhiều, đại đa số người đều ý thức được, bọn họ hết cả đời này có thể trở thành đại yêu đã là không tồi, vì vậy liền mong đợi với bọn họ chúa tể. Nếu chính mình nguyện trung thành người bao trùn vạn yêu phía trên, kia chính mình phảng phất cũng là cao nhân nhất đẳng. Nàng thập phần rõ ràng bọn họ suy nghĩ cái gì. Nàng ngồi ở đám mây phía trên cửu trọng điện nhìn trong yến hội sinh ca diễm vũ điều yêu nhóm nâng chén chè chén có chút tay phủng mật hoa có chút xe rách mang huyết thịt tươi còn có chút tế phẩm trải qua chế biến thức ăn mỹ thực bọn họ khuôn mặt dần dần mơ hồ tiếng cười tựa hồ cũng xa xôi lên nàng chỉ có một người thời điểm sẽ ở trầm miên nhớ tới niên thiếu khi những cái đó rách nát ngộng thí dụ như phần dung sơn tiêu nham phía trên dung nham dâng lên mà ra có sáng thẳng tận trời cao lửa cháy đem đêm tối bậc lửa thành vô trung ban ngày nàng an tâm mà rúc vào mẫu thân cánh chim hạ nhìn xa bầu trời thiêu hồng biển mây phát ra non nớt đi minh thí dụ như cha mẹ ôn nhu mà vỗ sờ nàng bóng lưng lại thân mật mà trải vớt đối phương vũ mao triền miên tượng một đôi dao cổ huyền ương, mỹ lệ kim hồng sắc trong mắt ảnh ngược lẫn nhau thân ảnh bất quá nàng chưa bao giờ đối chính mình tiểu nữ nhi nói dối nàng sắc thật chưa từng lâu dài cùng cha mẹ ở chung trừ bỏ thậm chí thượng không thể bay lượn khi còn nhỏ những cái đó ký ức quá mức xa xôi hỗn loạn Cuối cùng chỉ còn lại có một ít linh tinh hình ảnh, cùng ảo giác cấm áp. Lại sau lại, nam cảnh phía chân trời tàn đỏ ửng nhiễm, nàng đem trưởng tử đặt ở cao cao vách núi phía trên, kia viên yếu ớt chứng an an ổn ổn mà nằm ở mềm mại cỏ xanh gian. Trong rừng hoa thụ rực rỡ như dáng chiều, hoa yêu nhóm nhỏ bé thân ảnh đứng lặng ở thủy biên, bọn họ ngửa đầu nhìn phía chân trời xẹt qua một đạo minh diệu ánh lửa. Có ai đón gió mạnh mà gió lốc dựng lên, xải cánh bay lượn, bay lên bọn họ vô pháp chạm đến cửu trọng vân tiêu. Sau lại Ở hiểm trở cao nhai phía trên, thiếu niên phản quang mà đứng. Người nọ dáng người mảnh khảnh tinh tế, dung nhan điệt lệ, cánh chim thanh lam, phảng phất một đóa không trong cốc nở rộ ưu lan, lại như là một mảnh sắp theo gió mà đi phiêu nhứ. Hắn mặt thậm chí có chút mơ hồ. Nàng chỉ nhớ rõ hắn cực nhỏ cười, giữa mày luôn là bao phủ u sầu, giọng hát lại thập phần mỹ diệu. Thanh phượng nhất tộc là phong không chế giả, thế gian không có ai lưu được bọn họ, cho đến bọn họ có gan đối mặt số mệnh, che giả măng mọc mà chết ở lý giới hoặc là xâm nhập đại hoàng cổ ma thủ trung Không cần nhiều lời, ta biết vương thượng ý tứ, chỉ vì ta cũng là phượng hoàng thôi. Hắn thanh âm lãnh đạm lại xa cách. Vương thượng hiểu lầm, ta dù cho phải làm chính mình không thích sự, cũng sẽ chọn một cái thích người. Nàng tựa hồ là như vậy trả lời. Trường tử lúc sau, nàng trường nữ cũng sinh ra, nhưng mà cùng khi đó giống nhau, dù cho hải tử chưa phá xác nàng cũng có thể cảm thụ được đến, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn kế thừa hỏa phượng nhất tộc huyết mạch bọn họ đều là nhân tộc trong miệng quay yêu lại sau lại đã xảy ra cái gì người kia đã chết ở lý giới chỗ sâu nhất hán hóa thành không ngủ không nghỉ thổi cuốn cuồng phong ngày ngày đêm đêm ở cánh đồng hoàng vu thượng thang khóc nàng vô số lần ở kia trải qua lạnh thấu xương gió lạnh cuốn quá vũ mau khi đều sẽ cảm nhận được quen thuộc hơi thở thời gian thấm thoát thủy bạn càng điểu ưu nhã cúi đầu một thân kim thúy sặc sỡ rực rỡ đôi bình thượng màu vượng quyến rũ bọn họ ở rừng mưa bước chậm đi qua thượng ma trời cao cao thụ Trong rừng chư điểu dấu kín ở diệp gian chi đầu, thật cẩn thận mà xa xa nhìn trộm. Nếu có một ngày, làm hắn tới xem ta đi, ta cũng muốn gặp ta cùng với vương thượng hải tử. Đó là bọn họ phân biệt khi cuối cùng một câu. Gió biển thổi cuốn mà đến. Hồng lân Mỹ lệ cao yêu đạp lãng lên bờ, thân hình thượng lan tràn vằn, như dây đằng, như trăng non, lại dường như đá quý loe sáng, là hoàng hôn nhất minh diệu quang. Cao yêu tóc đen như thăng nước, da tựa non nả, quần áo ở trong gió phất động. Nhìn ngàn dặm nguyệt sắc sướng khởi cổ xưa ca dao. Bọn họ lắng nghe thất tinh ốc chất chứa thần bí truyền thuyết, nắm tay ở bãi biển thượng chạy vội, chân trần giẫm quá bạch sắc cát sỏi, nắng gắt nóng cháy, dòng nước trên da lan tràn mà qua, lại ướt nhẹp buông xuống hai cánh vũ mao. "Liên ở chỗ này đi, đợi cho tiếp theo trướng chiều khi, nó liền sẽ sinh ra." Cá yêu nhìn kia viên nho nhỏ, ánh sáng ánh nhuận trứng chim, sẽ là bộ dáng gì đâu? Không lâu lúc sau, lý giới ảnh ngược phá hủy hải vực. Hắn còn không kịp tránh lui, đã bị bách cùng lĩnh chủ giao chiến, cuối cùng bị cái kia vụ ma phá tan thành từng mảnh. Lúc đó nàng ở rất xa rất xa địa phương, nhìn bên người một đám cường đại cốt ma ở liệt hỏa trung đốt tận, cảm nhận được chính mình huyết mạch giáng sinh, còn có điều gãy người mất đi. Cảm giác này cỡ nào quen thuộc ga. Trung cảnh núi rừng mọi thanh âm đều im lặng, nguyệt tượng ngọc kính, đêm lạnh như nước. Có người đứng ở trên cây ôm cánh tay nhìn nàng, hắc cánh chạy xuôi xương sắc ngân huy. Ta nghe qua vương thượng chuyện xưa, vẫn luôn tò mò ngươi là như thế nào người. Người nọ cười để sát vào lại đây, ta có thể nắm một chút sao? Ta cũng nghe quá quả đen đều tay tiện miệng tiện truyền thuyết, nguyên lai like lại là thật sự. Nàng yên lặng từ trong tay đối phương đoạt lại chính mình lông đôi. Có hay không năng? Rất rất nhiều hình ảnh lại lần nữa trở nên rách nát, huyết sắc lan tràn khi, cảnh trong mơ luôn là mê loạn lại hắc cám. Nàng bay qua ly rơi cánh đồng hoang vu, ám chiều kích động ma trướng phát sát ra ngàn vạn bị ô nhiễm vong hồn. Cổ ma nhóm hơi thở từ phương xa truyền đến. Như là nào đó bí ẩn triệu hoán Bọn họ cho nhau hấp dẫn lẫn nhau Làm gì thế cùng này thế thần minh Đều là con mồi cùng tợ săn Tựa như túc địch Cách phong ấn bích chướng Nàng nhìn đến tử hư không hỗn độn tà ma Cảm thấy phẫn nộ cùng cơ khác Nhưng mà nàng muốn tiếp tục khắc chế chính mình Bởi vì nàng làm không được hoàn toàn cắn nuốt Bọn họ cũng lưu có ý chí của mình Nàng biết duy nhất kết cục là đồng hóa kia không phải nàng muốn Nàng lại một lần ở trận gió gào thét trời cao Trong thần điện tỉnh lại hầu sùng nhóm cụp mi rũ mắt mà đứng ở nơi xa bọn họ đều sinh đến thanh tuyển tuấn tú Hoàng hốt gian nàng mạc danh nhớ tới tô vân giao chết đi rất nhiều năm Tựa như những cái đó nàng đã từng từng yêu người giống nhau bọn họ ở mùa xuân ba tháng tình cờ gặp gỡ dương châu mưa bụi mông lung đầy đường dù giấy che đậy mưa bụi hắn ở trà lâu trong đám người như là một cắt tốt đẹp mà không rõ ràng ảo giác ngẩn ngơ ngoái đầu nhìn lại khi phảng phất bị sấm sét đánh chúng mà thất hồn lạc phách nàng nhếch môi cười Cái gọi là có duyên giả, chính là ngàn vạn người bên trong, chỉ có ngứt nhưng khám ảo giác, thức ta chân dung, nhân tiên sinh tâm niệm thản đãng, không sinh ác dụ. Kéo dài mưa phùn theo gió bay xuống, hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng, bọt nước dừng ở lông mi thượng như tán toái hàn tinh, toàn lại dịch khai tầm mắt. Khi đó hắn luôn là lo sợ bất an, cũng hoặc lòng mang ngày nấy, nói thẳng chính mình vô đức xứng đôi, nói về cùng người tư buôn chuyện cũ khi, đối kia nữ nhân như thế nào lương bạc vô tình cũng chỉ là một ngữ mang quá. Người với người chi gian cũng không xứng cùng không xứng, chỉ có thích hợp cùng không thôi. Nàng cười khanh khách địa đạo, ta sớm đã làm mẹ người, con gái giữa nhiều có con nối dõi giả. Nếu ta thấy thượng một mặt, gọi ta tổ mẫu hoặc là tặng tổ mẫu cũng nhiều đến không xuể. ấn tiên sinh cách nói, cùng ta ở một chỗ, ngươi hẳn là mới là có hại, chỉ ta đều không phải là trưởng tình người. Nếu tiên sinh không bỏ, ta cũng vui toàn tiên sinh tâm nguyện. Ngươi nọ lại nghiêm túc lắc đầu, nói yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng, vương thượng thọ quá thiên thuế. Tính ra trăm năm gian mới có một đoạn tình duyên, như thế nào có thể không giải tình. Phạm nhân kẻ hèn mấy chục tái, ít có luyến mộ người một giả. Nàng bị cho cười, nguyên lai còn có thể như vậy tính. Cái kia thuyết thư tiên sinh chính sắp nói, chẳng lẽ không phải sao. Động phòng hoa trúc ghi, hắn suốt đêm chưa từng đi vào giấc ngủ, ánh lửa lờ mờ, chiếu giỏi tuấn mỹ tu nhã khuôn mặt, càng hiện ôn nhu như nước. Có thể được vương thượng lọt mắt xanh, cuộc đời này đủ rồi. Phân biệt khi hắn nói như vậy nói. Trong lòng ngực còn ôm cái kia ngủ say thơm ngọt trẻ con. Rất nhiều năm sau, trong yến hội ầm ĩ nhiệt liệt tiếng người ồn ào, tóc đen mắt vàng thiếu nữ đi vào cựu trọng điện. Tiểu Kim O sinh đến minh diễm mỹ mạo, huyết mạch gian ngủ đông cường hãn lực lượng, cả người tựa liệt hỏa thiêu đốt, tựa xí quang trắng nước, tựa bầu trời mặt trời mới mọc trầm truy nhân gian. Đây là thiên đạo sở tuyển, ứng kiếp mà sinh người, đây là vì sao vô số cường giả bị chết cổ ma thủ hạ, mà nàng đều không phải là trong đó người xuất sắc vẫn như cũ sống sót duyên cớ. Thiên đạo vô pháp tả hữu cổ ma vận mệnh, nhưng mà chúng nó vẫn như cũ có thể đã chịu này thế quy tắc quản thúc, nếu không cũng sẽ không bị phong tỏa ở lý giới chỗ sâu trong. Hắn thật sự thực không giống nhau. Mỗi một ngày tiệc rượu qua đi, tiểu kim ô quăng ngã cái ly, lấy nàng tu vi tự nhiên sẽ không thật sự uống say, bất quá mượn này vừa phun tâm sự, vương thượng không nghĩ đáp lời cũng có thể, liền nghe ta nói vài câu đi. Tự nhiên, nàng nhìn tiểu cô nương đầy mặt yêu thương, trong lòng lại không khỏi bật cười. Nữ nhi thất tình một hồi, cùng mẫu thân đoán giận vài câu cũng là thiên kinh địa nghĩa đi. Cứ việc nàng không cảm thấy lăng tiêu tiên tôn có cái gì thú vị đang nói, bất quá là cái điên đầu điên nao kiếm tu, rất có bản lĩnh là thật sự, nếu là ở bên nhau ở chung, thôi bỏ đi. Nàng vô pháp cộng tình. Bất quá bệ hạ phải biết rằng một sự kiện, tu vi cảnh giới sở đến, thiên đạo tắc không dung này tiếp tục tồn tại đây thế. Cái gì? Người sau kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, vì cái gì? Có thể xé rách hư không người? Tất ngộ này thế bí mật, đem có cơ hội đụng vào thiên đạo chi lực, đó là này thế ý chí, dù cho nó đều không phải là sinh linh, lại vẫn như cũ sẽ không nhậm người dư đoạn. Nàng ôn nhu mà giải thích nói, nhìn tiểu cô nương vẻ mặt mê mang, ngươi nhớ kỹ ta nói, chung có một ngày sẽ minh bạch. Những cái đó năm, nàng nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện cũ. Trong vực sâu ma trướng quay cùng như hải, vẻ mị ám sương mủ ngủ say ở bích trướng bên trong. Mỗi một lần ra cô phong vấn khi đều có thể cảm nhận được kia cực đoan làm cho người ta sợ hãi lực lượng phảng phất chính gấp đai phong thích mà cắn nuốt thiên địa đem toàn bộ thế giới hủy trong một sớm phong ấn cắn nuốt linh lực khi tô vân giao hôn mê với sụp đổ trong trà lâu nàng bên thai tiếng vọng thiếu nữ tê tâm liệt phế tiếng khóc tuyệt vọng thét trói thai bao phủ ở phố xá sâm ất tạp tâm trung đó chính là lần đầu tiên mất đi người yêu thương cảm giác đi đáng tiếc nàng không bao giờ sẽ có lại qua rất nhiều năm nàng cuối cùng một lần tiến vào lý giới khi đó vệ mị bản thể đã biến mất ở phong trận bên trong cánh đồng hoang vu tịch liêu trống trải khô thụ dữ tợn có người đứng lặng ở điền quần quần ma bên trong khí thế thâm trầm mắt như hắc quên phảng phất tẩn chứa muôn đời hư không tân bí hai bên xa xa nhìn nhau nếu có một ngày nàng yêu ngươi phải hảo hảo sống sót đi nàng như vậy nghĩ cái gì đều không có nói vạn vật sinh trưởng trung không siêu thoát tổn vong chi đạo phàm nhân hôn mê ngầm hóa thành bụi đất tiên nhân ở trên hư không quên mình quy về hỗn độn Bất quá như vậy. Đại hoang ở uy áp trung run rẩy, hỏa phượng hoàng trấn cánh bay vào cửu tiêu phía trên. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio .org.